Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện Lão Đại là Nữ lang. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc ba mươi 35 Cao Nhân, Tôi tớ của Phó ra đã đưa kiệu xe tới đón, chờ sẵn ở ở bến tàu. Phó Vân Trương đã từng đi học ở Phủ Võ Sương. Mấy năm trước y đã mua một tòa nhà nhỏ ở gần phố công viện, giờ y không hay tới đó nữa nên đã để một nửa cho những học sinh quen biết thuê. Phố Cống Viện ở ngay gần trường Thi tất đất tất vàng, ở quê mua một tòa nhà lớn 30 mấy gian cũng chỉ cần 100 lượng bạc, nhà của Phó Vân Trương ở đây đã hơn 800 lượng. Nhà trên phố Cống Viện đều như vậy, một nửa để ở, một nửa cho học sinh đi thi thuê. Tiền thuê nhà cũng không phải là thấp mỗi tháng một lượng bạc không bao gồm tiền ăn, nhưng những học sinh có thể đi thuê nhà đều là người có tiền lại hào phóng, không tiếc mấy đồng tiền này đại đa số học sinh sẽ ở nhờ trong chùa miếu đạo quan như thế tiết kiệm được tiền thuê lại còn được tiếp đón ân cần phó tứ lão gia cũng thường lui tới phủ võ sương nên cũng có chỗ nghỉ chỉ có điều không ở phố cống viện biết phố đại triều không nhà chúng ta ở phố đại triều phó tứ lão gia cười nói mặt lộ vẻ tự hào phó vân khải và phó vân khái sáng mắt bừng phấn khích tưởng như nhảy lên đến nơi có thể nhìn thấy vương thành phải không ạ Từ khi khai quốc Thái Tổ đã học được bài học chủ nhược thần cường vô yếu triều thần mạnh của triều trước nên đã phong vương phân đất cho con cháu. Những phiên vương này có thể nắm binh quyền ở đất phong. Thái Tổ hy vọng có thể củng cố hoàng quyền, phòng ngừa quyền thần đoạt quyền, chống giặc ngoại xâm. Phân đất phong vương vốn là để bảo vệ cho hoàng quyền của hoàng đế nhưng thế lực của phiên vương quá lớn thì ngược lại sẽ gây áp lực lên hoàng quyền. Sau đó, thành tổ, vốn là phiên vương, lại đoạt ngôi vị hoàng đế từ tay người cháu gọi mình là chủ áp dụng sách lược vỗ về phiên vương, dần dần làm suy yếu thế lực của họ. Từ đó về sau, phiên vương không được can dự vào việc triều chính, cũng không thể can thiệp vào hệ thống chính trị ở địa phương, không được kết giao với các đại thần. Phiên vương không có thực quyền, tuy giàu sang phú quý, sống cuộc sống xa hoa nhưng lại không thể bước ra khỏi đất phong một bước. Năm hoàng ngộ thứ 14, con trai thứ 6 của thái tổ được phân tới võ sương. Sở Vương Phủ nằm dưới dãy xà sơn, tựa bắc nhìn nam, cột đỏ ngói màu, giường cột chạm trổ, rộng chừng 2 dặm, dài chừng 4 dặm, gần như chiếm một nửa trù chù thành. Chùa Triền, Miếu Mạo, Đạo Quan, các nha môn trong Phủ đều xây xung quanh Sở Vương Phủ. Quan lại ở Võ Sương, Hán Khẩu, Hán Dương, Giang Hạ về Lý Thuyết đều nằm dưới quyền quản LTS Sở Vương Phủ, nhưng thực chất là vâng mệnh triều đình. Ai cũng biết quan viên tới võ sương nhậm chức đều gánh thêm trọng trách giám sát sở vương tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là sở vương phải khom lưng cúi gối. Trên thực tế, sở vương vẫn cứ là vua ở phủ võ sương, các tộc lớn trong vùng này cơ bản đều con cháu của những quan lại từng nhiều đời phò tá sở vương. Phố Đại Triều đối diện với sở vương phủ có thể nhìn thấy tường thành và các tòa nhà lớn của sở vương phủ. Sở Vương Phủ có tường thành bằng đá, sơn son thiếp vàng uy nghiêm hùng tráng chẳng khác gì cung điện, dân địa phương chưa từng tới kinh sư, chưa nhìn thấy từ cấm thành cũng đoán chừng nơi ấy chắc cũng giống như Vương Phủ mà thôi, bởi thế ngầm gọi Vương Phủ là Vương Thành. Phố Đại Triều ở ngay đối diện sở Vương Phủ đấy. Đương nhiên là có thể nhìn thấy Vương Thành rồi, mai đưa mấy đứa đi Quảng Phụ Chuân có khi còn có thể thấy quân sĩ luyện binh. Phó tứ lão gia nói xong, thấy cháu trai và con trai đã kích động tới mức nói năng tía lia, vỗ vai hai đứa, dặn dò ở đây là phù thành khác với khi ở trong huyện. Đừng có chạy lung tung, vương thành canh phòng nghiêm ngặt, để vệ binh vương phù tóm được cũng không hay ho gì đâu. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái tuy còn nhỏ nhưng đã biết kính sợ hoàng quyền, sợ hơn cả sợ thầy giáo và người lớn trong nhà, hơn nữa bị sự náo nhiệt đông đốc ở phù thành làm cho choáng ngợp nên hai đứa cũng không dám nghịch ngợm ngoan ngoãn đáp lời hiểu rồi à, thật sự vô cùng ngoan ngoãn. bên kia phó vân trương xuống tiền xong lên xe ngựa luôn, tựa đầu vào gối ngủ thiếp đi, mặt tái nhợt có vẻ như còn chưa tỉnh rượu. phó vân anh nghĩ ngợi một lát, không đánh thức y, xin phép phó tứ lão ra rồi cùng y về phố cống viện. phó tứ lão ra dặn dò nàng mấy câu, sai vương thúc vương thẩm đi theo nàng, còn mình thì đưa phó nguyệt, phó quế, phó vân khải và phó vân thái sang phố đại triều. Trong thành sông ngòi chẳng chịt cách một đoạn đường lại gặp một khúc sông, bến đỏ, thềm đá, nhân dân trong thành đa phần sống ven sông, phồn hoa tập nập. Người dân chủ yếu đi lại bằng thuyền, đi đường sông không chỉ nhanh hơn đường núi còn tiết kiệm chi phí. Tuy vậy, nếu đi thuyền sẽ không tránh khỏi việc phải lên bờ đổi xe đổi kiệu như thế quá vất vả. Phó Vân Anh thấy Phó Vân Trường đã dã rời, mắt thâm quầng nên không muốn gọi y dậy, rướt khoát sai liên xác đi vòng đường xa tới phố cống viện. Phố xá bên trong thành được xây dựng thẳng thớm rộng rãi, lát gạch vuông màu xanh. Để thuận lợi cho việc thoát nước, đường xây cao ở giữa, hai bên có lan can bằng đá, người đi bộ không được đi ở giữa đường, chỉ có thể đi nếp vào hai bên lề đường, nhường đường cho xe ngựa và kiệu. Móng ngựa gõ trên mặt đường lộc cộc thi thoảng vang lên tiếng kéo kẹt của bánh xe nghiến lên mặt đường. Hai bên đường cửa hàng cửa hiệu san sát, thương nhân người nam kẻ bắc đều tề tựu về đây, hàng hóa từ khắp trời năm biển bắc cũng cuồn cuộn theo những con thuyền đổ về nơi này, thông qua trao đổi buôn bán giữa các thương nhân để tỏa đi những nơi khác trong cả nước. Đồ thứ đồ, son phấn Hàng Châu, tạp hóa tứ xuyên, mứt hoa quả đủ vị phúc quảng, các loại hàng hóa quý hiếm từ tây dương, đặc sản nam bắc trực lệ cái gì cũng có, rực rỡ muôn màu. Vương Thúc thường ra ngoài làm ăn với phó tứ lão ra nên từ bên ngoàn màn xe tỉ mỉ giới thiệu về phủ võ xương cho phó Vân Anh. Nghề đóng tuyển, luyện kim, đúc đồng và làm đồ sứ ở đây phát triển. Những người làm đồ sứ chủ yếu tập trung ở ven Hồ Lương Tử và Hồ Phụ Đầu, nổi tiếng nhất với sản phẩm sứ men xanh, nước men trong sáng ôn nhuận như ngọc nổi tiếng xa gần, thậm chí còn được bán đi tận Tây Dương. Các cửa hàng trong thành chủ yếu bán hàng hóa từ nơi khác chuyển đến từ Bắc Chí Nam đều có cả. Sườn ép dầu, phường nhuộm, hầm ủ rượu ở phía tây thành các điểm tập trung mua bán trâu, lợn, dê, ngựa, gà, vịt không sạch sẽ nên đã bị rời hết ra ngoại thành. Chù thành được xây dựng trên một vùng sông nước những hồ nước lớn nhỏ như những viên ngọc được khảm chi chít lên toàn bộ thành, điểm xuyết bằng những bóng núi xanh chia chù thành thành những thị trấn nho nhỏ. Trên núi cây mọc san sát chủ yếu là thông, xen kẽ là đủ loại mai, trúc mô đồng, bách đào, mận. Khi ánh mặt trời tháng 3 trải khắp là lúc hoa đào trên núi nở rộ, cánh đào rơi xuống hồ nước trong xanh, tạo thành khung cảnh lộng lẫy. Tới hè, trong núi mát mẻ tùng bách rợp bóng, nước suối ngọt lành mát lạnh, những gia đình quan lại giàu có có biệt viện trên núi thường tới đó nghỉ mát. Phó Vân Anh vén một góc màn xe, nhìn ra bên ngoài, cảnh dân cư phía đông đúc giàu có này không khỏi khiến nàng nhớ tới kinh sư ở phía bắc. Trước cửa hàng ồn ào náo nhiệt có người nói giọng Bắc Kinh, giọng Tô Bạch có người lại nói tiếng địa phương Phúc Kiến, lưỡng quảng Đương nhiên, nghe thấy nhiều nhất vẫn là giọng phủ võ sương và các loại tiếng địa phương hồ quảng. Vân Anh có thể nói giọng hồ quảng và giọng miền Bắc giọng tô bạch nàng cũng có thể vừa nghe vừa đoán nhưng tiếng địa phương phúc kiến và lưỡng quảng nàng có nghe cũng không hiểu gì. Tuy vậy ngôn ngữ không phải là rào cản ở đây, tiểu thương có thể dùng tiếng địa phương thao thao bất tuyệt trao đổi hàng hóa với nhau một cách thuận lợi vì đã có người trung gian phiên dịch. Phương Tuế và Chu Viêm bên ngoài đang mải mê nhìn ngắm xung quanh, nhìn thế nào cũng chưa đủ, cái này cũng lạ, cái kia cũng chưa thấy bao giờ, đến kiểu tóc và quần áo của những người phụ nữ ở phủ võ sương cũng khác biệt, họ nào đã bắt gặp lần nào. Tới phố cống viện, liên xác xuống xe gõ cửa, người gác cổng mở cửa tươi cười chào đón, đồ ăn đã chuẩn bị xong, quan nhân chắc mệt mỏi rồi. Người nhỏ trước đây từng gặp Phó Dung, nay thấy Phó Vân Anh cũng theo tiêu chuẩn đó, cùng kính hành lễ với nàng. Ngũ Tiểu Thư Đưa nhị ca về phòng nghỉ ngơi trước đã. Phó Vân Anh hơi cau mày. Rốt cuộc tối qua Phó Vân Trương đã uống bao nhiêu rượu. Đến đi cũng không đi nổi, phải có liên sát đỡ. Người khác cồng vội nói, trong phòng có chuẩn bị nước tắm rồi à. Loạn lên một hồi, cuối cùng ai cũng về phòng nấy. Phó Vân Anh rửa mặt thay một bộ đồ mới ngồi đọc sách bên cửa sổ. Bỗng có tiếng cười nói vang lên từ phía thường viện đằng sau, đến chim chóc trong bụi cây cũng giật mình đập cánh bay bên, làm hoa lá rộng là tả. Phương Tuế ra ngoài hỏi thăm một chút rồi nhanh chóng quay lại, mấy vị tướng công đang trọ ở đây nghe nói nhị thiếu gia tới nên cùng nhau sang thăm. Phó vân trương không thiếu tiền, lý do y cho những người này thuê phòng thực ra là để giúp đỡ bạn học trong trường, do vậy tiền thuê nhà rất thấp lại còn có người hầu kẻ hạ giúp đỡ bọn họ chuyện bếp núc giặt rũ. Mấy người kia rất cảm kích sự giúp đỡ của y nên mỗi lần y tới đây, họ lại lập tức tới chào hỏi. Quen biết càng lâu, Phó Vân Anh càng hiểu rõ về Phó Vân Trương, bề ngoài thì có vẻ như y không thèm để ý mấy chuyện xã giao nhưng thực ra những chuyện lung lạc lòng người như thế này đối với y đã trở thành thói quen, không cần để ý cũng làm được. Khổng tú tài toàn tâm toàn ý với y, những người ở đây cũng thế, y không ở phủ võ sương nhưng chỉ cần ở phủ võ sương có động tĩnh gì, những người này sẽ chủ động để ý giúp y. Thảo nào y chỉ là một cử nhân nhưng lại có thể dễ dàng đưa văn thơ của mình tới trên bàn của đề đốc học chính Diêu Văn Đạt. Phó Vân Anh thất thần một lát nha hoàn bưng một hộp đựng đồ ăn vào phòng tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến nàng bừng tỉnh. Ngũ tiểu thư thiếu gia bảo tiểu thư dùng bữa trước ăn xong thiếu gia đưa tiểu thư đi trường xuân quan. Trường xuân quan, nàng ngẩn ra rồi bật cười. Y muốn đưa nàng đi đoán mệnh hay là trừ tà đây. Nàng bảo phương thuế chuẩn bị giày cỏ và ru lụa. Ăn xong, nàng thay một bộ váy áo khác, tuy trên núi sẽ dâm mát hơn nhưng ngày nóng như thế này leo lên núi vẫn sẽ thoát mồ hôi, cần chọn một bộ quần áo thoáng mát một chút. Phó Vân Trương tiễn mấy vị tướng công ra về rồi mới sang gặp nàng. Mặt y tuy vẫn hơi nhợt nhạt nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều, gương mặt thanh tuấn mang nụ cười ôn hòa trên người mặc một đạo bào cổ tròn tay rộng màu nguyệt bạch theo hoa văn chìm, eo đeo thắt lưng mỏng, đầu buộc khăn nho, trong tay cầm một cây quạt xếp. Đã thoa thuốc mỡ chưa Y thấy Phó Vân Anh ăn mặc chỉnh tề, đầu đội mũ xa mũ có che mặt chân đi dài cỏ thì gật đầu, quay qua hỏi Vương Thầm. Vương Thầm đáp, thoa rồi ạ, trên núi âm u, nhiều mũi, ngay cả ban ngày cũng nhiều mũi, đi lên núi mà không thoa thuốc mỡ phòng côn trùng thì chắc chắn bị đốt cho mẩn ngứa đầy người. Cầm đi này, trên núi nhiều côn trùng. Phó Vân Trương lấy từ trong tay áo rộng ra một cây quạt xếp nan chúc đưa cho Phó Vân Anh. Cảm ơn nhị ca. Phó Vân Anh mở quạt xếp ra xem, trên mặt quạt trống không? Thích cái gì thì tự vẽ cái đó vào, để mấy chữ cũng được. Phó Vân Trương phe phẩy chiếc quạt, cười nói. Phó Vân Anh gật đầu, ánh mắt hướng về chiếc quạt trên tay y, trên quạt vẽ mấy cây trúc thẳng tắp tinh tế nhưng đường nét lại quá nhu hòa. Nàng hỏi, nhị ca, huynh vẽ à? Phó Vân Trương nhớn mày, mở quạt ra nhìn một lát rồi thở dài. Chẳng có việc gì nên vẽ cho vui thôi. Triệu sư gia thường nói Phó Vân Trương vẽ tranh không tốt, chữ y viết cũng không đẹp lắm. Nhưng nếu y viết một cách nghiêm túc cẩn thận thì vẫn có thể viết đẹp y không phải là người lười nhác, nếu chịu khó kiên trì luyện tập thì cũng chưa chắc không thể trở thành một người viết chữ đẹp. Vậy tại sao y lại dừng bước? Phó Vân Anh không nỡ làm Phó Vân Trương buồn nên khẽ cười nói, một cây quạt cũng chưa đủ cho muội vẽ đâu. Biết vòi vĩnh nhị ca rồi đấy hả? Phó vân trường phấn chấn lại tinh thần, nhớn mày mỉm cười, lấy chiếc quạt trong tay gõ nhẹ lên đầu nàng. Đợi muội vẽ đẹp thì nói sau nhé. Phó vân anh cười, lúng đồng tiền bên má lại hiện lên trong thoáng chốc. Hai anh em không đi xe ngựa, mỗi người cưỡi một con lừa, dẫn người hầu kẻ hạ nha hoàn bà tử đi bộ theo sau, rời khỏi phố cống viện, đi về hướng xà sơn. Phủ võ sương có một ngôi tháp nổi tiếng là Hoàng Hạc Lâu, Hoàng Hạc Lâu cất trên đỉnh Hoàng Hạc. Nghe nói nơi đây từ có một ngôi tiểu lâu, thường có tiên nhân đến thổi sáo, những áng mây trắng lững lờ bay lại, bỗng một ngày con hạc vẽ trên tường tiểu lâu hóa thành tiên hạc, tiên nhân nhẹ nhàng cưỡi lên tiên hạc ngao du sơn thủy. Người đời sau tưởng nhớ tiên nhân mà dựng lên một tháp cao gọi là Hoàng Hạc lâu. Câu chuyện về tiên nhân nọ chỉ là hư cấu, Hoàng Hạc lâu ban đầu được xây dựng với mục đích quân sự, để quan sát quân tình từ xa. Sau này, quan lại quý nhân lui tới nhiều, người làm ăn, lữ khách phương xa tới thường mời tiệc tiễn bạn bè tại đây, nơi này dần trở thành danh Lam Thắng Cảnh. Trường Xuân Quan cách Hoàng Hạc Lâu không xa, trường Xuân Quan ở lưng trường núi còn Hoàng Hạc Lâu ở trên đỉnh núi. Con lừa dừng lại trước trường Xuân Quan, đạo sĩ trong quan hẳn đã biết Phó Vân Trương từ trước, sau khi nói chuyện vài câu liền đưa bọn họ vào trong. Đạo Quan ở thế tựa lưng vào núi toàn bộ xây bằng gạch mộc chia làm ba phần ở giữa có năm tòa nhà linh quan điện nhị thần điện thái thanh điện cổ thần đàn cổ tiên nông đàn nối giữa hai đàn là địa bộ thiên cơ và hội thiên cầu phía bên phải là thập phương đường kinh đường đại khách đường công đức từ đại sĩ các và tàng kinh các phía bên trái là chai đường liêu đường khâu tổ điện phương Trượng đường thế phổ đường thuần dương từ phó vân trương nắm tay dẫn phó vân anh vào bên trong thi thoảng quay qua nói chuyện với đạo sĩ có vẻ đã rất quen thuộc với đường đi lối lại trong đạo quan Chẳng lẽ nhị ca từng làm đạo sĩ rồi à? Phó Vân Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong viện có mấy chục chiếc cọc gỗ cao thấp khác nhau, mấy cái chùm khăn, có mấy tiểu đạo sĩ mặc vải đang dẫm trên cọc gỗ luyện quyền. Trên bãi đất trống, chừng 20 tiểu đạo sĩ hàng ngũ chỉnh tề đang luyện kiếm, soạt một tiếng, các đạo sĩ đồng loạt rút kiếm, bóng kiếm loang loáng rất có khí thế. Họ đi qua một lối nhỏ rất dài, dừng lại trước một sân rộng. Trong viện chống chảy, chỉ có một cây cổ thụ, vỏ cây đen xì tán cây trụi lùi, nhìn mãi không ra đây là cây gì. Phó Vân Trương gõ cửa, vào đi, bên trong vang lên một giọng nói già nua. Phó Vân Trương cúi đầu, nhìn Phó Vân Anh chậm rãi buông tay nàng ra, đẩy nàng đi vào. Nhị ca ở đây chờ muội đạo trưởng bên trong là người quen của nhị ca, đừng sợ nhé. Phó Vân Anh gật đầu, vâng một tiếng rồi vào một mình bước vào trong. Màn trúc được vén lên một nửa ánh nắng chiếu xuyên qua hành lang, dọi vào một lão giả đang ngồi xếp bằng trước đình. Lão giả đầu mang khăn lưới thân mặc đạo bào bằng vải thô nhưng không tạo cho người ta cảm giác thanh cao lãnh đạm như các đạo sĩ bình thường, ngược lại khuôn mặt với nụ cười hiền từ lại làm cho người ta gợi nhớ đến những vị hòa thượng già trong chùa. Đạo trưởng Hiễu Lễ, Phó Vân Anh chậm rãi bước tới bên hành lang, làm một lễ tục gia với lão giả lão giả giơ tay ý bảo nàng ngồi trên đệm hương bồ đối diện với mình. Phó Vân Anh bước lên thềm đá, ngồi xuống, duỗi tay ra, lão giả nói, nàng vươn tay, lão giả ấn ngón tay trên cổ tay nàng, trầm ngâm một hồi lâu, mỉm cười nói, không sao, ngươi có thể ra ngoài. Thế này là xong rồi. Phó Vân Anh ngơ ngác nhưng cũng không hỏi nhiều, đứng dậy đáp lễ rồi từ từ ra khỏi sân. Mặt trời chói trăng, ve kêu dâm ran, gió từ bên ngoài thổi vào, lão giả ngồi ngay ngắn trước đỉnh, chăm chú nhìn theo bước chân thong dong của nàng, khẽ gật đầu. Phó Vân Trương vẫn ở ngoài viện chờ Phó Vân Anh, thấy nàng ra sớm như vậy cũng có vẻ rất kinh ngạc. Vân Trương, ngươi vào đây, y còn chưa kịp hỏi gì, lão giả đã lên tiếng gọi tên y. Qua bên kia hành lang ngồi chờ huynh, huynh sẽ qua ngay. Phó Vân Trương chỉ về phía hành lang, nơi ấy dâm mát dập bóng, mát mẻ yên tĩnh. Phó Vân Anh vâng một tiếng, nhìn theo Phó Vân Trương đi vào. Sao rồi ạ? Phó Vân Trương bước tới hành lang, vén áo bào ngồi xuống, hỏi. Lão giả không cười nữa, hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, không thèm nhìn y. Ta thấy con bé này còn khá hơn ngươi. Phó Vân Trương mỉm cười, không nói gì. Lão giả đợi một lúc lâu thấy y không nói lời nào liền quay mặt lại, nhìn y nói, được rồi, không đánh đố ngươi nữa. Trước kia hình như con bé từng trải qua một lần bệnh nặng tới cửu tử nhất sinh, được cái giờ mạch tượng đã vững vàng, khí huyết rồi rào, chỉ cần chăm sóc cho tốt tuy không thể chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi nhưng mấy chục năm thì không thành vấn đề. Nàng thật sự đã từng bị bệnh nặng, Phó Vân Trương lẩm bẩm ánh mắt hơi tối lại như thể đang suy tư điều gì. Ta nói con bé khá hơn ngươi, không phải đơn giản chỉ là như thế. Mắt lão giả sáng lấp lánh, nói, đôi mắt của con bé rất trong sáng. Không phải loại trong sáng vì chưa trải nghiệm nhiều mà là trong lòng đã sáng tỏ nhưng vẫn trong sáng như cũ tuy là tào tuệ nhưng cũng không quá ưu ám, chỉ là hơi cố chấp thôi. Ngươi không cần quá lo lắng, con bé sẽ không dẫm lên vết xe đồ của ngươi. So với ngươi, người ta biết cách buông bỏ hơn nhiều. Những sầu lo trong bao ngày qua chợt tan thành mây khói, phó vân chương mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa tới làn hương thanh khiết thấm vào gan ruột, đều là mùi hương của các loại hoa cỏ lấy từ trên núi xuông, các đạo sĩ cũng không chăm sóc tỉ mỉ, cứ để tự nhiên như vậy mà dây leo đã bò kín tường viện. Người thật sự không nghĩ tới chuyện trở thành môn hạ của ta sao? Lão giả đột nhiên tiến đến cạnh Phó Vân Trương, đụng vào cánh tay hắn, khuôn mặt hiền hòa đối diện với Phó Vân Anh khi nãy đã hoàn toàn biến mất tưởng như đã trở thành một người khác mắt láo liên nhìn đầy gian xảo Ta có thể giấy ngươi cách kéo dài tuổi thọ Phó Vân Trương liếc nhìn lão giả, lắc đầu, đứng dậy trao từ biệt. Những linh đan rượu dược vô cùng kỳ diệu của ngài tiểu tử không có phúc được dùng, xin ngài cứ giữ lại cho sở vương đi. Lão giả biểu môn, nhìn y đi ra ngoài, lầm bầm vẻ không phục. Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải cúi đầu trước ta thôi. Gió lùa qua hành lang đưa tới một luồng không khí mát mẻ. Phó Vân Anh tựa vào hành lang, một tay chống cầm chăm chú nhìn về phía các tiểu đạo sĩ đang luyện kiếm. Gió thổi lung lay cành bách dì rào tựa tiếng mưa rơi. Bỗng có tiếng sột soạt một thứ âm thanh vừa khẽ khàng tinh tế, vừa thông thả mềm dẻo đập vào tai nàng. Nàng sợ hãi bật dậy, âm thanh này rất quen. Đã bao lần giữa đêm khuya thanh vắng nàng đã giật mình tỉnh dậy trong thứ âm thanh này. Đó là tiếng lên dây cung, dây cung đã kéo căng. Trường 36 tượng đất, Phó Vân Anh bật dậy làm liên xác và phương tuế giật mình. Hai người này đang ngồi trên bậc thang xem các tiểu đạo sĩ dẫm lên cọc gỗ luyện quyền, đang xem mê mẩn bỗng thấy mặt nàng biến sắc thì xúm lại, lo lắng tiểu thư. Nãy ra nhiều mồ hôi, gió thổi qua lạnh quá. Phó Vân Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gượng cười, ngồi xuống. Phương Tuế và Liên Xác không nghi ngờ gì. Bên ngoài nắng nóng mà trên núi lại lạnh thế. Nhìn thấy người trong đạo quan đi về nhà ăn dùng bữa, nghỉ ngơi, Phương Tuế mới nhớ ra Vương Thẩm vẫn đang cầm mấy thứ đồ mang đi từ nhà, định ra lấy cho nàng chiếc áo choàng. Phó Vân Anh ngăn Phương Tuế lại, không cần đâu chúng ta đi ngay ấy mà, không biết là ai đang ẩn náu ở trường Xuân Quan, dù thế nào đi nữa thì nơi này cũng không thể ở lại lâu ở đầu hành lang bên kia Phó Vân Trương đã đang đi tới, nét lo lắng giữa hai mắt đã biến mất, sự mệt mỏi do say rượu cũng đã tiêu tán, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, mỉm cười hỏi, cơm chay ở Trường Xuân Quan là đặc sản của phủ Võ Sương, trưa nay ăn ở đây nhé. Nhị ca, muội hơi mệt. Phó Vân anh làm như bị váng đầu, dùng ngón tay day mi tâm, khẽ nói. Muội muốn về. Phó Vân Trương lập tức nhíu mày, đưa mặt ra hiệu cho Phương Tuế đỡ nàng. Được về thôi. Y đi tìm người quen nói lời từ biệt người nọ cũng không níu kéo gì, chủ động tiễn họ ra khỏi đạo quan. Ngoài đạo quan có kiệu phu, mã phu chờ sẵn để đón khách Phó Vân Trương quyết định trở về bằng xe ngựa. Đưa Phó Vân Anh lên xe thấy mặt nàng đã tái nhợt, y nhíu mày, hôm nay nóng quá. Vừa mới xuống thuyền, đáng lẽ không nên đưa muội đi luôn thế này. Nàng mới lành bệnh được có mấy ngày, lại sinh ra ở phương Bắc, có lẽ không quen ngồi thuyền. Vậy mà y lại còn đưa nàng ra ngoài giữa ngày nắng nóng. Nghe ra sự ái náy từ trong giọng nói của y, Phó Vân Anh không biết phải giải thích với y thế nào đành mỉm cười, khẽ khép mi lại. Trường xuân quan, mặt trời trói trang, thời tiết nóng bức ve kêu ồn ào tới mức khiến người ta khó chịu, tiếng lộc cộc của xe ngựa miến trên con đường đầy đá vụn dần xa. Một người đầu đội mũ trụ, người mặc áo khoác cân vạt màu tím, eo đeo tú xuân đao rào bước xuyên qua đình viện chìm trong ánh mặt trời nóng cháy, đi vào hành lang che mảnh trúc, dừng lại trước tàng kinh các ôm quyền nói, đại nhân, đã điều tra được thân phận người mà Trương thiên Sinh vừa gặp. Cửa phòng đang khép hờ, không thấy được bên trong, ánh sáng chiếu qua mảnh trúc tạo thành một cái bóng trong phòng, từ góc quan sát của người vừa nói, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày cao cổ và một góc áo bào xanh thẫm theo chim hạc. Người đội mũ trụ không dám ngẩng đầu, nói tiếp người nọ là một vị cử nhân ở huyện Hoàng Châu, họ phó trước kia từng ở nhờ mấy năm trong đạo quan tiểu nương tử đi cùng là là em họ y. Phó tướng công nhờ Trương thiên Sinh bắt mạch cho tiểu nương tử kia, sau đó hai người nói chuyện mấy câu, không dùng cơm chay, vội vàng ra về. Trong phòng truyền ra một tiếng nói khác đại nhân có cần giữ người họ phó kia lại không? Lát sau, một giọng nói trầm thấp vang lên, không cần, để bọn họ đi người bên ngoài thưa vâng, chờ đợi một lúc thấy chỉ huy sứ không ra lệnh gì khác liền khom người lui ra. Một tia sáng chiếu vào trong phòng, một người đàn ông đang ngồi trước bàn vuông lau thanh đao, ánh sáng trắng hắt ra từ lưỡi dao chiếu lên mặt chàng khiến ngũ quan tuấn lãng mơ hồ hiện ra. Có khi cái người họ Phó kia đã phát hiện ra cái gì rồi, không biết có thể làm hỏng chuyện của chúng ta hay không. Một người trẻ tuổi đầu quấn khăn nho, thân khoác áo bào màu hoa lau ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ cách đó không xa khẽ cau mày. Chầm ngâm một hồi, hắn đứng dậy, đại nhân thuộc hạ vẫn cảm thấy không ổn hay là giờ thuộc hạ đích thân dẫn người đi chặn người họ phó kia lại. Người này tên là Kiều Hằng Sơn, là người được cầm y vệ xếp vào làm một tiểu lại ở Sở Vương Phủ, mới ở Phủ Võ Sương chưa tới hai năm. Hắn vốn chán trường tưởng rằng mình sẽ mình sẽ phải ở lại Sở Vương Phủ như thế cả đời, không ngờ lại gặp may cầm y vệ chỉ huy sứ mới nhậm chức nay lại bí mật xuống phía nam chóc nã dư nghiệt của vụ án định quốc công năm nào. Giờ điều tra tới Phủ Võ Sương, người hiểu rõ Phủ Võ Sương như hắn đương nhiên trở thành trợ thủ Đây là cơ hội ngàn năm có một nếu phen này được hoác đại nhân đánh ra cao có khi hắn sẽ được gọi trở lại kinh sư. Phủ Võ Sương cũng tốt nhưng nói cho cùng, muốn thăng quan tiến chức nào có đâu bằng dưới chân thiên tử. Hắn khó kìm nén được sự kích động chỉ muốn tìm một cơ hội gây ấn tượng cho Hoác Đại Nhân, vậy mà mấy ngày này chỉ có thể ở trường Xuân quan ôm cây đợi thỏ tuy rằng hằng ngày đều có thể gặp Hoác Đại Nhân nhưng mà chỉ nói mấy câu như vậy làm sao thể hiện được bản lĩnh của hắn. Hắn cần phải thể hiện mình thật tốt mới có thể khiến Hoác Đại Nhân nhìn bằng con mắt khác. Người đàn ông cười nhạt đứng dậy, lạnh lùng nói, vậy lập tức động thủ. Nói rồi xài bước ra ngoài. Trong viện chợt vang lên tiếng bước chân rồn dập sau màn trúc bỗng xuất hiện mấy chục người mặc áo khoác cân vạt cầm tú xuân đao. Những người này đã mai phục ở đây nhiều ngày, dường như đã hợp thành một với chiếc bóng hát lại từ màn trúc khiến kiều hàng sơn suýt nữa đã quên mất sự tồn tại của bọn họ. Vậy mà phản xả của bọn họ vẫn nhanh nhạy như thế, bỗng đồng loạt chạy ra ngoài hành lang theo hoác minh cầm đi về phía điện thái thanh. kiều hàng sơn ngần người, khẽ mím môi đi theo. Hắn có thể lung lạc từ trường sử, điền bảo đến các hộ vệ ở phủ võ sương này, chỉ mình vị cầm y vệ chỉ huy sứ này là khiến cho hắn không biết đường nào mà lần. Có lẽ vị chỉ huy sứ này mới nhậm chức chưa lâu, cũng nóng lòng lập công như hắn, không có hứng thú nghe những lời A-dua nịnh hót của hắn chăng? Hắn thầm nghĩ như thế, trương đạo trưởng bị tiếng mũi tên lao ra khỏi cung làm cho phát hoàng. Không một tiếng kêu cứu, cũng không có tiếng thét sợ hãi, chỉ có tiếng mũi tên cắt qua không khí mang theo cái lạnh thấu xương gần trong gang tấc Có chuyện gì thế không biết. Ông ta vừa mới tiễn phó Vân Trương, định trở về phòng làm một giấc cái thời tiết nóng bức này chỉ thích hợp cho một giấc ngủ chưa mát mẻ. Trường Xuân Quan là địa bàn của Sở Vương, ông ta còn là người được bệ hạ ban danh Hào Tiên Sinh, ai dám bắn tên trong quan. Người đâu hết rồi. Trương đạo trưởng còn chưa kịp sửa soạn lại áo quần cho Trình Tề, một tay ôm đầu giữ chiếc khăn lưới sắp tuột, một tay giữ đai lưng, lao ra khỏi phòng quan sát xung quanh. Trong viện không một bóng người. Ông ta thầm nghĩ phen này không hay rồi, trèo lên lan can bằng đá bám lên tường viện, nhìn sang sân bên cạnh. Những gì nhìn thấy khiến ông ta sợ hết hồn, ông ta thấy một đám binh lính cường tráng người mặc áo khoác cân và theo sau một người đàn ông cao lớn xông vào đại điện còn chưa kịp nhìn kỹ đã thẳng thốt hét lên một tiếng, ba mũi tên bay tới nhanh như chớp mũi tên bay sát sườn mặt bên trái của ông ta. Giữa ngày nóng bức gió từ mũi tên bay tới sao lại lạnh đến thế. Ông ta a một tiếng, ngã ngửa vào bụi hoa phía sau, người dính đầy bùn đất. Mấy tiểu đạo sĩ chạy lại, đỡ ông ta dậy, vội vàng giúp ông ta phủi bụi trên đạo bào. Giám viện là người của cẩm y vệ, bọn họ nói có một phạm nhân đang ẩn nút trong số khách khứa trong quan nên mang binh đi chóc nã. Phương trượng nói việc này không nên kinh động đến ngài, mọi chuyện đều có ngài ấy ra mặt xử lý rồi. Thế là đi trong một cái đạo bào mới tinh, trương đạo trưởng rũ vạt áo, vỗ khăn lưới, làm văng ra một đống đất đen, trong lòng thầm than xui xẻo, trên mặt lại cố không biểu hiện cảm xúc gì, xua tay, bình tĩnh cất lời, đã là cẩm y vệ tới phá án, các ngươi không được ngăn trở dứt lời ông ta xoay người về viện, đám tiểu đạo sĩ nhìn nhau, ngài đã ngã thế rồi còn ra vẻ đạo mạo cái gì nữa. Đương nhiên, làm gì có ai làm giam viện bực mình, họ lại nhìn nhau, gượng cười rồi tản đi. Trở lại phố công viện, Phó Vân Trương sai người đi mời thầy thuốc. Thầy thuốc nhanh chóng tới nơi, bắt mạch cho Phó Vân Anh hỏi mấy câu đơn giản rồi kết luận nàng đại khái là bị cảm nắng, không kê đơn thuốc, chỉ nói nàng nên ăn nhiều rau quả tươi, đồ ăn thanh đạm là được. Phó Vân Trương khi ấy mới yên tâm, chờ trời, trời thắt nắng, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống mới đưa Phó Vân Anh sang nhà Phó Tứ Lão gia ở phố Đại Triều. Phó Tứ Lão gia đã đưa Phó Vân Khải và Phó Vân Thái ra ngoài chơi, vẫn chưa về nhà. Phó Nguyệt và Phó Quế mới đi phố Hoa Lâu về, đó là nơi chuyên bán son phấn trang sức. Vừa nhìn thấy Phó Vân Anh, hai chị em đã giữ diệt lấy nàng, chia cho nàng mấy thứ son phấn vừa mua được. Mụi xem, cái này gọi là xà phòng thơm, là đồ quý hiếm đấy, mỗi viên tận mấy tiền. Phó Quế mở chiếc hộp xứ thanh hoa, lấy ra một viên xà phòng hình cầu màu đen, nói với Phó Vân Anh. Cái này có thể dùng để rửa mặt tắm, còn có thể dùng để gội đầu. Phó Nguyệt đứng bên cạnh thiếp lời. Trưởng Quầy nói là hàng từ phủ hàng châu chuyển về các tiểu nương tử ở Nam Trực Lệ toàn dùng cái này. Tư thúc nói, mấy chị em mỗi người một viên. Phó Quế nhét hộp xứ vào tay Phó Vân Anh. Phó Vân Anh cầm hộp sứ đưa cho Phương Tuế bên cạnh rồi bước vào phòng, ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn lên uống một hơi hết nửa ly trà. Phó Nguyệt và Phó Quế vừa tới phủ võ sương, đi dạo được một hồi xong thì vô cùng hưng phấn nên không phát hiện điểm khác biệt của nàng. Tay cầm tay kéo nhau vào phòng, thao thao bất tuyệt kể cho nàng nghe chuyện đi chơi hôm nay, gọi nha hoàn mang những đồ chơi mới mua được lấy ra giới thiệu cho nàng từng cái một bảo nàng đoán xem từng thứ dùng để làm gì. Nàng cố giữ bình tĩnh kiên nhẫn chơi đùa với hai cô chị một lúc Dù lần nào nàng cũng đoán đúng công dụng của những đồ vật họ mua Phó Nguyệt và Phó Quế vẫn hào hứng Tiếp tục bắt nàng đoán giá Cái người âm thầm mai phục ở chỗ tối kia đã làm cảm xúc trong lòng nàng bị xáo trộn Nàng hơi hoảng loạn vốn định trở về phòng nghỉ ngơi Nhưng ngồi nghe hai cô chị này díu dít nói cười cũng đã khiến nàng bình tĩnh lại Cái cảm giác bị đè nén đến không thở nổi cũng đã dần biến mất Cho muội cái này này một tượng đất đen xì xuất hiện trước mặt nàng phó quế che miệng cười ra tiếng thì thấy nó giống muội lắm phó vân anh cầm tượng đất lên nhìn kỹ tượng đất khá thô sơ trên đầu tượng có hai búi tóc nhỏ nên nàng mới nhận ra đây là tượng bé gái trên mặt tượng được khắp đầy đủ ngũ quan đôi lông mày tinh tế đôi mắt cong cong khóe miệng nhếch lên à hóa ra là đang mỉm cười muội xem có phải là rất giống không phó quế nghiêng đầu nâng tay nàng lên để tượng đất tới bên mặt nàng cho dễ so sánh Tỷ bảo giống, nguyệt tỷ nhi bảo không giống." Phó Nguyệt lẩm bẩm, "Anh tỷ nhi trắng hơn tượng đất, đẹp hơn tượng đất." Phó Quế liếc Phó Nguyệt một cái, "Có tượng đất nào trắng bao giờ đâu? Hai chị em lại tranh cãi." Phó Vân Anh hạ tay xuống, cúi đầu nhìn tượng đất trong tay, khóe miệng cũng nhếch lên giống như tượng đất. Tiếng tranh cãi im bặt, Phó Quế chăm chú nhìn nàng một lúc kinh ngạc. Lúc này, ngoài viện có tiếng bước chân chạy tới, tiếng đập cửa thình thình vang lên ngoài cửa lớn người gác cổng chạy ra mở cửa nói mấy câu với người bên ngoài run dày một hồi rồi xoay người chạy như bay vào chính đường quỳ dạp xuống dưới chân phó nguyệt đại tỷ nhi quan nhân xảy ra chuyện rồi chương ba mươi bảy oan uổng quản sự cũng nghe thấy chuyện rối loạn ngoài cửa ông ta vội vàng chạy tới tiền viện hỏi han người báo tin về chuyện đã xảy ra rồi đi vào chính đường đá nhẹ người gác cổng đang quỳ dạp dưới đất một cái trầm giọng mắng đừng có dọa đại tỷ nhi Ông ta ra hiệu cho người khác kéo người gác cổng đã sợ mất mật ra ngoài, rồi trình bày cụ thể tình hình cho mấy chị em. Phó Tứ Lão Gia và hai anh em Phó Vân Khải, Phó Vân Thái gặp phải mấy tên nhà giàu vô công rồi nghề trên đường, hai bên có xích mích đối phương hình như cũng có chút địa vị nên đã bắt Phó Tứ Lão Gia lại rồi. Thực ra cũng không có chuyện gì lớn, tốn thêm ít tiền thôi, chỉ là xích mích nhỏ. Quản sự đưa mắt ra hiệu cho bà từ bên cạnh, trời sắp tối rồi. Các tiểu thư về phòng trước đi, chút nữa quan nhân sẽ trở về ngay ấy mà. Phó Nguyệt chưa từng chảy, nghe người hầu kẻ hạ nói phó tứ lão gia bị bắt đi, mắt đã đỏ hoe. Bà tử đi tới đỡ nàng, nàng theo bản năng giữ chặt lấy tay phó Quế. Quế tỷ nhi, phải làm gì bây giờ? Không sao, trưởng quầy ngoài cửa hàng nhất định sẽ tìm được người quen giúp đỡ. Phó Quế cũng sợ hãi nhưng nàng bình tĩnh hơn phó Nguyệt nhíu mày hỏi quản sự. Có cần phái người về huyện Hoàng Châu báo tin không? Phó Vân Anh nhìn ra ngoài cửa trời đã tối, nàng nói cửa thành sắp đóng tới nơi rồi, không biết có kịp không. Cứ phái người báo cho nhị ca trước đã, quản sự tự đập vào đầu mình một cái, thế mà lại quên mất cái này. Mau đi phố cống viện tìm nhị thiếu gia. Tôi tớ trong nhà vâng vâng dạ dạ, vội thắp đèn đi ra ngoài. Phó Vân Anh gọi bọn họ lại, dặn dò, đầu tiên ra hiệu thuốc mua mấy thang thuốc, nếu quá giờ giới nghiêm thì nói với lính tuần cha là trong nhà có người bị cảm nắng nói xong nàng quay lại bảo nha hoàn phương tuế về phòng lấy đơn thuốc đưa cho mấy người họ giờ giới nghiêm dân chúng không thể tự do đi lại bên ngoài nếu để vệ binh bắt được thì nhất định sẽ bị tống vào đại lao chỉ có bị bệnh đột xuất cần phải ra hiệu thuốc bốc thuốc là trường hợp ngoại lệ kẻ hầu người hạ thưa vâng nhận đơn thuốc xài bước ra ngoài phó nguyệt hoảng loạn nha hoàn khuyên nàng về phòng rửa mặt nghỉ ngơi nàng lắc đầu nắm chặt tay phó quế bắt đầu lên đèn trước mái hiên cũng treo mấy chiếc đèn lồng lớn phó tứ lão gia vẫn chưa về kẻ hầu người hạ không dám về phòng ngủ túc trực ngoài hành lang chờ tin tức bóng người đi đi lại lại trong tiếng gió đêm ngoài cửa sổ đom đóm bay bay ánh sáng vàng nhạt lúc có lúc không cái nóng ban ngày từ từ tan đi ban đêm trời cũng lạnh dần tiếng nói chuyện khe khẽ đầy lo lắng của đám tôi tớ vọng vào phòng phó nguyệt càng thêm sợ hãi Phó Quế bức bội liếc Phó Nguyệt mấy lần, nhưng cũng không nỡ mắng nàng, đành phải an ủi, nhị thiếu gia quen biết rộng, lúc ở trong huyện đến chi huyện lão gia cũng nghe nhị thiếu gia. Khi còn đi học ở phủ Võ Sương, nhị thiếu gia chắc chắn cũng kết giao với nhiều người, tỷ đừng lo lắng. Phó Vân Anh nhớ ra Phó Nguyệt và Phó Quế cũng chưa ăn tối, bảo Phương Tuế lấy mấy bát chè bột củ sen mang tới chính đường. Nguyệt tỷ nhi tỷ ăn một ít đi đã, tư thúc mấy năm nay đi làm ăn từ Nam Chí Bắc cái gì mà chẳng đã trải qua rồi. Trước kia thuyền nhà chúng ta xuống phía nam buôn bán tiêu thúc với mấy người vương thuốc còn từng đánh nhau với bọn giặc cướp trên sông còn gì. Nếu như trên núi có sơn tặc thì đường sông cũng có giang tặc tới cướp phá, bọn chúng hành tung khó lường, chuyên tìm những thuyền buôn đi lại trên sông để hành sự cướp của giết người thủ đoạn tàn nhẫn. Phó tứ lão ra ra ngoài làm ăn, đương nhiên từng gặp phải đủ hạng người. Ông thường huynh hoang chuyện mình đã thoát khỏi quỳ kế của giang tặc bảo vệ được hàng hóa trên thuyền như thế nào. Trên thực tế, ông đã từng giúp đỡ quan phủ bắt được một đám giang tặc. Bình thường, nơi phó tứ lão gia khoe khoang sự thích anh hùng của mình là trên bàn ăn của phó gia ở chính viện. Mỗi lần ông đi đâu về là lại một lần ông kể cho các con các cháu trong nhà những chuyện đáng nhớ trên đường đi. Người trong nhà cũng nửa tin nửa ngờ nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện tìm mấy kẻ tôi tớ để hỏi xem là thật hay giả cứ coi như là đang nghe một câu chuyện kể là được rồi. Phó Nguyệt nhớ tới những chuyện cha mình từ kể chuyện nào cũng có kết thúc vui, trong lòng cũng thư thái phần nào cha nàng đến giang tặc còn không sợ xích mích nhỏ thì có vấn đề gì đâu. Chờ tới khi nàng lấy lại bình tĩnh, mấy chị em mỗi người ăn một bát chè bột củ sen. Phó Vân Anh yêu cầu bà tử đứng đầu quản lý, giám sát kẻ hầu người hạ trong nhà thật chặt chẽ để phòng có người nhân cơ hội này mà sinh sự. Trong nhà giờ chỉ có ba tiểu nương tử, Phó Nguyệt lớn tuổi nhất thì hoang mang lo sợ chắc chắn không thể làm người dưới kính sợ bà từ cung kính thưa vâng nửa canh giờ sau ngoài cửa lại có tiếng đập cửa thình thình quản sự ra mở cửa cánh cửa kêu kẽo kẹt cơn gió đêm thổi tới mang theo một dọn nói quen thuộc nhị ca tới rồi phó vân anh vỗ nhẹ vào tay phó nguyệt phó nguyệt lập tức bật dậy chạy vội ra gần cửa viện tay siết chặt khăn lụa vài bóng đèn lồng lay động đang tiến về hướng này phó văn trương dẫn một đám tôi tớ phó ra đi vào chính đường Dưới ánh trăng, sắc mặt y hơi tái, đôi mắt thâm quầng quét qua một lượt mấy đứa em, nhẹ nhàng nói, không sao, sáng mai tư thúc có thể quay về rồi, các muội đừng thức khuya, nghỉ ngơi trước đi đã. Phó Nguyệt thấy y tới, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hướng ánh mắt trông mong về phía y, nghe y nói thế nàng cũng gật đầu. Vừa nãy nha hoàn bà tử khuyên nàng trở về phòng, nàng nhất định không nghe, lúc này y vừa mới lên tiếng, nàng đã lập tức bảo nha hoàn chuẩn bị trở về. Nhị ca ca của đại phòng nói không sao thế thì chắc chắn là sẽ không sao. Nàng nghe lời y còn hơn nghe lời lư thị. Phó Quế trợn mắt kéo nhẹ tay Phó Nguyệt nói lời cảm tạ với Phó Vân Trương. Nhị ca ca đã trễ thế này rồi, đúng là đã làm nhị ca ca lo lắng. Phó Vân Trương khẽ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho quản sự ra ngoài với y, hai người đứng dưới hành lang khe khẽ bàn bạc. Bà từ đưa Phó Nguyệt và Phó Quế về phòng. Phó Vân Trương vừa xuất hiện, đám người hầu kẻ hạ vừa rồi còn lo lắng đến độ tay chân ngoác vào nhau giờ đã lấy lại trật tự, nói năng làm việc cũng lưu loát hẳn. Phó Vân Anh nhìn theo bóng Phó Nguyệt và Phó Quế đang trở về phòng, tiếp tục ngồi ở chính đường dùng trà. Uống mấy ngụm, nàng đã lại nghe thấy tiếng Phó Vân Trương. Sao không trở về phòng? Tư thúc đắc tội với ai? Phó Vân Anh ngẩng đầu hỏi y. Phó Vân Trương cúi xuống nhìn nàng. Nàng ngồi trên ghế bành, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt y. Ánh đèn dầu lạc mờ mờ chiếu lên khuôn mặt non nớt của nàng. Nàng còn nhỏ như thế nhưng con ngươi lại sâu không thấy đáy, khiến người ta có cảm giác đôi mắt này hẳn đã từng chứng kiến bao bão táp của cuộc đời. Phó Vân Trương hơi cau mày, dường như có gì đó khó xử, nhưng sự khó xử này cũng chỉ thoáng qua trong giây lát. Y không giấu giếm gì nàng, trả lời thẳng Trung gia: nhà bọn họ là Điền Bảo ở sở vương phủ. Điền Bảo được tính là quan chính bát phẩm, quản lý ấn tín của vương phủ. Tổ tiên Trung gia trước đây đã là Điển Bảo ở Sở Vương Phủ, sau này còn cái ra ngoài làm ăn, dựa vào quan hệ với Sở Vương Phủ nên đã dần dần trở thành phú hào một phương. Hiện giờ Điển Bảo ở Sở Vương Phủ vẫn là người Trung gia, thường xuyên ra vào Sở Vương Phủ tới sùng cơ của Sở Vương cũng họ Trung. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói là Phó Tứ Lão gia lần này xui xẻo ông vốn khéo đưa đẩy, dĩ hòa vi quý chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xích mích với người ta. Tình cờ thế nào đại công tử Trung gia say rượu lại phóng ngựa đâm chết con lừa của phó gia còn làm bị thương vài người hầu của phó gia. Phó tứ lão gia biết đối phương là người có máu mặt vốn định một điều nhìn là chính điều lành nhưng ngờ đâu ven đường lại có mấy thư sinh đột nhiên nhảy ra chỉ thẳng vào mặt đại công tử Trung gia chửi mắng hắn là đồ mặt dày vô liêm sỉ coi mạng người như cỏ rác. Nói xong câu cuối cùng, khóe môi Phó Vân Trương hơi cong lên, không biết có phải đang cười hay không. Ta cũng có chút quen biết với người Trung gia, đợi ngày mai chung đại lang tỉnh rượu, mời mấy người quen biết bày một bàn tiệc rượu, chuyện này cũng sẽ được giải quyết. Những chuyện như thế này y cũng chẳng phải mới gặp lần đầu nhưng lần nào y cũng thấy thật nực cười, nhưng rồi y vẫn chỉ có thể dùng cách này cứu Phó tứ lão gia. Nếu y cũng làm như mấy thư sinh kia, ra mặt thay cho tứ thúc bênh vực kẻ yếu cuối cùng không chỉ không cứu được tứ thúc mà sẽ còn kết thù với Trung gia. Bên ngoài, đom đóm vẫn bay đầy trời tựa những ngôi sao rơi xuống trốn phàm trần. Gió đêm thổi xuyên qua cành lá xào sạc đèn lồng lắc lư trong gió. Đại công tử Chu Gia có tiếng ngang ngược đâm chết lừa của Phó Gia, làm bị thương tồi tơ Phó Gia, không chỉ không xin lỗi bồi thường mà còn giận cá chém thất bắt Phó Tứ Lão Gia, đến cả mấy đứa đứa trẻ vô tội như Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng bị bắt. Nhà dịch của quan phủ vốn phải chủ trì công đạo nhưng bọn họ chẳng thèm hỏi một câu. Vì muốn lấy lòng đại công tử Trung Gia, họ vô khống trắng trợn cho lừa Phó Gia làm ngựa Trung Gia bị giật mình, như vậy là đã đưa tội danh đổ lên người khổ chủ như Phó Tứ Lão Gia. Phó Vân Anh khép mắt lại, nàng không thích cái cảm giác chỉ có thể ngồi trong nhà chờ tin thế này. Tuy là phó tứ lão gia không bị nguy hiểm đến tính mạng, chuyện cũng không đến nông nỗi liên quan đến sống chết nhưng cái cảm giác bất lực tuyệt vọng này nàng quá quen rồi. Nàng không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nhưng nàng chẳng còn cách nào khác. Nhị ca có thể giúp nàng một lần, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì thế nào. Giống như kiếp trước, người nhà xảy ra chuyện cũng chỉ có thể đau khổ cầu xin sự giúp đỡ của người khác nhờ người khác giúp đỡ chẳng phải việc gì đáng xấu hổ ai mà không có thời điểm phải nhờ vả người khác nhưng lần nào cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác thì lại quá bị động quá mềm yếu nhị ca là trụ cột của phó ra nàng muốn được như y trở thành người để người thân có thể dựa vào nàng cần phải có thân phận địa vị như y vậy phó vân anh từ từ mở mắt nhìn những đốm sáng vàng nhạt trong đình viện tối đen chậm rãi nói nhị ca muội nghĩ thông rồi hẳn là muội nên bái triệu sư gia làm thầy Triệu gia là thông gia của thẩm giới khê, đúng thế, nhưng triệu gia không phải kẻ thù của nàng. Giờ nàng không có khả năng đối chọi với ai cả, nàng hẳn là phải nắm lấy mọi cơ hội để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, gần thẩm giới khê một chút chưa chắc đã là chuyện xấu. Phó Vân Trương giật mình, sau khi ý thức được Phó Vân Anh đang nói gì yên lặng nhìn nàng một lúc cuối cùng trên mặt y cũng dần hiện lên một nụ cười, ngón tay hơi cong lại cúi người gõ nhẹ lên chán nàng. Thầy sẽ vui lắm đây. Y nói khẽ, nhị ca, huynh có vui không? Không cần phải nói dối cho muội vui đâu. Phó Vân Anh ngửa đầu nhìn Y, nghiêm túc hỏi. Mọi người trong phó ra đối xử với nàng rất tốt. Trên đời này, mọi sự quan tâm đều xứng đáng được đáp lại một cách nghiêm túc. Nàng thực sự trân trọng những người đối xử tốt với nàng. Ánh mắt cô bé này thật sự quá chân thành tha thiết. Ánh mắt trong trèo, giọng điệu còn nghiêm túc hơn những học sinh thảo luận về những chú giải trong sách vở ở hội thơ. Phó Vân Trương lại thấy hơi buồn cười. Vui, y cố ý xoa đầu làm rối cả tóc nàng, mỉm cười nói: "Lần trước sắp xếp cho nàng gặp Triệu Sư gia, y đã muốn dụ dỗ thầy nhận nàng làm học trò." Thầy từng dạy học cho chính thê của Thẩm Các lão Triệu thị, tuy hằng ngày có vẻ hơi cầu thả tùy tiện, nhưng thực sự tính cách lại như trẻ con, sẽ không coi thường nàng vì nàng là con gái. Y không biết bản thân mình còn có thể nhìn thấy nàng đi bao xa, vậy thì thầy có thể che chở cho nàng cho đến một ngày nàng đủ lông đủ cánh có thể thoát khỏi những chói bục này thực sự có thể làm chủ cuộc sống của chính mình đêm nay phó ra từ trên xuống dưới không ai ngủ ngon do giới nghiêm không tiện ra ngoài nên phó vân chưa ngủ lại tại phòng dành cho khách trong nhà của phó tứ lão ra bên phố đại triều hôm sau trời còn chưa sáng y đã vội vàng rửa mặt trải đầu thay một chiếc đạo bào khá mới bằng tơ vân xa màu nguyệt bạch rồi ra ngoài Tối hôm trước y đã nhờ người quen đưa thiếp mời người chung ra tới uống rượu tiệc được bày tại Hoàng Hạc Lâu trên đỉnh Hoàng Hạc. Theo sự dặn dò của y, quản sự và trưởng quầy ở cửa hàng đã chuẩn bị tiền bạc và mấy dương lễ vật đầy ắp phải vóc tơ lụa, rau xanh quả tươi đưa tới chung ra. Chỉ một lúc sau tôi tới trở về thông báo, chung ra đã nhận thiếp mời và bà của nhị thiếu gia Quản sự và trưởng quầy đều thở phào nhẹ nhõm. Trước giờ ăn trưa bỗng có tiếng díu rít vui mừng của người hầu kẻ hạ từ ngoài cửa, Phó Nguyệt, Phó Quế và Phó Vân Anh đang ngồi trong chính đường chờ tin cuối cùng cũng nhận được tin tốt Phó Tứ Lão Gia, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái trở về rồi. Ngồi trong tù một đêm, Phó Tứ Lão Gia vẫn tỉnh như không, mặt mày hồng hào, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái lại héo rũ như cả tím phơi xương. Hai anh em mắt thâm quầng không nói nên lời nên đã được kẻ hầu người hạ đỡ về phòng. Phó Vân Anh còn nghe được tiếng kêu sợ hãi của Phó Vân Khải, giận có giận. Ta muốn cắt tóc, Phó Nguyệt và Phó Quế vốn định lại gần an ủi hắn đôi câu nhưng nghe thế thì mặt mày biến sắc lập tức vô thức lui về sau vài bước. Cha cha không bị làm sao chứ. Phó Nguyệt đỡ Phó Tứ Lão ra vào phòng tiếng nói vương tiếng nức nở. Phó Tứ Lão ra cười ha ha. Không sao, không có việc gì đâu. Ông lại cúi đầu xuống người người người mình, mặt mày nhăn nhúng, sai người hầu kẻ hạ đi chuẩn bị nước tắm, trở về phòng tắm rửa chải đầu. Tới khi ông thay quần áo rồi quay lại, đồ ăn đã được bày biện trên bàn bát tiên trong chính phòng. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái vẫn chưa ra khỏi phòng, Phó Tứ Lão ra bảo tôi tớ đưa đồ ăn tới phòng cho hai đứa, còn ông thì ăn cơm với con gái và hai cháu gái. Ông vẫn cười nói như thường, ăn uống ngon miệng, ăn liền hai bát thịt hầm, còn gắp đồ ăn cho Phó Nguyệt, Phó Vân Anh và Phó Quế, vừa ăn vừa kể chuyện vui. Phó Nguyệt và Phó Quế bị ông làm cho bật cười. Ăn xong, Phó Tứ Lão ra gọi quản sự tới bảo, sắp vào thu rồi, cũng nên mua quần áo mới cho mấy chị em Nguyệt tỷ nhi. Quản sự vội trả lời, Phố Hoa Lâu vẫn nổi tiếng về may mặc, ở đó có một tiệm do người phủ Tô Châu mở, họ biết rành rẽ ở Nam Trực Lệ loại váy áo nào đang được ưa chuộng. Nghe nói thiên kim nhà chi phù cũng mời họ tới may đồ. Phó tứ lão già không cần nghĩ ngợi quyết định luôn, vậy thì mời tiệm đó đi. Đến chiều thợ may tới lấy số đo may áo cho phó Nguyệt, phó Quế và phó Vân Anh. Thợ may tiệm này thường tới may đồ cho các nhà quyền quý nên cũng quen với việc giao tiếp với các phu nhân tiểu thư. Phó Nguyệt và phó Quế vẫn đang lo lắng mà nghe họ nói răm ba cây đã lại cười tươi roi rói Hai chị em háo hức nghe thợ may kể chuyện về sở Vương Phủ và mấy gia tộc lớn của Phủ Võ Sương, đến đoạn gai cấn còn rất phấn khích hỏi hết cái này đến cái kia chẳng còn nhớ tới chuyện đáng sợ tối hôm trước nữa. Trong mắt những người dân bình thường, Vương Phủ thì có khác gì Hoàng Cung đâu, những chuyện bí mật trong đó có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ. Chỉ những chuyện vụn vặt kiểu như hằng ngày Vương ra Vương Phi ăn gì, mặc gì, chơi gì cũng đã đủ để họ bàn tán ba ngày ba đêm. Phó Vân Anh không thể không khâm phục Phó Tứ Lão gia không hổ là người từng vào Nam ra Bắc. Tự nhiên vô duyên vô cớ bị bắt oan, ở trong tù lo lắng cả một đêm, về tới nhà, việc đầu tiên ông làm không phải là chửi mắng Đại Công Tử Trung gia mà là Trần An Phó Nguyệt và Phó Quế. Lấy số đo xong, nàng trở lại trong phòng, rửa sạch tay rồi bảo Phương Tuế trải giấy mai mực. Triệu Sư gia từng nhắc đến mẹ của Chi Phủ Phủ Võ xương Triệu Thiện. Thông thường, nhắc đến phụ nữ, người ngoài chỉ nhắc họ chứ không đề cập đến tên, nhưng triệu sư gia lại gọi thẳng tên triệu thiện, không phải vì ông ta không tôn trọng triệu thiện mà vì triệu thiện nổi danh nhờ kỹ thuật vẽ tranh, muốn dùng tên của mình để giao tiếp với người khác chứ không dùng họ của chồng. Phó Vân Anh ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn cây chuối xanh mướt mập mạc trong vườn, chấm mực viết chữ. Nàng không thể trì hoãn thêm được nữa. Trường 38, hóa giải. Lầu chính của Hoàng Hạc lâu có ba tầng, mái lớn cong cong, nguy nga tráng lệ, bên trong có nhã gian, xung quanh là hành lang, có đỉnh bát sát để hóng gió. Cả một tòa tháp lớn sừng sững trên đỉnh Hoàng Hạc lưng tựa vào xà sơn, nhìn xuống sông ngòi, thành quách, xa xa là gác tỉnh xuyên bên bờ trường Giang. Nơi đây đã trở thành một biểu tượng của Giang Thành, tao nhân mặc khách từ Nam Chí Bắc đi ngang qua vùng này át phải lên đây một lần để đề thơ vẽ tranh tổ chức tiệc rượu, như thế mới không phí một công tới Giang Thành đứng trên hành lang phía trước hoàng hạc lâu phóng mắt nhìn ra xa là núi non trùng điệp trải dài và những con thuyền bồng bềnh trong khói sóng mênh mang nước sông cuồn cuộn nếu đứng bên bờ sông ngắm nhìn lòng sông rộng trải tới tận chân trời người ta sẽ chợt cảm thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời này còn những con thuyền phiên diêu tựa những mảnh bèo trôi lá rụng bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp dưới lòng sông Nhưng bước lên lầu cao nhìn xuống lại có cái cảm giác mông lung của việc đứng lên trên tất cả thành trì phía dưới, chỉ cần đưa tay là có thể hái được sao trời, nắm được tất cả trong tay mình, dường như đã có thể hiểu được tại sao các nhà thơ lại thích đứng ở nơi này nhìn ngắm giang sơn, biểu đạt những cảm xúc của mình dành cho mảnh đất bên dưới. Tới người quạnh quẽ như Phó Vân Trương, đứng ở nơi cao như thế này nhìn về phía xa cũng có thể cảm thấy trong lồng ngực mình tự nhiên bùng lên một loại khí phách hùng hồn, mạnh ta do ta không do trời. Thiếu gia cao sứ bất thắng hẳn, gió cũng lớn nữa, có lẽ là nên vào trong đáp lễ đi thôi. Gió núi thổi qua làm lay động rèm lụa trên hành lang, Liên Sắc run cầm cập khẽ nói. Tiếng nói run rẩy của gã sai vặt kéo phó Vân Trương về với hiện thực, y hơi mỉm cười, trầm mặc không nói. Mênh Mông Hào Hùng chỉ là ảo giác trong nháy mắt từ khi y sinh ra đã không có duyên với cái loại hùng tâm tráng trí đó. Những chuyện như thế qua tốn sức, làm sao một thư sinh chói gà không chặt như y có thể đấu tranh với những định kiến của cuộc đời. Kiến càng rung cây, những câu như thế cũng khiến lòng người chấn động thật đấy, phấn chấn thật đấy. Nhưng mà những người dám trả giá cho những hành động như thế chắc chẳng có mấy người. Y cũng thế, y sẽ không đặt bản thân mình vào hoàn cảnh gian nan tới độ cừu tử nhất sinh. Tuy rằng y cũng từng bất mãn, cũng từng nhiều lần mong muốn thay đổi phó thị thông tộc nhưng y vẫn biết giới hạn nằm ở đâu. Từ trước tới nay, y chỉ dám tùy hứng làm càn trong một phạm vi nho nhỏ mà năng lực của y cho phép nhất định sẽ không bao giờ lấy chứng trọi đá. Phó Vân Trương ở huyện Hoàng Châu có danh có tiếng, bản thân y có thể gây ảnh hưởng tới toàn bộ châu huyện. Ở trong huyện không có ai ngăn cản được y, y cũng không cần phải e rè có thể tận lực thể hiện năng lực của bản thân. Phó Vân Trương ở phủ Võ Sương sẽ không hấp tấp như thế, y có nhiều ưu thế, lại linh hoạt có khả năng thấu hiểu lòng người từ những người quyền quý sống trong nhung lụa của sở vương phủ cho đến những phu khuân vác bóc dỡ hàng hóa ngoài bến tàu ai cũng có thể trở thành bạn của y. Có nhiều người cứ ca ngợi trúc xanh thà gãy chứ không chịu cong nhưng trên thực thực tế, thân trúc vẫn mềm dẻo, linh hoạt hơn Tùng Bách. Mỗi khi cuồng phong cuồn cuộn kéo tới trúc nghiêng mình theo gió, chỉ có thể uốn cong mới có thể thích nghi với hoàn cảnh không bị gió to bẻ gãy những cây thà gãy chứ không chịu cong đã gãy hoặc bị nhổ tận gốc từ lâu rồi câu cao sứ bất thắng hàn không dùng như thế được một tiếng cười vương hơi men vang lên một người đàn ông tướng mạo đĩnh đặc đầu đội mũ vuông bằng lụa mỏng như cánh ve thân khoác đạp bào bằng lụa vân cầm màu tím vén rèm lên lảo đảo bước ra ngoài dựa vào bên cạnh phó vân trương đang đang trầm tư gã vừa mở miệng mùi rượu đã sộc ra hiền đệ tài cao như thế mà thư đồng lại không thông minh thật đáng tiếc Phó Vân Trương không ngắm cảnh giang sơn hùng vị trước mắt nữa, mặt không đổi sắc nhẹ nhàng lui ra sau một bước tránh khỏi sự tiếp xúc của người kia, mỉm cười nói tôi tớ trong nhà không biết chữ, khiến Trung Huynh chê cười rồi. Đột nhiên mất đi điểm tựa trung đại lang lào đào đụng vào lan căn, hơi sừng sốt nhưng rồi lại cười lớn, nâng cao chén rượu trong tay. Hiền đệ lo người có mùi rượu về nhà sẽ khó giải thích sao. Rồi hắn lại vỗ nhẹ vào đầu mình mấy cái. Ôi xem cái trí nhớ của ta này, hiền đệ nào đâu đã cưới vợ đâu. Phó Vân Trương mỉm cười, quay lại nhã thất. Y từng đi học ở Giang Thành Thư Viện, thừa thiếu niên từng bị chính loại khí phách của thiếu niên ấy hại cho lên bờ xuống ruộng. Hiện giờ Y vẫn cứ không thích loại con cháu thế gia ỉ vào ra thế coi người dân bình thường như con sâu cái kiến kiểu Trung Đại lang nhưng Y đã biết phải đối phó với loại công từ con nhà quyền quý ấy như thế nào. Với loại người như thế. Không thể lấy lòng quá mức cũng không thể thanh cao quá mức lấy lòng quá mức sẽ tự hạ thấp bản thân, bị người coi thường thanh cao quá mức sẽ đắc tội với người. Không thể quá bảo thủ cũng không thể quá kích động phải khéo léo giữ gìn phẩm giá của bản thân. Người bạn y mời tới sự thiệt để giúp đỡ hòa giải đã nói với y trung đại lang này tuy kiêu căng ngang ngược nhưng lại là người ca tính, đối xử với bạn bè rất có nghĩa khí. Phó Vân Trương cảm tạ người nọ. Trong bữa tiệc Y cũng đã nhanh chóng nhìn ra bản chất của Trung Đại lang nên chỉ cần vài câu nói chuyện đã khiến đối phương nghĩ Y là người đồng đạo chỉ thiếu nước coi Y là chi kỷ. Người bạn nọ còn lén ám chỉ với Y Trung Đại lang khá thân thiết với thế tử của Sở Vương. Sở Vương chỉ có một đứa con trai yêu thương như Trân Bảo, nếu có thể kết bạn với vị thế tử này thì ngay cả nếu Y thi trượt kỳ thi hội cũng không tới mức không tìm nổi chỗ mưu sinh. Tài ông thất mã chưa chắc đã là chuyện không may. Phó tứ lão ra vô tình đắc tội Trung Đại Lang nên vô duyên vô cớ bị bắt oan cuối cùng lại khiến y có thêm một người bạn mới. Hiền đệ, Trung Đại Lang đuổi theo phó Vân Trương, lại quàng tay vào vai y cũng ly đánh cách một cái. Lần trước là ta say rượu, khiến thế thúc bị thiệt thòi. Nếu sớm biết đó là người lớn trong nhà của hiền đệ ta làm sao có thể dung túng cho bọn người hầu trong nhà đánh người như thế. Thôi thì lần này coi như không đánh không quen đi. Ta đã sai người chuẩn bị lễ vật ta cao lớn thô cái thế này, sợ làm thế thúc hoảng sợ, không dám tự ý tới nhà, khi nào hiền đệ về nhà, nhớ thay ta xin lỗi thế thúc. Trung huynh khách sáo quá rồi. Phó Vân Trương dừng bước nhìn Trung Đại lang đã say khướt trịnh trọng vái một cái. Người dự tiệc đã say đến bảy tám phần, đang vòng tay ôm ấp Mỹ cơ thấy hai người họ đi vào liền sai thị nữ rót rượu. Trung Đại lang cười ha hà đi về phía bàn tiệc quay đầu nhìn Phó Vân Trương. Chỉ là hiểu lầm thôi. Hiền đệ đừng để ý, nhưng đầu tiên đệ phải đồng ý với ta một chuyện trước đã, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, rượu ngon mỹ nhân, đệ phải uống vài chén rượu cho nghiêm chỉnh không được thoái thác, không say không về. Người xung quanh nghe thấy vậy cũng ảo ảo lên tiếng, đúng thế có say chúng ta cũng sẽ đỡ ngươi về. Ta thật sự không quen uống rượu. Phó Vân Trương mỉm cười, đỡ Trung Đại lang trở về ghế ngồi. Nhưng mà cũng không thể nào coi thường ý tốt của Trung Huynh, chỉ có thể liều mình bồi quân tử Y bưng ly rượu đầy trên bàn lên uống một hơn cạn sạch Phất tay áo một cái đã chẳng còn thấy bóng dáng của cái người ôn tồn lễ độ thường ngày Y trở thành một người khác thoải mái tự nhiên tiêu sái hào hùng Hay lắm, mọi người đều giật mình, tiếng khen ngợi, gieo hò rộ lên Thợ may vừa ra khỏi cửa, tôi tớ đã vội vã chạy lại thông báo rằng người chung ra lại tụ tập bên ngoài cửa Hùng hùng hổ hổ như thế chắc cũng không tốt lành gì quản gia sợ gặp họa, nói dối rằng phó tứ lão gia không có ở nhà, cũng không dám mở cửa. Thế mà người trung gia lại lịch sự khác thường, đứng chờ ở bên ngoài thật. Bọn họ cứ ở đó mãi khiến những nhà khác trong ngõ cũng không dám ra ngoài, cả ngõ du rú trong nhà. Không chỉ người trong nhà không dám ra ngoài, người từ bên ngoài trở về thấy người trung gia tụ tập đông như thế cũng không dám về nhà nữa, quay đầu đi thẳng. Quản gia lấy cây thang trèo lên ngó qua bờ tường quan sát tới gần nửa canh giờ, người chu ra vẫn chưa có ý định ra về. Có bao nhiêu người tới? Phó tứ lão ra hỏi. Gã sai vặt lau mồ hôi, gión dén trả lời ít nhất cũng hai mươi mấy người cao to. Phó tứ lão ra hoảng sợ chén trà cũng thuộc khỏi tay rơi xuống đất nước trà bắn lên ướt một góc đạo bào. Đắc tội ai cũng được miễn là không đắc tội người làm quan đặc biệt là kiều quan lại xuất thân thế gia lại còn có quan hệ mật thiết với vương phủ như trung gia dân đen mà đấu với người làm quan thì chẳng khác nào trứng chọi với đá làm gì có phần thắng đừng làm mấy chị em nguyệt tỷ nhi sợ nhà hoàn pha một ly trà khác phó tứ lão ra từ từ uống mấy ngụm trà cho bình tĩnh lại rồi đặt ly trà xuống rũ rũ vạt áo ta ra xem thế nào nếu là phúc thì không phải họa nếu là họa thì ắt không tránh được Vừa bước ra ngày cửa chính đường ông đã thấy liên xác đi tới, dẫn theo mấy gã sai vặt. Nhị thiếu gia đâu, phó tứ lão ra nhíu mày, không phải là Trung Đại lang cũng bắt phó Vân Trương lại rồi chứ. Nghĩ đến đó đôi chân mày ông càng nhíu chặt phó Vân Trương chính là phượng hoàng vàng của phó gia không thể do chuyện của ông mà liên lụy cả đến phó Vân Trương được. Liên xác cười hơ hớ, hành lễ với ông, thiếu gia đang uống rượu với đại công tử trung gia ở Hoàng Hạc Lâu ạ. Trên núi gió lớn, thiếu gia Sai nô tài về lấy chiếc áo khoác mang lên đó. Phó tứ lão ra ngẩn người trong giây lát, mặt cũng giãn ra, nói uống rượu xong không thể để bị cảm lạnh, ngươi mau đi lấy đi. Liên xác Thư Vâng rồi dẫn mấy gã sai vặt vào trong, cầm một cái bọc vải mang ra. Phó tứ lão ra đứng bên cửa hiên chờ hắn, thấy hắn ra thì dặn dò, hầu hạ cho cẩn thận, đừng để nhị thiếu gia uống nhiều quá liên xác vâng một tiếng rồi nói thiếu gia nói đêm nay có thể sẽ không về xin tứ lão gia chớ lo lắng phó tứ lão gia gật đầu nhìn theo liên xác và mấy gã sai vặt khác đi ra ngoài bỗng nhiên ông vỗ tay đánh đốp một cái cười ha hả quan nhân mới khi nãy còn trầm tư lo lắng sao chỉ trong chớp mắt đã vui mừng đến mức độ này chẳng lẽ là sợ quá phát điên rồi quản sự đang không hiểu chuyện gì quan nhân sao vậy ạ ta còn tưởng đại công tử trung ra khó khăn thế nào Không ngờ nhị thiếu gia vừa ra tay, người ta đã muốn hóa thù thành bạn với chúng ta rồi. Phó tứ lão ra gật đầu mỉm cười. Nếu ta đoán không nhầm, những người bên ngoài kia là do đại công tử trung gia phái tới tặng quà, bảo đám người dưới đừng có thần hồn nát thần tính, cứ mở cửa ra đi. Nhà của Phó Vân Trương ở phố công viện, nếu như y muốn lấy áo khoác, đáng lẽ phải qua phố công viện lấy mới phải, sao lại phải qua phố đại triều làm gì cho lòng vòng. Hôm qua y ngủ ở bên này cũng là chuyện cực chẳng đã, làm gì có chuyện mang áo khoác dày sang bên này để. Bởi vậy y cố tình sai liên xác sang đây chính là để nhắn với ông chuyện của đại công tử Trung Gia đã giải quyết xong, để ông yên tâm. Trung đại công tử tuy học hành cũng không phải tốt lắm nhưng quen biết rộng, hơn nữa cũng coi như có họ hàng với sở vương thế tử. Nếu có thể kết giao với người này, phó gia ở phủ võ sương chẳng phải là có thêm chỗ dựa rồi hay sao? Phó tứ lão ra mặt vui phơi phới, nói với Vương Thúc. Sai người nói với mấy chị em Nguyệt Tỷ Nhi để mấy đứa nó không phải lo lắng. Vương Thúc vâng dạ rồi về phòng nói với Vương Thẩm chuyện trung ra sang đây tặng lễ. Vương Thẩm vui mừng chắp tay niệm Phật một hồi, đến việc đang làm giờ cũng không làm nữa chạy ngay vào trong viện báo lại cho mấy chị em Phó Nguyệt Phó Quế nghe. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái nghe được tin này là kích động nhất. Hai thằng bé này, một đứa là con nối dõi, một đứa là con trai một từ bé được nuông chiều cơm bưng nước rót đến ngón tay có khi còn chưa đứt bao giờ, giờ tự nhiên lại động phải một người ngang ngược hơn hai đứa gấp vạn lần là đại công tử trung gia, không cần nghe giải thích đã ném cả đám vào nhà lao nhốt một đêm, có lẽ chưa đến mức sợ mất mật nhưng chắc cũng gần đến thế rồi. Trung đại lang giờ đã vượt qua phó tứ lão gia, trở thành người hai đứa sợ nhất nhị ca kết bạn với trung đại lang từ giờ hai đứa sẽ không bị trung đại lang bắt nạt nữa hai anh em đều thở phào nhẹ nhõm đương nhiên là ngoài miệng hai đứa sẽ không thừa nhận đâu có vẻ như phó vân anh là người duy nhất không ngạc nhiên thông thường thân sĩ địa phương sẽ không đắc tội người đọc sách đặc biệt là những người đọc sách lấy được công danh ai mà biết được nhỡ ngày nào đó thư sinh kia sẽ chỉ bằng một lần đi thi mà nổi danh thiên hạ thì sao trung đại lang dù sao cũng là con cháu quan lại Lúc sau rượu làm bị thương tôi tớ phó gia. Tỉnh rượu rồi nghe nói Phó Vân Trương còn trẻ tuổi thế mà đã đỗ cử nhân có khi đã hối hận mấy phần, giờ lại có người đứng ra hòa giải, bày tiệc rượu mời hắn ăn uống, phó gia lại còn tặng nhiều lễ vật như thế, từ trong ra ngoài mặt nào cũng lo liệu chu toàn. Nếu hắn vẫn cứ bám riết lấy chuyện này của phó gia thì đúng là cực kỳ ngu xuẩn rồi. Chương 39, bản đồ. Đêm đó Phó Vân Trương không về nhà thật Gã sai vặt được sai trở về báo tin nói bọn họ đi từ Hoàng Hạc Lâu xuống xong còn đi nơi khác uống rượu tiếp. Nơi khác này người nọ không nói rõ nhưng Phó Vân Anh cũng đoán được. Văn nhân tụ hội với nhau cũng chỉ có vài loại địa điểm, hoặc là danh Lam Thắng Cảnh, hoặc là đền chùa Miếu Mạo còn lại chính là nơi yên hoa. Lễ vật trung gia đưa tới kể ra còn nhiều hơn lễ vật phó gia đã mang tặng trung gia một ít phó tứ lão gia vừa bất ngờ vừa khó xử nên lúc ăn tối đã bàn bạc với quản sự xem liệu có nên chuẩn bị một phần lễ khác mang tới trung gia. Phó Vân Anh ngồi đằng sau bình phong với phó Nguyệt và phó Quế, nghe tới đó thì đôi đũa đang đưa ra, định gắp miếng ngó sen xào cũng khựng lại một chút. Ăn xong, phó Nguyệt và phó Quế trở về phòng ngủ tách nhau ra ở trước hành lang xong, Phó Vân Anh đi dọc hành lang, thấy thư phòng Phó Tứ Lão Gia vẫn sáng đèn, nghĩ ngợi một chút rồi lại rẽ sang hướng thư phòng. Trời nóng, tấm bình phong đã được xếp lại. Từ bên ngoài có thể nhìn vào trong phòng, Phó Tứ Lão Gia đang ngồi xếp bằng trên giường La Hán, cúi đầu xem sổ sách. Trên bàn có đến mấy chồng sổ sách đang chờ ông xem xét. Đêm hè nhiều mũi, người hầu trong phòng đang ngồi trong góc tường đốt thảo mộc đuổi mũi, trong không khí có một hương thơm ngào ngạt đến mức hơi gây mũi. Phó Tứ Lão Gia vừa ngẩng đầu tìm bàn tính đã thấy có người đang từ phía hành lang đi về phía này, nheo mắt lại nhìn cho rõ ông phát hiện ra là cháu gái mình đang đi cùng nha hoàn cười nói. Sao con lại qua đây thế này? Phó Vân Anh bước vào thư phòng, chậm rãi tới chiếc sập. Tư thúc nhà chúng ta định tặng lễ cho Trung Gia lần nữa à? Chuẩn bị xong rồi, ngày mai sẽ mang qua đó. Phó Tứ Lão Gia đưa mắt ra hiệu cho người hầu kẻ hạ ý bảo họ lấy ghế từ phòng bên cạnh sang cho Phó Vân Anh ngồi. Tư thúc người như đại công tử trung gia rất sĩ diện, người nọ tặng lễ cho chúng ta, chúng ta tặng lại, người ta chưa chắc đã vui vẻ chúng ta làm không khéo có khi còn đắc tội người ta." Phó Vân Anh chậm rãi nói, thân thể nhỏ bé ngồi lên ghế, mũi chân chỉ vừa đủ chạm đất. Tiếp trước nàng từng biết rất nhiều người như trung đại lang, những người như thế một khi đã kết bạn với những kẻ thân phận không bằng mình, họ không quan tâm đến tài năng của người nọ, chỉ cần thấy có duyên, hợp mắt là được, nếu quá chú trọng vào phần lễ nghĩa sẽ khiến họ bực mình. Phó Tứ Lão ra hơi cao mày, suy nghĩ một lát đặt sổ sách trong tay xuống. Ừ Tứ Thúc cũng nghĩ vậy, nhưng mà không tặng lại cái gì thì lại là không hiểu lễ nghĩa. Hay là đưa ít sơn cha, đài sen qua bên đó. con nghe Nguyệt Tỷ Nhi và Quế Tỷ Nhi nói đài sen ở phủ võ sương không tươi, chúng ta tặng họ mấy thứ này có khi còn hơn tơ lụa gấm vóc dù sao thì cũng là đặc sản huyện Hoàng Châu của ít lòng nhiều. Phó Vân Anh nghiêm túc nói. Phó tứ lão ra bật cười, dù đã quen với việc bàn bạc việc trong nhà với cháu gái như hai người lớn với nhau nhưng nhìn con bé ngồi trên ghế ngửa mặt lên nhìn mình như thế ông vẫn không nhịn được cười. Con nói vậy cũng đúng. Rồi ông quay đầu sang dặn người hầu. Sáng mai ngươi qua cửa hàng nói với trường quầy để ông ta ra bến tàu xem có thuyền hàng từ huyện Hoàng Châu tới, nhà nào cũng được thấy có đặc sản nào chất lượng tốt thì mua hết bảo ông ta lựa chọn cho cẩn thận để ta còn biếu người ta. Người nọ nghe xong vâng vâng dạ dạ phó tứ lão gia quay lại nhìn phó vân anh cười nói nhị thiếu gia phen này có thể kết bạn với đại công tử trung gia coi như lần này chúng ta tới đây cũng được một việc hôm qua tứ thúc đưa khải ca nhi và thái ca nhi đi chùa trác đao tuyển bái phật còn rút được khỏe tốt hóa ra ứng nghiệm ở chỗ này Nghe nói thời tam quốc quan vũ từng đưa binh mã tới võ sương, trên đường đi có một con hổ trắng đã thành tinh nhảy ra chặn đường, quan vũ dũng mãnh chiến đấu với nó, diệt nó trừ hại cho dân, đao cắm xuống đất, từ dưới đất nước ngầm phun lên tạo thành một dòng suối. Người đời sau gọi nơi ngài từng đóng quân là núi phục hồ, còn suối này là suối trác đao. Ngoài nơi quan công từng tắm cho ngựa cũng được đặt có tên là phố tắm ngựa, có người còn nói nơi quan công buộc ngựa xưa kia có hòn đá gọi là đá buộc ngựa người đời sau bày tỏ lòng yêu kính với quan công nên đã dựng lên một ngôi chùa để thờ thanh bảo đao của ngài gọi là chùa trác đao tuyền. chùa này được dựng lên để tưởng niệm quan công nên dù cảnh quan không thể nào so sánh với chùa quy nguyên chùa bảo thông thiền nhưng nhờ vào sự kính trọng quan công của người đời chùa trác đao tuyền vẫn hương khói nghi ngút du khách ngườm nược phó tứ lão gia có đi chùa trác đao tuyền thật không phó vân anh không biết nhưng chuyện cái quẻ tốt kia chắc chắn không phải thật lần này vốn phó vân chương chỉ định đưa nàng tới phủ võ sương còn phó tứ lão gia đưa mấy chị em phó nguyệt phó quê tới đây là đi chơi chuyện thở thủ công chuyên về ươm tơ gì kia chỉ là cái cơ thôi vậy nên nếu lần này phó gia thật sự đắc tội với người trung gia nàng chắc chắn sẽ áy náy phó gia lại lo người trong nhà oán trách nàng chuyện trung gia nên mới gạt chuyện này qua một bên Giờ nàng mới hiểu phó tứ lão ra sau khi về tới nhà tỏ ra ung dung, không hề lo lắng như thế chắc chắn chẳng phải do ông không sợ người chung ra mà là không muốn khiến nàng áy náy mà thôi. Tứ thúc xuất què cơ mà làm sao ứng lên người nhị ca được. Phó Vân Anh cười nói, phó tứ lão thấy nàng nói đùa với mình như thế cũng vỗ tay phụ họa cười cười nháy mắt với nàng. Nhị ca còn kết bạn với quý công tử tứ thúc cũng được thơm lây mà nói cho cùng vẫn là tứ thúc được lợi trời tối dần trong những bồn hoa ngoài hành lang tiếng mũi vo ve rầm rĩ vương thúc dẫn mấy người qua lắp thêm chắn cửa trong phòng lại càng tối người hầu kẻ hạ vào phòng thấp đèn ánh đèn lờ mờ tạo thành một khoảng sáng trước sập đúng rồi bản đồ lần trước con đưa tứ thúc phó tứ lão ra bỗng nhớ tới một chuyện lật tìm trong đống sổ sách tìm mãi không thấy tấm bản đồ kia liền nhảy xuống sập cầm đèn dầu lạc vội vàng đi ra bàn sách phía trước cửa sổ lật tung lên mới tìm được bản đồ phó vân anh đưa cho ông lần trước Trở lại gian ngoài ông vỗ vỗ lên bản đồ, nói. Lần trước đi ra ngoài mở nó ra xem có mấy người nhìn thấy cũng muốn có một cái cho bằng được. Trong tay ông chính là bản đồ Phó Vân Anh đã vẽ cho ông. Nàng chép lại nhất thống lộ trình đồ ký và khách thương tân khắc lái khán tỉnh mê thiên hạ thủy bộ lộ trình ở chỗ Phó Vân Trương xong liền bắt tay vào việc vẽ bản đồ cho Phó Tứ Lão ra. Do gấp gáp nàng không có thời gian mô tả tỉ mỉ toàn bộ trạm dịch đường thủy và đường bộ chỉ căn cứ vào hành trình của Phó Tứ Lão Gia để vẽ ra sơ sơ vị trí các trạm dịch khách điểm trên đường đi, ghi rõ nhu cầu hàng hóa của từng địa phương và giá cả tham khảo, ghi chú nơi nào cần chú ý đạo tặc. Phó Tứ Lão Gia không biết nhiều chữ, nhiều chỗ nàng không thể viết ra cho ông hiểu nên đành vẽ vài ký hiệu đơn giản. Ví dụ như vải vóc thì vẽ hình cuộn vải, lá trà thì là hình lá cây, quạt thì là hình tròn có nét sổ thẳng bên dưới Phó Tứ Lão Gia rất thích bản đồ này, gọi nó là bản đồ dẫn đường. Còn vẽ thêm mấy tấm là được ấy mà. Phó Vân Anh nói, tham khảo bản đồ của người đi trước kết hợp với lời miêu tả của thủ thủy trong đoàn thuyền của Phó Gia. Nàng chỉ cần sửa chữa một chút hoặc đơn giản lấy bản đồ có sẵn chú thích lại cho cẩn thận thì không cần phải tự mình đi đến những nơi đó cũng có thể vẽ được. Phó Tứ Lão Gia ưỡn ngực cười nói, làm sao như thế được, không thể làm không công cho người khác. Đám đồng sinh trong huyện viết thư, đọc thư thuê, mở miệng mấy cái như thế còn lấy tiền nữa là. Ta bảo với bọn họ muốn bản đồ cũng được mỗi cái 10 lượng bạc. Phó Vân Anh cười, 10 lượng bạc là đủ tiền cho nàng sống cả năm, Tư thúc thật biết cách hết giá. Con thấy sao? Phó tứ lão ra hơi lung túng. Anh tỷ nhi, có phải miễn là trong sách có con đều có thể vẽ ra được không? Bọn họ không biết chữ, mấy cái quyền con nói năm sáu gì đó họ không đọc được, họ chỉ thích cái này. Ông gõ gõ ngón tay vào bản đồ kiêu ngạo nói, ai bảo nhà họ không có cháu gái thông minh hiểu chuyện như anh tỷ nhi nhà chúng ta chứ. Đâu còn cách nào, chỉ có thể nhờ và tư thúc con thôi. Đối với sự khen ngợi của ông, Phó Vân Anh cũng không tỏ ra phấn kích. Nếu là vẽ lại bản đồ này, con có thể vẽ lại cũng không mất đến nửa tháng. Nhưng nếu họ muốn bản đồ khác thì phải xem họ muốn bản đồ vùng nào con mới tìm tài liệu trong sách được. Khi vẽ bản đồ cho Phó Tứ Lão gia, nàng đã phải hỏi Vương Thúc và mấy người khác xong mới vẽ ra được tôi tớ trong nhà biết rõ mỗi lần Phó Tứ Lão gia xuống phía nam là đi những đâu, nàng mới có thể căn cứ vào yêu cầu thực tế mà vẽ nhanh như vậy. Nếu muốn vẽ lại toàn bộ đường xá miêu tả trong sách lại còn chú thích cẩn thận như thế, có khi vẽ cả năm cũng không xong. Phó Tứ Lão gia khựng lại, gãi gãi đầu ông không hiểu chuyện vẽ bản đồ cứ thường chỉ cần mở sách ra đọc rồi vẽ vài nét theo như mô tả trong đó là xong. Ai dè, bọn họ muốn bản đồ khác, mặt ông hiện lên vẻ xấu hổ, nghe anh tỷ như nói, vẽ bản đồ có vẻ không phải là vạch vạch vài đường là xong. Tại tứ thúc nhanh mồm nhanh miệng, không sao, để tứ thúc tìm cỡ từ chối họ. Phó Vân Anh còn đang nghĩ tới 10 lượng bạc, nàng hy vọng có thể lớn thật nhanh, như thế có thể sớm báo đáp được cho những người xung quanh, cũng có thể thoát khỏi trói buộc nhanh hơn, vẽ bản đồ kiếm tiền tốt hơn làm khăn lưới nhiều. Tứ thúc, tứ thúc đồng ý cũng không sao, nàng nói. Nhưng mà phải nâng giá lên mới được 10 lượng bạc chỉ là tiền sao chép thôi, nếu họ chi 20 lượng còn có thể dựa theo yêu cầu của mỗi người bọn họ để vẽ ra một tấm bản đồ mà chỉ mình người đó hiểu. Khi vẽ bản đồ này, để đề phòng bản đồ của phó tứ lão gia bị người ngoài lấy mất biết được những bí mật làm ăn của phó gia nàng đã vẽ trên đó những ký hiệu đặc biệt mà chỉ có phó tứ lão gia hiểu. Người khác nhìn vào cũng sẽ chỉ thấy được tuyến đường mà thôi. Nàng tin những người bạn làm ăn của Phó Tứ Lão Gia cũng biết một cái bản đồ chứa những ký hiệu đặc biệt có ý nghĩa với việc làm ăn của họ như thế nào. Nhận bản vẽ về, họ có thể tự sự ký hiệu, sẽ không liên quan gì đến người vẽ là nàng nữa. Phó Tứ Lão Gia há hốc mồm kinh ngạc, ông còn tưởng cháu gái mình sẽ giống những người đọc sách khác coi thường của cải thấy tiền bạc là dơ bẩn, không muốn quan tâm đến chuyện này, ai ngờ nàng cũng biết tính toán như thế. Được. Ông khó kiểm chế được hưng phấn, đập đánh bóp một cái lên bàn, cái bàn rung lên, mấy chồng sổ sách trên đó đổ xuống ầm ầm Phó tứ lão gia làm việc rất năng suất tối hôm trước mới nói với phó Vân Anh chuyện vẽ bản đồ, ngày hôm sau đã sai người đi khắp các cửa hàng xung quanh mua giấy, bút mực keo thước các loại thuốc màu thượng vàng hạ cám cái gì cũng mua rồi sai người đưa tới phòng phó Vân Anh. Nàng vừa thức dậy, đang ngồi đọc sách nhìn thấy một đống hổ lốn trước mặt chỉ biết lắc đầu, bảo phương tuế và chu viêm sắp xếp lại còn sớm, mấy người bạn của phó tứ lão gia vẫn chưa đề ra yêu cầu. hơn nữa sách còn ở trong thư phòng của phó vân trương, giờ nàng muốn vẽ cũng không vẽ được. nghĩ tới phó vân trương, nàng đặt sách xuống, đi về phía cửa sổ hỏi nha hoàn. nhị thiếu gia tối qua về lúc nào? nha hoàn trả lời, nhị thiếu gia còn chưa về ạ. phó vân anh khẽ cau mày. ăn sáng xong, mấy người quen biết với phó tứ lão gia lục tục tới thăm, hỏi thăm chuyện đại công tử trung gia đi ngựa làm bị thương tôi tớ phó gia. Giết hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó. Những người quen biết có người mới vừa nghe được tin đã lập tức chạy tới an ủi phó tứ lão gia, giúp ông nghĩ cách nhưng đa phần trong số họ biết ông gặp chuyện cũng chỉ đứng nhìn, nghe nói trung gia tặng lễ cho phó gia mới tới đây hỏi thăm tin tức muốn nhân cơ hội này kiếm chút quan hệ với trung gia. Phó tứ lão gia tiếp khách cả buổi, mặt cũng sắp tê cứng vì cười. Ông muốn chạy ra ngoài né tránh mấy người này như Phó Vân Khải và Phó Vân Thái vẫn sợ đến mức chỉ dám rú rú trong nhà, Phó Vân Trương lại chưa trở về nên ông đành phải trôn chân ở nhà chờ tin. Mãi tới khi mặt trời chuẩn bị xuống núi, trước cổng mới vang lên tiếng bánh xe ngựa cán lên mặt đường lát đá Trung Đại lang đã đích thân đưa Phó Vân Trương về tới nhà. Người hầu kẻ hạ nhận ra Trung Đại Lão thì sợ hãi vô cùng, ba chân bốn cẳng chạy vào viện thông báo. Phó tứ lão gia đang ngồi dưới giàn hoa tường vi ăn dưa ướp lạnh nghe thấy thế cũng giật nảy mình, vội vã về phòng thay chiếc đạo bào đẹp nhất, mũ mão chỉnh tề, dẫn hai đứa nhóc nhát chết là Phó Vân Khải và Phó Vân Thái ra cổng đón Trung gia ở phủ võ xương hoành hành ngang ngược danh tiếng của Trung Đại Lang cũng chẳng tốt lành gì. Biết người đã chèn ép Phó tứ lão gia và hai cậu em nhỏ nhà mình là Trung Đại Lang tới đây, Phó Nguyệt, Phó Quế cũng không ăn dưa nữa, kéo nhau nếp vào bên bụi hoa rậm rạp, lén nhìn ra cửa phó vân anh gọi bà từ tới chuẩn bị canh giã rượu thêm một bát canh dễ tiêu hóa nữa bà từ hỏi buổi sáng nhà bếp nấu canh gà rừng nấm hương giờ vẫn còn hâm nóng mang lên được không ạ canh gà ngấy quá nấu canh cá đi nấu một nồi nhỏ là được rồi bà từ vâng vâng dạ dạ rồi xuống bếp chuẩn bị phó vân anh đứng dưới bóng cây thất thần một lát nàng đã quen với việc chăm sóc người say Trên quan trường phải xã giao nhiều, dù là ngụy tuyển liêm hay là thôi nam hiên, đi uống rượu về cũng gần như chắn chắn là chưa ăn no, trên bàn tiệc miệng lưỡi như dao, nói ra một chữ cũng phải cân nhắc dù trước mắt toàn của ngon vật lạ đi chăng nữa thì mấy ai nuốt trôi được. Phó Vân Trương vẫn chưa làm quan, nhưng rồi sẽ có ngày y cũng sẽ đi trên con đường giống như thôi nam hiên. Càng trải qua nhiều việc nàng càng hiểu được những người gia thế bình thường. Không có ai chống lưng mà muốn thành công trên con đường công danh thì khó khăn thế nào cũng dần dần có thể hiểu được sự lựa chọn trước kia của Thôi Nam Hiên. Đương nhiên, hiểu được chỉ là hiểu được mà thôi. Việc khiến nàng đau lòng thất vọng cũng không phải chuyện hắn khoanh tay đứng nhìn. Nhị ca ca về rồi. Giọng phó Quế vang lên bên tai phó Vân Anh. Phía hành lang bên kia vọng tới tiếng bước chân. Đi đầu là phó tứ lão gia và một người mặc áo gấm. Phía sau hai người là đám người hầu kẻ hạ. Liên sát đỡ phó Vân Trương đi ở giữa. Phó Vân Trương dường như đã say khướt, bước chân loạng choạng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Trung đại lang thi thoảng lại quay đầu lại nói chuyện với y y chỉ gật đầu, cười mà không nói. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái đương nhiên vẫn sợ Trung đại lang ra mặt, chỉ dám tụt lại sau cùng, hận không thể đeo chặt vào người Vương Thúc. "Được rồi, ta sẽ chỉ đưa đệ tới đây thôi, Vân Trương, lần tới chúng ta lại uống tiếp." Trung đại lang vỗ bàn tay to như cái quạt lên vai Phó Vân Trương rồi lảo đảo ra về. Phó tứ lão gia nào dám cứ để gã đi như thế, vừa gọi người hầu kẻ hả tới đỡ gã, vừa giữ khách trời nóng bức thế này mà lại để đại công tử đưa vân chương về uống ly trà rồi đi vẫn chưa muộn. Trung đại lang chân nam đá chân chiêu đứng cũng không đứng được cho ra hồn nhưng lại nhất quyết không chịu để cho người hầu đỡ, xua tay cười nói, không uống trà. Lần sau lại đến, phó tứ lão gia cũng không biết tính nết hắn người này nên không cố nài ép cẩn thận tiễn hắn ra ngoài. Đám người hầu cũng vội vàng theo sau, mọi người còn có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của Trung Đại Lang. Lúc này, Phó Vân Trương mới dây dây mi tâm, người bỗng đổ về phía trước suýt nữa ngã xuống đất. Liên xác thẳng thốt mấy người bên cạnh vội vàng bước lên, may mà đỡ kịp Phó Vân Trương. Mau đưa nhị ca ca về phòng. Phó Quế vội nói, Phó Nguyệt đau lòng, người Trung ra kia thật không ra gì, bắt nhị ca ca uống nhiều rượu như thế. Phó Vân Anh nhớ tới cái đêm Phó Vân Trương tình cờ gặp được Lý Hàn Thạch ở bến tàu cũng uống rượu say y có vẻ cũng dễ say. Dối loạn một hồi, người hầu kẻ hà cũng chuẩn bị xong nước để hầu hạ Phó Vân Trương rửa mặt. Tới khi Phó Tứ Lão gia tiễn trung đại lang về xong, Phó Vân Trương đã thay một bộ quần sạch sẽ đang tựa vào thành giường hút canh cá. Vân Trương không sao chứ. Phó Tứ Lão gia nhìn kỹ sắc mặt y. Có bị đại công tử chu ra kia làm khó dễ không? Phó Vân Trương lắc đầu, khẽ nói, không sao ạ, Trung Đại Lang cũng không khó gần. Y cũng không muốn nói nhiều về Trung Đại Lang nữa. Tứ Thúc nhờ Tứ Thúc chuẩn bị mấy món đặc sản, ngày mai cháu mang anh Tỷ Nhi đi gặp một người. Không phải gặp rồi à? Phó Tứ Lão ra sừng sốt, ông cho rằng lần này Phó Vân Trương tới phủ võ sương là để đưa anh Tỷ Nhi đi bái kiến đạo nhân ở trường Xuân Quan. Một nét cười thoáng hiện ra trên mặt Phó Vân Trương Y không nói, chỉ tiếp tục húp canh cá chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện .com chương bốn cố nhân phó vân anh không ngờ người quen cũ đầu tiên mà nàng gặp ở kiếp này lại là diêu văn đạt đứng trước một căn nhà nằm sâu trong ngõ hẹp nghe thấy từ sau cánh cửa vọng lại một giọng nói quen thuộc đang lớn tiếng chửi mắng thói đời châm chọc kẻ sĩ nàng ngẩn ra một lát khóe miệng vô thức cong lên tiếp trước là vợ của thôi nam hiên nàng căm ghét cái kẻ luôn cố ý làm chồng nàng khó xử mọi lúc mọi nơi là diêu văn đạt nàng cảm thấy ông ta bụng dạ hẹp hòi tự hạ thấp mình Giờ nàng chỉ là một tiểu nương tự bình thường của phó ra ở huyện Hoàng Châu thay đổi góc nhìn, Diêu văn đạt giường như không đáng ghét như vậy nữa. Tựa như lúc còn ở nhà thì chẳng thấy những đặc sản của quê hương mình có gì đặc biệt, sau này xa nhà ngàn dặm mới biết những thứ ấy thật chân quý, thật đáng để người ta hoài niệm. Tha hương nơi đất khách nhiều năm, bỗng nghe được một câu mang âm điệu quê hương cũng có thể khiến người ta xúc động đến cay cay sống mũi, nước mắt tràn mi. Lúc này bỗng nhiên gặp người quen cũ cho dù mình đã từng ghét người kia thế nào cũng sẽ cảm thấy họ thật thân thiết đáng yêu. Diêu văn đạt vẫn thế. Diêu đại nhân vẫn là cái người không biết lo liệu cho gia đình, chỉ biết sống nghèo khó qua ngày. Căn nhà ông ta đang ở ở ngay cạnh bến tàu, xung quanh khu này nhà cửa tồi tàn, theo cách nói của Trung Đại Lang, người ở trong cái ngõ nhỏ này toàn là người hạ đẳng. Ở đây tiền thuê rẻ. Diêu gia chỉ có một nha hoàn, hai lão bộc. Một lão bộc hầu hạ ở thư phòng, một lão bộc chuyên lo chuyện xã giao cho diêu văn đạt nha hoàn thì quét thức phòng ốc, giặt quần áo, may vá, bếp núc, có bao nhiêu việc nhà thì làm hết từng ấy việc. Hôm nay lúc nấu cơm, nha hoàn ngủ quên nên cháy cả nồi. Trên cùng là một lớp cơm đã khô vàng, có thể coi là chín, phần ở giữa chưa chín kỹ, lớp dưới cùng thì đã cháy đen như than nha hoàn tỉnh dậy chỉ biết quỳ trước hành lang nhận lỗi, siêu văn đạt nổi giận lôi đình, đứng chống nạnh trong thư phòng, đóng chặt cửa sổ nói vọng ra ngoài mắng chửi nha hoàn. Vậy mà âm thanh vẫn hoang hoang sang sảng. Liên xác đi tới vài bước định gõ cửa, Phó Vân Trương gọi hắn lại. Đợi đã, Phó Vân Anh đứng bên cạnh bảo hắn, đi ra đầu ngõ mua mấy lồng bánh bao hấp mua thêm canh nóng, nếu như có bánh quẩy thì mua thêm mấy cái nữa. Phó Vân Trương cúi đầu nhìn nàng nàng chỉ vào hộp đựng lễ vật rồi tơ phó ra đang cầm phía sau khẽ nói trước khi đi muội đã kiểm tra rồi trong hộp ngoại trừ cá tơi còn có ngó sen, đài sen, củ ấu, dưa hấu, đồ nhắm thì có vịt muối, lạc rau muối chua và dưa chuột muối. Diêu tiên sinh là người phía nam nhưng ông ta ở phương bắc nhiều năm rồi giờ lớn tuổi khẩu vị sẽ thay đổi. hồi muội ở phía bắc thấy nhiều người già, răng yếu rồi sẽ không thích ăn mấy đồ vừa nguội vừa cứng chỉ thích ăn mì nóng. Muội nghĩ là Diêu tiên sinh sẽ mời chúng ta ở lại ăn cơm hả? Phó Vân Trương nhướng mày cười hỏi. Phó Vân anh không trả lời, lườm y một cái. Diêu Văn đạt tính cách kỳ quái, khó chiều, từng dám chỉ thẳng vào mặt thủ phụ thẩm giới khê mà mắng ông ta là quyền thần. Phó Vân Trương nghĩ nàng chưa gặp Diêu Văn đạt bao giờ. Một người luôn lo lắng chu đáo cho nàng như y nhất định phải chắc chắn Diêu Văn đạt sẽ không làm khó hai người bọn họ thì mới có thể đưa nàng tới Diêu gia lần này. Hơn nữa y còn chuẩn bị cả đồ nhắm thế kia còn gì để hỏi nữa. Phó Vân Trương khung tay lại, dùng mu bàn tay cốc nhẹ lên đầu Phó Vân Anh cười mà không nói. Ban đầu y để ý tới nàng vốn chỉ bởi thân thế giống nhau. Sau này lại tra được chuyện Phó Tứ Lão gia phản đối lập đền thờ có liên quan tới nàng y nhận ra có lẽ y sẽ phải nhìn cô em họ khác chi này bằng cặp mắt khác xưa. Cô độc đã lâu, đột nhiên có một người có thể hiểu được mình, cho dù nàng chỉ là một đứa trẻ, cũng vẫn khiến cho người cô đơn giữa vạn người như y cảm thấy được ủng hộ. Để cho nàng có thể đi học giống như con trai trong tộc là xuất phát từ sự đồng cảm giữa những người cùng hoàn cảnh, y giúp đỡ nàng là để bù đắp cho những tiếc nuối trước kia của chính mình, y không thể làm những việc mình thích hiểu được sự đau khổ bất lực của con người trước cuộc đời. Nàng là con gái, không chỉ phải đối mặt với sự ngăn cản và châm chọc của người khác mà còn cả những sầu lo cho tương lai của chính mình, nhưng nàng lại có thể bất chấp tất cả kiên định, nỗ lực vì những gì mình muốn làm, nàng còn mạnh mẽ hơn y trước đây rất nhiều. Vậy là y trao cho nàng một cơ hội, xem nàng có thể đi bao xa. Quen biết nàng lâu hơn, y dần dần nhận ra nàng có quá nhiều điểm không giống người bình thường. Nhưng nàng vẫn thản nhiên, không cố gắng che giấu những điểm khác thường ấy thân phận nữ từ trói buộc nàng nhưng đồng thời lại cho nàng một sự tự do và bình thản vượt ra ngoài những lo lắng của thế tục những biểu hiện của nàng tinh tế lại vừa thẳng thắn nếu đã không muốn mờ nhạt trong biển người sao không bộc lộ bản thân hãy nhóm lửa mới lại châm trà thơ rượu lúc tuổi hoa nàng trầm tĩnh nghiêm túc chưa bao giờ thể hiện khí phách hăng hái và sự kiêu ngạo của tuổi thiếu niên Nhưng nàng không biết rằng trong mắt người khác nàng như một vầng mặt trời mới mọc bừng bừng sức sống, xung quanh ngập tràn những áng mây tía cuồn cuộn chỉ chờ đợi vén màn mây là cháy lên rực rỡ, lấp lánh ánh sáng. Phó Vân Trương nhìn Phó Vân Anh trưởng thành với tốc độ kinh người với thật nhiều cảm xúc như thế. Có học trò đầy hứa hẹn nhường này, người làm thầy như y vừa vui mừng, vừa hâm mộ vừa tán thưởng, ngoài ra còn có một chút cảm giác muốn trêu đùa khiến chính y cũng phải ngạc nhiên. Y vẫn thường cho rằng tâm hồn mình đã bình lặng như nước cái loại cảm xúc hoạt bát vui tươi như thế đã mất đi từ lâu rồi. Nhưng thực tế là có một cô em gái hành xử khác người, luôn hiểu được những ý nghĩ trong lòng Y khi người khác còn chưa kịp hiểu, rồi nhanh chóng đáp lại, không nghịch ngợm, không phá phách ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa lúc nào cũng nghiêm trang ít nói ít cười như thế khiến Y rất khó kiềm chế mong muốn trêu chọc nàng một chút. Y không có anh chị em. Phó Dung là do mẹ y nhận nuôi từ nhà mẹ đẻ y hiểu rõ những tính toán trong lòng bà. Phó Dung là cháu gái bên nhà mẹ đẻ bà có một đứa con dâu chung huyết thống với mình lại còn dễ kiểm soát như thế thì bà mới có thể tiếp tục khống chế mọi chuyện trong nhà. Y, vẫn như từ trước đây, ngầm đồng ý tất cả các quyết định của bà. Nếu như không phải cha mẹ đẻ của Phó Dung kiên quyết hai nhà liên hôn, Phó Dung sẽ không sửa họ để trở thành em gái y. Nghe mẹ nói Phó Dung sẽ trở thành em gái mình y thầm thở phào. Mẹ y ở giá nhiều năm, giờ có thêm một đứa con gái để trò chuyện với bà Phó Vân Trương cũng vui mừng. Phó Dung tuổi còn nhỏ, lại được nuông chiều từ nhỏ nên không hiểu được những mưu tính của người lớn trong nhà. Y từng nghĩ sẽ đối xử với Phó Dung như em gái ruột của mình, nàng muốn cái gì y sẽ cho nàng cái đó. Y vốn cho rằng Phó Dung thật sự là em gái y cho đến một ngày, y bỗng nhận ra lời ăn tiếng nói điệu bộ cử chỉ cách đối nhân xử thế, ngữ khí ngạo mạn khi nói chuyện với người khác, cách đi đứng, thậm chí cả cách nàng sai khiến, đòi hỏi y cái này cái kia như lẽ tự nhiên chẳng khác gì mẹ y. Mẹ y có thêm một đứa con gái nhưng y vẫn không có anh chị em như cũ. Anh chị em, hẳn là giống như Khải Ca Nhi, Thái Ca Nhi, Nguyệt Tỷ Nhi, Quế Tỷ Nhi, bình thường có thể chơi đùa tranh cái này giành cái kia cùng nhau gây chuyện cùng nhau bị phạt tới lúc sợ hãi sẽ cùng khóc với nhau chẳng chút ngượng ngùng. Người trong huyện đều khen y tào tuệ thật ra là y bị mẹ ruột mình ép phải nhìn rõ hiện thực trước tuổi mà thôi. Năm 10 tuổi y đã hiểu được bản thân mình đang gánh vác cái gì. Từ đó y đã không còn giống như hồi còn nhỏ, hâm mộ bạn cùng trường có cha có mẹ có anh chị em. Y cần phải cố gắng bằng toàn bộ sức lực của mình, nhanh chóng thi đỗ, đạt được công danh, làm dạng danh tiên tổ. Có như vậy y mới có thể làm chỗ dựa mẹ y. Vốn là lúc tuổi trẻ không biết mùi vị buồn là gì tưởng như mình vẫn còn thật nhiều thời gian để mà mắc lỗi nhưng y lại chỉ có thể vùi đầu vào sách vở thế là vì làm bài thử đến tư cách nói buồn cũng không có. Nhưng hiện giờ Phó Vân Trương Hình như cũng hiểu được cảm giác làm anh trai là như thế nào. Bọn họ đứng chờ trước cổng diêu ra một lúc. Tiếng dày dẫm lên nền đất lồi lõm đưa liên sát trở lại, hắn bưng một chiếc hộp đựng đồ ăn. Ngũ tiểu thư tiểu nhân đã mua đồ về đây. Phó Vân Anh mở hộp ra nhìn một lượt rồi gật đầu. diêu Văn đặt một người chiết giang tên Chu Ngọc và Thôi Nam Hiên là ba người đứng đầu trong cùng một khoa thi. Ban đầu cả ba người đều nhậm chức ở Hàn Lâm Viện nên không thể nào không tiếp xúc với nhau. Ngày Diêu Phu Nhân còn sống, nàng, Diêu Phu Nhân và Chu Phu Nhân khá thân thiết ngày lễ ngày Tết vẫn thường tặng đồ cho nhau. Tới khi quan hệ giữa Diên Văn Đạt và Thôi Nam Hiên trở nên căng thẳng, nàng và Diêu Phu Nhân tuy không lui tới nữa nhưng cũng không có gì mâu thuẫn thi thoảng tình cờ gặp mặt trong tiệc nhà người khác cũng sẽ mỉm cười thăm hỏi. Diên Văn Đạt đọc sách cả đời cuối cùng cũng công thành danh tỏi cưỡi ngựa Diễu Phố, đương nhiên là vui mừng khôn xiết, khiến người trong thiên hạ đều phải ngưỡng mộ nhưng Diêu Phu Nhân lại cả đời làm lụng vất vả, bệnh tật cuốn thân, hưởng phúc chưa được hai năm đã bệnh nặng qua đời. Phó Vân Anh còn nhớ lần cuối cùng nàng nhìn thấy Diêu Phu Nhân. Khi đó bà ấy ngồi gần cửa ra, người mặc lễ phục đầu đội ngọc quan mũ của mệnh phụ vui vẻ nói cười với các mệnh phụ trong bữa tiệc toàn kể chuyện về Diêu Văn Đạt. Diêu phu nhân lúc ấy sắc mặt hồng hào, không hề giống người bị bệnh lâu ngày chút nào. Ấn tượng đó sâu sắc đến nỗi Phó Vân Anh vẫn còn nhớ rõ những đồ ăn Diêu Văn đã ưa thích. Nàng đang ngơ ngẩn nhớ lại bỗng tay áo bên trái bị giật mấy cái, ngẩng lên đã thấy Phó Vân Trương đang cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười hỏi, nghĩ gì thế? Y chỉ thuận miệng hỏi vậy chứ cũng không cần nàng phải trả lời, nói tiếp. Được rồi, Diêu tiên sinh mắng nha hoàn xong cơn tức cũng xả ra được rồi, chúng ta vào thôi. Lão Bộc gầy gò của diên gia mở cửa, nhìn thấy Phó Vân Trương và Phó Vân Anh, nói đúng hơn là nhìn thấy tôi tư phó ra đằng sau đang khệ nệ bê hộp quà thì mắt sáng lên, lập tức tươi cười chào đón, Phó Tướng Công tới rồi. Mấy ngày nay đại nhân vẫn hay nhắc tới Phó Tướng Công, Phó Tướng Công phen này mà không tới, có khi đại nhân còn tự đi tìm. Phó Vân Trương mỉm cười, nói với Lão Bộc vài câu, sai người mang đồ nhắm và thức ăn nóng hổi vừa mua khi nãy vào nhà. Lão bộc vốn đang lo lắng vì cái nồi cơm duy nhất trong nhà vừa cháy thành than, giờ phó tướng công tới thăm đại nhân, lại còn mang nhiều đồ ăn thức uống như thế, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lão vui mừng tới mức tạ ơn thần Phật mấy lần cũng không để ý chuyện tôi tơ phó ra đang lóng ngóng ôm đồ gần đó, vội vàng bảo nha hoàn đi rửa cho sạch khuôn mặt đầy nước mắt kia rồi quay lại đây hầu hạ còn bản thân lão thì đi thư phòng thông báo. Đại nhân, phó tướng công tới rồi. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, cửa thư phòng đột nhiên mở ra, một lão giả mặt mày nhăn nheo, tóc hoa dâm, người mặc đạo bào màu xám đã hơi bạc đi ra ngoài, nhìn khắp xung quanh, khẽ lên tiếng, Vân Trương tới rồi hả? Phó Vân Trương kéo tay Phó Vân Anh tiến về phía ông ta. Đã lâu không gặp khí sắc của tiên sinh đã khá lên nhiều. Ta vẫn khỏe, sống thêm 10 năm nữa cũng không vấn đề gì. Diêu văn đạt xua tay, mắt nhìn xuống hai cái búi tóc nhỏ xíu cùng chiếc áo khoác màu lam bằng lụa mỏng và váy điệp thêu hoa trên người Phó Vân Anh. Phó Vân Anh hành lễ với Diêu văn đạt như lời Phó Vân Trương đã dạy từ trước ngước mắt bình tĩnh nhìn ông ta. Ông ta hầu như chẳng thay đổi gì người trong kinh đều nói diêu văn đạt càng già càng dẻo dai năm ấy trong bữa tiệc sau khoa thì các sĩ tử khác thấy ông ta già như thế còn lén đánh cược với nhau xem tân khoa trạng nguyên có thể sống thêm mấy năm nữa đa số bọn họ cho rằng ông ta chắc chẳng làm ở hàn lâm viện được bao lâu sẽ giã từ nhân thế nhưng từ năm này qua năm khác đến tiên đế và nhiều đại thần khác trẻ hơn ông ta vài tuổi cũng đã ra đi ông ta vẫn thế dù đầu đầy tóc bạc thi thoảng lại bệnh một trận lần nào thầy thuốc cũng bảo diêu gia chuẩn bị hậu sự nhiều năm như thế ông ta già nụ ốm yếu thuốc thang liên tục tưởng như có thể ra đi bất kỳ lúc nào nhưng mà vẫn cứ không chết nhìn ông ta gầy đét vậy thôi chứ mỗi lần mắng chửi người khác là cứ như thể vừa hít được một hơi tiên khí hùng dũng oai vệ phí phách hiên ngang giọng nói oang oang đến võ tướng có khi còn không quát to bằng ông ta đây là muội muội của ngươi hả? không giống ngươi lắm trông hoạt bát đáng yêu hơn ngươi nhiều diêu văn đạt ngồi xuống trước chiếc bàn đã bày đầy đồ ăn món nóng món nguội đều đủ cả lạnh lùng nhận xét phó vân trương chỉ mỉm cười phó vân anh hơi nhíu mày quan hệ giữa phó vân trương và diêu văn đạt hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng diên văn đạt không phải là rất ghét phó vân trương à học sinh đưa mụi mụi tới phủ võ sương chơi nhớ tới tiên sinh vừa khỏi bệnh nên tiện đường tới thăm tiên sinh phó vân trương từ tốn nói Diên Văn Đạt cũng không khách sáo với y, bưng bát canh thịt lên hút. Ngồi xuống đi chứ, chẳng lẽ còn chờ ta mời ngươi chắc. Phó Vân chưa nghe vậy liền ngồi xuống, vén tay áo, lấy một đôi đũa đưa cho Phó Vân Anh. Phó Vân Anh nhận đôi đũa cúi đầu dùng bữa. Trên bàn ăn im lặng, không ai nói chuyện. Diêu Văn Đạt ăn một lồng bánh bao, uống hai bát canh thịt thì bỗng hơi khựng lại một chút, nhìn chiếc bát không thở dài, nơi đáy mắt thoáng qua một chút thẫn thờ mà người khác không để ý thì không thể phát hiện được. Thấy ông ta dừng đũa, Phó Vân Trương và Phó Vân Anh cũng đặt đũa xuống, liên sát bưng lên mấy ly trà nóng. Cử nhân lần này có 36 người, không ngờ cuối cùng chỉ có mình ngươi là theo được. Diên Văn Đạt uống mấy ngụm trà, bỗng nói một câu bâng quơ. Cũng là do học trò may mắn, bắt đúng sở thích của tiên sinh. Phó Vân Trương mỉm cười nói, Diêu Văn Đạt lắc đầu cười chua xót. các ngươi có thể đỗ kỳ thi hương, ai chẳng là dòng phượng trong cõi người. Có thể lấy được cơ hội vào kinh thành tham gia thi hội, có ai không phải văn thơ đầy bụng. Ta cố tình làm khó các ngươi cũng chỉ là hứng thú nhất thời, cứ tưởng rằng chỉ có mấy đứa không ra gì là không chịu nổi, cuối cùng thì loại hết, chỉ còn lại có mình ngươi ta thất vọng không để đâu cho hết. Nghe ông ta nói thế, Phó Vân Trương sắc mặt không đổi, nét cười trên mặt cũng không giảm đi chút nào, vẫn nhẹ nhàng phe phẩy quạt không nói lời nào. Trường 41 Đạo Lý Chỉ một bữa cơm mà Diêu Văn Đạt đã châm chọc Phó Vân Trương đủ đường. Phó Vân Trương ôn hòa, mỉm cười nghe ông ta của trách thi thoảng còn lễ phép vâng dạ. Diêu Văn đặt mặt mày cau cọ ấn đường nhăn lại. Phó Vân Anh Yên lặng dùng trà, không nói lời nào. "Ngươi vào thư phòng với ta." Mắng mỏ hồi lâu, Diêu Văn đặt trầm mặc một lát, đứng dậy đi một mạch về phía thư phòng, không thèm quay đầu lại nói với Phó Vân Trương. Ông ta đã cố ý chế diễu phó vân chương nhiều lần như thế, nếu như là những cử nhân trẻ tuổi khác dù là người khiêm nhường kính cần đến thế nào đi chăng nữa chắc cũng đã uất ức mà nổi đoá lên rồi, người này từ đầu đến cuối vẫn giữ được thái độ ôn hòa trầm tĩnh, vân đạm phong khinh. Hoặc là y trời sinh tao nhã rộng lượng phóng khoáng, là người quân tử thật sự. Hoặc là y là kẻ lòng dạ thâm sâu, có thể nhẫn nhịn giỏi hơn người khác. Dù là loại nào thì người này tương lai chắc chắc tiền đồ vô lượng. Nhìn Diêu Văn đạt phất tay áo bỏ đi như thế, người ngoài có thể tưởng ông ta đang giận dỗi điều gì nhưng lão bộc đi theo hầu hạ ông ta nhiều năm, đã hiểu rõ tính nết của ông ta lại hiểu rõ nếu không phải là người ông ta cực kỳ yêu thích nhất định không thể được phép bước vào thư phòng của ông ta một bước. Cuối cùng cũng có một cử nhân khiến cho đại nhân thấy thuận mắt. Hơn nữa người này dầu có tiền bạc không thiếu, lại là người có học biết đối nhân xử thế thường xuyên mang đồ qua biếu tặng đại nhân. Sau này không cần lo lắng có ngày đại nhân tiêu hết bổng lộc không có tiền mua gạo nữa rồi. Lão bộc vui mừng ra mặt cười nói, Phó tướng công, mời đi bên này. Trên Phó Vân Trương hiện ra một nụ cười như đang cảm thán quả nhiên như thế, đưa mắt ra hiệu cho Phó Vân Anh ý bảo nàng ở lại đó chờ rồi đi theo Diêu Văn Đạt. thư phòng Diêu Văn Đạt sạch sẽ ngăn nắp bầy biện đơn giản, không có mấy thứ đồ tao nhã kiểu như bình phong hoa lá, trong phòng chỉ có hai kệ sách, một chiếc bàn sách, một chiếc ghế bành bằng gỗ thông. Ông ta thích yên tĩnh, mỗi lần đọc sách bị làm ồn thì chắc chắn sẽ chửi ầm lên, người hầu kẻ hạ trong nhà hàng ngày đều cố gắng cách thư phòng càng xa càng tốt, thả đi đường vòng qua nhà bếp còn hơn đi tới cạnh cửa sổ thư phòng. Trên bàn sách đồ đặc được phân loại rõ ràng, xếp đặt ngay ngắn chỉnh tề. Sách vở và giấy xếp gọn gàng đã đành, đến chặn giấy, nghiên mực bắt đựng nước rửa bút bằng sứ cũng được sắp xếp ngăn nắp ngay cả bút trên giá bút cũng xếp thành một hàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn phó vân trương nhìn thấy bài văn của mình đang được đặt riêng bên phải bàn sách người đọc thử mấy bài văn của những người khác xem diêu văn đạt tựa lưng vào chiếc ghế bành duy nhất trong phòng chỉ vào trồng giấy bên trái phó vân trương chắp tay thưa vâng tiến lên mấy bước nhanh như gió đã xem xong bài thứ nhất rồi lại cầm bài thứ hai lên tầm một khắc sau y đã xem xong tất cả những bài văn đó nói thành thật ngắn gọn có trọng tâm hành văn trôi chảy học sinh không bằng bọn họ diêu văn đạt trừng mắt cười khẩy nói đừng có giả ngu nữa người đã có thể trụ đến cuối cùng sao không biết bọn họ sai ở đâu được phó vân trương hơi cúi đầu tỏ vẻ chăm chú lắng nghe mong tiên sinh giải đáp diêu văn đạt liếc nhìn y một cái ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt y trong chốc lát chỉ muốn lấy tập giấy trên bàn đập vào đầu y để xem y có còn giữ được cái thái độ khiêm nhường cung kính giả dối này hay không Đáng tiếc người này lại là người duy nhất có thể qua được lần khảo nghiệm này của ông ta, so bó đũa chọn cột cờ một hồi cuối cùng lấy được mình y, trong đám học sinh Hồ Quảng tham gia thi hội lần này có thể có tiến sĩ hay không, để đốc học chính là ông ta có thể nhân cơ hội này nổi danh hay không, tất cả chỉ có thể hy vọng vào mình y thôi. Nếu giờ đánh cho y thành đần độn hoặc là sợ quá không dám tiếp tục học hành nữa, đám đồng liêu ở Hàn Lâm Viện ngày xưa chẳng phải sẽ cười vào mặt ông ta hay sao? Được rồi, chẳng rào trước đón sau với ngươi nữa. Lần tới thi hội, ngươi có tham gia không? Ông ta có kiềm chế ý muốn đánh người, hỏi. Phó Vân Trương đáp kinh sư đất lành chim đậu, tới kỳ thi hội anh tài trong thiên hạ đều sẽ hội tụ về đó, học sinh đương nhiên là muốn đi, dù là trải nghiệm việc đời thôi cũng đã là tốt lắm rồi. Lần này quan chủ khảo có thể là thẩm thủ phụ tính ra hai người coi như là đồng hương đấy. Nhắc tới thẩm giới khê, siêu văn đạt cười khinh miệt nói tiếp. Người như thầm thủ phụ giỏi nhất là làm bộ làm tịch, vì tránh người đời nói ra nói vào, lần này học sinh hồ quảng sẽ khó mà nằm trong 10 người đứng đầu. Nếu quan chủ khảo không phải thầm thủ phụ thì lại có lợi hơn cho ngươi dám khảo trong kỳ thi sẽ tìm mọi cách để lấy lòng thầm thủ phụ, ví dụ như cho thêm vài học sinh hồ quảng vào danh sách đỗ. Còn có một khả năng nữa, gần đây hoàng thượng nhiều lần tán dương lễ bộ thị lang thôi nam hiên, hắn ta còn trẻ nhưng lại do hoàng thượng tự mình đề bạt có khi hoàng thượng tính để hắn chủ trì kỳ thi lần này cũng nên, hắn cũng là người hồ quảng. Nói cách khác dù là thẩm giới khê hay thôi nam hiên làm quan chủ khảo thì cũng là điều bất lợi đối với học sinh hồ quảng. Phó Vân Trương trầm ngâm hồi lâu, tiên sinh đang khuyên học sinh bỏ kỳ thi hội lần này hay sao ạ? Thẩm thủ phụ một tay che trời, nắm quyền lực trong tay, nhìn thì có vẻ hào nhoáng như thế nhưng thật ra lại đang đứng trước nguy cơ rất lớn. Diêu Văn đạt nói tới đây thì nheo nheo mắt, vuốt râu mỉm cười, đến nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Chỉ Huy Sứ mới nhậm chức Hoắc Minh Cầm và ông ta ở thế như nước với lửa, vừa nhậm chức đã động vào tâm phúc của Thẩm thủ phụ, hoàng thượng cũng không quan tâm, ngầm chấp thuận cho Hoắc Minh Cầm điều tra Thẩm thủ phụ. Như thế có thể thấy Thẩm thủ phụ đã mất thánh tâm. Cứ cho là cuối cùng Hoắc Minh cầm thua đi thì thẩm thủ phụ cũng chưa chắc có thể an toàn. Ông ta thuận miệng nói ra chuyện cơ mật của triều đình, có vẻ như hoàn toàn không sợ Phó Vân Trương sẽ tố cáo ông ta, chậm rãi nói. Thẩm thủ phụ không còn kiêu ngạo được mấy năm nữa. Ngươi là đồng hương với thẩm thủ phụ, một khi đỗ tiến sĩ, người khác sẽ tự động coi ngươi là người của ông ta, vậy thì ngươi càng không nên đi thi bởi ngoài việc nguyện trung thành với ông ta ngươi không còn còn con đường nào khác. Người còn trẻ, nếu như là vì thầm thủ phụ mà tiền đồ bị phá hủy chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Lần này thi hội có thi hay không cũng chỉ đến vậy mà thôi. Phó vân Trương nhíu mày suy tư một lát mỉm cười nói tiên sinh đã dốc hết gan ruột với học sinh như vậy, học sinh không thể nào không cảm kích. Nói ra không sợ tiên sinh chê cười, học sinh không có tham vọng ấy, chỉ mong thể thi đỗ, đạt được công danh, làm dạng danh dòng tộc vậy đã là không sống uổng một đời rồi. Mặt Diên văn đạt lộ vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn chằm chằm y hồi lâu thấy y không hề giả vờ, hơi cao giọng hỏi. Người không muốn làm quan thật sao? Mười năm gian khổ trong đèn thâu đêm, vùi đầu trong sách vở, không phải để một ngày kia có thể thăng quan tiến chức hay sao? Học sinh hồ thẹn tuy rằng đã đọc qua loa vài quyển sách nhưng lại không biết kinh bang thế thế, học hành âu cũng chỉ vì sở thích của bản thân, cảm thấy mình khó có thể đảm nhận trách nhiệm trở thành quan phụ mẫu một phương, chỉ mong có thể đỗ thi hội để báo đáp công ơn gia mẫu y vừa dứt lời mặt diêu văn đạt đã biến sắc đứng bật dậy đưa tay chỉ thẳng vào mặt y gần xanh nơi thái dương cũng nổi lên nghiến răng nghiến lợi ngươi phó vân trương cúi đầu lùi ra phía sau một bước học sinh vốn không muốn giấu giếm tiên sinh nên giờ mới nói ra suy nghĩ thật của bản thân mong tiên sinh lượng thứ cả phòng im phăng phắc không khí nặng nề phó vân trương tiếp tục im lặng được lắm rằng co như vậy một lúc diêu văn đạt bỗng bật cười Nếu ngươi đã không thích công danh lợi lộc thì lần nào chẳng giống nhau." Khóe môi Phó Vân Trương khẽ cong lên, đối diện với người quang minh lỗi lạc lại căm ghét thói đời như Diêu Văn Đạt quả nhiên là thẳng thắn thành khẩn vẫn là hơn. Trời dần về chiều, lão bộc của Diêu gia bê ghế tựa bằng trúc đặt dưới bóng cây, mời Phó Vân anh ngồi xuống dùng trà. Trà ở Diêu gia cũng không phải lá trà như bình thường, nhấc nắp lên có thể thấy một vầng màu nâu vàng dưới đáy ly. Lão bộc đứng bên cạnh nói, phó tiểu thư nếm từ trà nhà chúng ta đi, trà này sao từ lúa mạch chín, tuy rằng hơi thô nhưng mà thơm lắm. Giọng điệu của lão bộc này thật giống riêu phu nhân. Riêu phu nhân không biết chữ, chồng bà suốt ngày bắt bẻ người này người kia, đắc tội với bao nhiêu người. Bà thì sởi lời, dễ gần, lần nào nhìn thấy bà cũng là một lần thấy nụ cười trên gương mặt. Riêu phu nhân thích trà lúa mạch. Phó Vân Anh nhìn ly trà lạnh trước mặt tới mức ngần ngơ, bỗng có tiếng cọt kẹt cửa thư phòng mở ra, Phó Vân Trương cũng chậm rãi bước ra ngoài. Nhị ca, nàng đứng dậy đón y, mắt nhìn y chăm chú, y mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng. Lão Bộc nhanh chóng bưng một ly trà lúa mạch tới, mời Phó Tướng công dùng trà. Phó Vân Trương cảm ơn Lão Bộc vừa dùng trà vừa khéo léo hỏi Lão tình hình ăn uống sinh hoạt hàng ngày của Diêu Văn Đạt. Lão Bộc hỏi gì đáp nấy ám chỉ với Phó Vân Trương về chuyện Diêu Văn đạt sống quá kham khổ. Phó Vân Anh khẽ nói ta ngưỡng mộ tài năng và nhân phẩm của tiên sinh chỉ hy vọng có thể giúp đỡ tiên sinh. Tiên sinh là người phóng khoáng, sao có thể để tiên sinh phải lo lắng vì mấy việc tầm thường như thế. Sau này nếu trong phụ có gì khó khăn ta nguyện giúp chút lực để giúp đỡ tiên sinh. Lão Bộc vui mừng, cười ngây ngô Lúc này liên xác bỗng tiến lại kéo Lão Bộc ra ngoài nói chuyện. Không biết liên xác nói cái gì mà lão bộc gật đầu lia lịa, luôn miệng cảm ơn. Uống trà xong, Phó Vân Trương nói lời cáo từ, Diêu Văn đặt không ra tiện y, lão bộc đi vào thông báo từ trong thư phòng vang lên một tiếng quát. Cút, lão bộc đi ra, lúng túng nói, Phó tướng công. Không sao, không quấy giày tiên sinh nữa vậy. Phó Vân Trương quay về hướng thư phòng nói lời từ biệt rồi dắt Phó Vân Anh ra cổng. Đi được một đoạn, Phó Vân Anh mới nói, nhị ca, muội hiểu rồi. Nàng từng đề nghị Phó Vân Trương bắt trước văn phong của người khác để lấy lòng Diêu Văn Đạt nhưng Y vẫn quyết trung thành với lối hành văn của chính mình. Qua thái độ của Diêu Văn Đạt đối với Y vừa rồi, xem ra sự quyết tâm của Y đã có kết quả. Phó Vân Trương đưa nàng tới Diêu gia hẳn là vì chuyện nàng đã nói với Y trước đây. Y lo nàng có ngày ham cái lợi trước mắt mà lầm đường lạc lối. Đi đường tắt nhiều khi cũng đỡ được một công nhưng nếu gặp phải người như Diêu học đài, đi đường tắt lại phản tác dụng Phó Vân Trương cúi đầu, búng nhẹ một cái lên chán nàng, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Phó Vân Anh khẽ gật đầu, nhưng mà cũng không thể không tính toán gì. Phó Vân Trương nói tiếp, bởi vì học đài là Diêu đại nhân ta mới không thay đổi văn phong. Nếu học đài là một vị quan khác dựa theo sở thích của ông ta, sử dụng loại văn phong khác với văn phong của bản thân mình mới là cách làm đúng, nếu chỉ khư khư giữ lấy văn phong của bản thân thì không thể tiến xa được. Tóm lại, phải biết tùy cơ ứng biến nhưng muội nào có thể tham gia kỳ thi nào đâu phó vân anh trầm mặc một lát khẽ khàng sao nhị ca lại dạy muội những điều này hai con lừa của phó ra đang đứng ngay chỗ ngoặt ở đầu ngõ gã sai vặt đáng ra phải trông lừa trốn vào nơi dâm mát tựa lưng vào tường đá ngủ gật nghe thấy tiếng người ra thì giật mình úp vội mũ rơm lên đầu chạy ra đón phó vân trương đứng lại bế phó vân anh đặt lên lưng lừa hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt nàng Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp mấy cái y chợt cười, ánh nắng cuối hạ phủ lên gương mặt tuấn tú của y một tầng lấp lánh, đường nét trên mặt vốn ôn hòa bỗng trở nên sắc nét hơn hẳn ngày thường. Trăm sông đổ về một bể, đã là đạo lý thì đều như nhau cả, rồi sẽ có một ngày muội sẽ dùng tới thôi. Y dịu dàng nói, chương 42, lấy trộm, quay về phố Đại Triều, người gác cổng ra đón họ vào nhà thông báo, trung gia lại vừa mang mấy thứ sang đây tặng, có đồ ăn đồ dùng, còn có hai con lừa, hai con la. Trong viện trên đường đi còn mấy cái sọ tre chưa mang vào hết trong sọt đầy áp rau quả tươi, mấy bình rượu trái cây còn cả hai tàng thịt lợn. Quản sự đang đứng trước hành lang chỉ đạo người hầu kẻ hạ trong nhà khiêng quà vào trong cười như được mua. Phó gia lần này mất một con lừa, bị út ức một phen nhưng tính ra thì vẫn có lợi, không thiệt thòi gì. Hơn nữa đại công tử trung gia quý mến nhị thiếu gia như thế, sau này phó tứ lão gia làm ăn ở phủ võ sương này thì còn sợ ai chèn ép nữa. Nhị thiếu gia, mới có người từ huyện Hoàng Châu tới, là một vị tướng công họ khổng, nói là tìm thiếu gia. Khổng tướng công hình như có việc gì gấp sang phố cống viện, người bên đó nói thiếu gia ở bên này, khổng tướng công lại tìm tới đây. Quan nhân đang uống trà với khổng tướng công, quản sự chạy xuống bậc thềm, vừa giúp đỡ bê cái này nhấc cái kia vừa nói. Phó Vân Trương ừ một tiếng rồi đi ra chính đường tìm phó tứ lão gia và khổng tú tài. Trời nóng, Phó Vân Anh mướt mải mồ hôi tuy vẫn dùng sa mỏng che mặt nhưng gương mặt vẫn bị nắng chiếu đến đỏ bừng nên trở về trong viện rửa mặt chải đầu. Phó Nguyệt và Phó Quế kéo nhau tới tìm nàng nói chuyện quần áo váy vóc. Nàng gỡ tóc rồi chải lại một lần nữa, vấn thành một búi tóc đơn ốc, thay một chiếc áo cổ chéo bằng lụa mỏng hàng trâu theo hoa văn hoa rơi nước chảy và váy điệp màu vàng rồi mới đi ra từ sau tấm bình phong uống mấy ngụm nước ô mai mà Phương Tuế mới lấy từ nhà bếp lên, ngồi nói chuyện phiếm với hai chị họ trước hành lang màn trúc buông hờ ánh nắng xuyên qua những khe hở trên cửa sổ tạo thành một mảng sáng mông lung trong phòng ánh sáng có phần ảm đạm phương tuế và chu viên mở cửa sổ ra gió mát ùa vào xua tan cơn nóng trong phòng mấy cô bé đang nói chuyện say sưa thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân một nha hoàn vội vàng chạy vào phòng thờ hồn hền ngũ tiểu thư quan nhân gọi tiểu thư tới chính đường ngay nha hoàn nhấn mạnh chữ ngay Phó Quế và Phó Nguyệt nhìn nhau, đứng dậy nói anh Tỷ Nhi tứ thúc tìm muội có việc muội đi đi. Tỷ với Nguyệt Tỷ Nhi về phòng đây. Phó Vân Anh bảo Phương Tuế đưa hai chị họ ra ngoài, thầm nghĩ có khổng tú tài ở đây, không thể mặc quần áo mỏng thế này ra gặp khách nên đành phải thay một bộ đồ đơn giản thường dùng rồi đi ra chính đường. Chính đường im phăng phát trong ngoài phòng đều không có người đứng hầu, Phó Tứ Lão gia đã bảo bọn họ ra ngoài, trong phòng chỉ còn có khổng tú tài và Phó Vân Trương thấy phó vân anh tới phó tứ lão gia bảo phương tuế và chu viêm đang theo sau nàng đi ra ngoài đợi hai nha hoàn đã đi xa ông mới khẽ nói anh tỷ nhi trong nhà có chút chuyện phó vân anh không nói gì nhìn khổng tú tài đang ngồi bên cạnh làm một cái lễ vạn phúc với hắn khổng tú tài đứng dậy đáp lễ mặt có vẻ lúng túng vân trương anh tỷ nhi chuyện này nói cho cùng là do ta sơ sẩy hắn chậm rãi kể rõ ngọn nguồn khi phó vân trương rời huyện hoàng châu đã nhờ khổng tú tài giúp y chép lại mấy quyển sách trong thư phòng khổng tú tài hay tới ăn nhờ ở đậu mượn sách đọc nên đồng ý ngay ban ngày hắn chép sách ban đêm đọc sách tới mức mệt phờ nên thường ngủ lại trong phòng dành cho khách cạnh thư phòng của phó vân trương đêm đó hắn đi ngủ muộn đặt lưng xuống là ngủ một mạch tới tận trưa ngày hôm sau lúc vào thư phòng lại gặp phó dung từ bên trong đi ra trong tay áo hình như còn giấu thứ gì hắn có cảm giác không hay liền ngăn phó dung lại hỏi thử phó dung lấy một cây bút ra nói nàng ta chỉ tới thư phòng mượn bút không động vào sách vở của phó vân trương khổng tú tài dù sao cũng chỉ là khách phó dung mới là tiểu thư phó ra hơn nữa nam nữ khác biệt hắn cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể trơ mắt nhìn phó dung đi ra ngoài phó vân anh nghe tới đó cũng đã đoán ra phần nào hỏi thẳng tỷ ấy lấy cái gì Khổng Tú Tài ngập ngừng theo bản năng quay sang nhìn Phó Vân Trương. Phó Vân Trương mặt mày lãnh đạm, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ta đã kiểm tra cẩn thận mấy lần, đúng là nàng ta không động vào đồ của Vân Trương Khổng Tú Tài nhăn nhó, không biết giải thích thế nào. Không động vào sách vở của nhị ca vậy là tỷ ấy lấy mấy thứ muội viết đi rồi. Phó Vân Anh mặt không đổi sắc hỏi một câu cũng không chờ Khổng Tú Tài trả lời, lại hỏi tiếp. Tất cả luôn à, Khổng Tú Tài gật đầu đến cả bức đoan ngọ thức cảnh đồ muội vẽ nàng ta cũng lấy đi phó tứ lão gia co mày mở miệng định nói gì khoe mắt liếc nhìn phó vân trương thấy y không có ý định lên tiếng nghĩ một lúc liền cắn răng nuốt mấy lời mắng trời kia lại phó vân anh trầm tư một lát khóe miệng khẽ cong lên có ai tới phó ra sao phó dung không đi học sẽ không tự nhiên lấy trộm văn thơ của nàng Trừ phi có người khác khuyến khích, hoặc là có vị khách quan trọng nào đến phó ra, phó dung vô tình tiết lộ cho người ta chuyện nàng theo học phó văn chương, khiến họ tò mò nên mới khuyến khích phó dung lấy trộm tranh chữ của nàng ra để họ xem cho vui. Khổng tú tài giật mình, lại nhìn về phía phó văn chương. Phó văn chương không nói một lời, sắc mặt đã ôn hòa hơn khi nãy một chút trên môi thoáng nở nụ cười, có vẻ như quyết tâm để phó văn anh tự xử lý việc này. Xem ra vân chương muốn bồi dưỡng anh tỷ nhi như học sinh của mình thật khổng tú tài không nhìn y nữa, lấy lại bình tĩnh, biết rằng về sau bản thân hắn sẽ không thể nào trêu chọc anh tỷ nhi như trêu trẻ con nữa, thành thật trả lời chi huyện nương tử tới thăm lão thái thái, dẫn theo một vị tiểu thư họ triệu, nghe nói là cháu gái của triệu sư gia thân phận cao quý chi huyện nương tử là người lớn nhưng lại rất tôn trọng nàng ta. Phó vân anh chợt hiểu ra vậy thì chuyện cũng không khó đoán triệu sư gia thích kể lể sau khi về triệu gia thuận miệng nhắc tới nàng rất có thể còn khen mấy câu làm cho vị triệu tiểu thư kia không phục lúc tới phó gia lại cố ý nhắc tới tên nàng phó dung muốn lấy lòng triệu tiểu thư nên nhất định có gì cũng tuôn ra hết thậm chí còn lấy trộm tranh chữ của nàng ra ngoài cho triệu tiểu thư xem phó tứ lão gia bực mình hừ lạnh một tiếng Ta tuy không đọc sách nhưng cũng biết văn chương trong trốn khuê phòng là không thể tùy tiện đưa ra ngoài, Dung tỷ nhi tính toán cái gì mà lại có thể lấy trộm văn thơ anh tỷ nhi viết mang ra cho người ngoài xem. Triệu gia là gia đình nề nếp các tiểu thư không thể ra khỏi nhà một mình, tiểu thư Triệu gia chắc chắn là đến huyện Hoàng Châu cùng người lớn trong nhà. Nếu Triệu tiểu thư đem tranh chữ của anh tỷ nhi cho anh em nhà nàng ta xem tuy chưa tới mức làm ảnh hưởng tới thanh danh của anh tỷ nhi nhưng cũng chẳng hay ho gì, càng nghĩ Phó tứ lão gia càng bực mình. Như thúc không sao đâu. Phó Vân Anh điểm lại những thứ mình đã viết trong đầu một lần, trừ bài văn biển ngẫu phòng theo bài văn của triệu sư gia kia cũng chỉ còn những ghi chép về những điều nàng tâm đắc khi đọc sách hàng ngày, không có gì bí mật nên bình thản nói, trên tranh chữ của con đều ký tên cả rồi. Phó Tứ Lão gia nhăn nhó, thế càng khó lường hơn, lại còn để cho bọn họ biết cả tên con rồi còn gì. Phó Vân Anh mỉm cười, trao đổi một ánh mắt với Phó Vân Trương, cả hai người đều tự hiểu trong lòng mà không ai nói gì. Huyện Hoàng Châu, triệu gia thái thái, người từ trước đến nay vẫn khinh thường huyện Hoàng Châu, gọi đây là nơi thâm sơn cùng cốc thô tục nhà quê, bỗng nhiên chủ động tới thăm, khiến chi huyện nương tử vừa mừng vừa sợ, vội vàng chuẩn bị đủ loại món ngon tiếp đãi Sau một hồi nói chuyện với triệu gia thái thái, chi huyện nương tử nhận ra người đối diện chẳng phải đến để gặp mình, suy nghĩ một hồi liền đề nghị tới phó gia ngắm hoa. Phó gia không có hoa viên nhưng phó gia lại có một vị cử nhân trẻ tuổi tài năng và nhân phẩm đều xuất chúng. Triệu gia thái thái tươi cười thuận đà đưa đẩy đồng ý với đề nghị này. Trần lão thái thái nghe chi huyện nương tử nói triệu gia thái thái tới từ triệu gia ở phủ Giang Lăng, một gia tộc sản sinh ra rất nhiều cử nhân, nên cũng không dám để khách chờ lâu, mặt trời vừa mọc tỉnh giấc tự mình ra đón ngoài cửa viện. Triệu gia thái thái rất thân thiện vừa vào đến trong viện đã cầm tay trần lão thái thái, luôn miệng khách sáo, không dám, không dám. Đáy mắt chi huyện nương tử sáng lên thầm nghĩ triệu gia người ta như thế chưa bao giờ bày tỏ ý muốn kết giao với người huyện Hoàng Châu triệu gia thay thái, thái còn vô cùng kiêu ngạo luôn luôn coi thường bọn họ. Hôm nay là mặt trời mọc đằng Tây Trăng mà dù nghĩ thế nào thì nghĩ nụ cười trên mặt bà vẫn tươi như hoa nở. Hai bên chào hỏi qua loa một hồi trần lão thay thái, thái và triệu gia thay thái, thái đều cảm thấy người đối diện cũng tạm được ít ra là có thể nói chuyện được. Trà cũng đã uống, chuyện cũng nói đôi câu, chiếc bàn trong phòng khách giờ đã đầy áp sơn hào hải vị. Trên bàn ăn, người lớn người này gắp cho người kia, người kia mời người này nếm thử món nọ món kia. tan tiệc mọi người lại ra đình hóng gió tiếp tục trò chuyện. Mấy tiểu nương tử đương nhiên làm gì có hứng thú với mấy câu chuyện của người lớn, cũng không thể ngồi yên một chỗ nên kéo nhau đi ra bên cạnh hồ câu cá trọi cỏ gà. Phó Dung là con gái duy nhất của đại phòng nên ra mặt tiếp đón mấy vị tiểu thư triệu gia. Lúc đứng chờ khách với trần lão thay thái ở cửa, nàng ta trông thật e rè lễ độ cứ nghĩ là cùng lắm cũng chỉ là một lần gặp mặt xã giao bình thường. Nào ngờ, sau khi gặp các vị tiểu thư triệu gia, nàng ta lại càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Có người anh trai là Phó Vân Cương, nàng ta đã quen với việc các tiểu nương từ trong huyện thường xuyên tâng bốc nàng ta tâng bốc đến độ nàng ta dần tự nghĩ mình ở một tầm cao khác cho rằng bản thân mình là tiểu nương từ nổi bật nhất trong huyện, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, đứng cạnh các tiểu thư triệu ra, nàng ta thấy mình chẳng khác gì cỏ dại, chỉ thiếu nước trở thành bùn đất luôn rồi. Trang phục trang sức của các vị tiểu thư triệu gia về cơ bản cũng chỉ giống nàng ta thôi, thậm chí vải vóc có khi còn chẳng bằng, nhưng mà từng động tác cử chỉ của bọn họ lại nhã nhận lịch sự một cách tự nhiên, không hề gượng ép cái này nàng ta học thế nào cũng không học được. Nàng ta vừa chán nản vừa thất vọng, nào còn cái vẻ dương dương tự đắc trước đây mỗi khi diễu võ dương ngoài trước mặt các chị em trong tộc nữa. Tiểu thư triệu gia nói cái gì nàng ta cũng tin, bảo nàng ta làm gì thì nàng ta cũng làm. Nàng ta cũng muốn trở thành thiên kim tiểu thư như mấy tiểu thư triệu gia. Vì thế, khi tiểu thư nhỏ tuổi nhất của triệu gia cựu tiểu thư triệu thúc huyền ám chỉ rằng nàng ấy muốn xem tranh chữ của Phó Vân Anh, Phó Dung không cần nghĩ ngợi gì đã đồng ý luôn. Người trong Phó gia ai chẳng phải nghe lời nhị ca ca, nhị ca ca nghe lời mẹ, mà mẹ thì nghe lời nàng ta. Phó Vân Anh chỉ là một đứa trẻ không cha, chỉ biết dựa vào chú ruột sống qua ngày. Đây cùng lắm chỉ là triệu thúc huyền bảo nàng ta lấy tranh chữ của Phó Vân Anh. Kể cả nàng ta có lấy đi tất cả đồ đạc của Phó Vân Anh đưa cho Triệu Thúc uyển Phó Vân Anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Nàng ta không biết chữ, nhưng nàng ta biết nét chữ của Phó Vân Trương và Phó Vân Anh khác nhau. Đuổi nha hoàn trong phòng ra ngoài, nàng ta nhanh chóng tìm được tranh chữ của Phó Vân Anh bọc thành một bọc dấu vào trong tay áo rồi mang ra khỏi thư phòng đưa ra bên hồ. Bấy giờ, mấy đứa nha hoàn đang ngồi thành một vòng dưới bóng cây trọi cỏ gà thi thoảng lại rộ lên tiếng cười vui vẻ đại tỷ nhi nhị tỷ nhi tam tỷ nhi và cựu tiểu thư triệu gia đang tựa vào lan can bằng đá cười nói cần câu trước mặt vẫn bất động bọn nha hoàn túm tụng xung quanh bông dù quạt mát dâng trà lạnh cho các tiểu thư bỗng một thiếu nữ khuôn mặt thanh tú dáng người mảnh khảnh mặc áo cân vạt đỏ hồng thêu đỗ quyên phối với váy mã diện trắng thêu hoa eo đeo hoàn bội bảy giây chỉ vào cần câu của mình reo lên giật giật đi kìa những người khác cũng xúm lại xem nha hoàn khẽ nâng cần câu lên rồi bật cười Nguyệt tỷ nhi đừng nóng vội. Mấy tiểu thư xung quanh đều bật cười, trêu chọc triệu thúc Nguyệt. Hôm nay muội hét lên mấy lần rồi đấy, mà có lần nào có cá thật đâu. Triệu thúc Nguyệt bĩu môi, mắng Nha Hoàn. Rõ ràng là ta nhìn thấy cần câu động đậy mà ngươi phải cẩn thận chứ, đừng để cá chạy mất. Nha Hoàn cũng không dám cãi lại, gật đầu thưa vâng. Phó Dung thấy thời cơ đã đến, bước lên vài bước giơ một sấp giấy thật dày lên quơ quơ. Mấy vị tỷ tỷ lại đây xem này. Triệu thuốc huyền khẽ cau mày, giật lấy tập giấy trong tay nàng ta, lật ra từng tờ ra xem. Từ nhỏ nàng đã theo người lớn trong nhà đọc sách tự xưng là tài năng hơn người, chị em trong tộc không ai bằng nàng. Người lớn trong tộc vẫn thường khen rằng trong các tiểu nương tử trong tộc chỉ có nàng là giống các lão phu nhân triệu thị ở kinh xưa nhất. Nàng biết thừa người lớn trong nhà đều thiên vị mình nhưng vẫn không khỏi dương dương tự đắc. Ai ngờ khi nàng bái sư Thái Gia khác chi thầy dạy của cô cô Triệu thì Triệu Sư Gia lại từ chối nhận nàng làm học sinh. Triệu Sư Gia là người cầu thả, tuy tiện rất ít khi quan tâm chuyện trong tộc người trong tộc cũng không làm gì được ông ấy. Vẫn nói Châu không uống nước thì phải ấn đầu nó xuống, nhưng đầu của Triệu Sư Gia thì làm gì có ai dám ấn. Triệu thuốc huyền ấm ức đã lâu nhưng Triệu Sư Gia là người lớn, nàng không làm gì được. Thế mà triệu sư gia tới huyện Hoàng Châu một chuyến trở về lại tấm tắc khen một tiểu nương tử khác họ không biết chui ở đâu ra, hơn nữa đòi làm thầy người ta lại còn bị người ta kiên quyết từ chối. Cảm giác mất mát khi bị triệu sư gia từ chối khi còn bé lại cuộn lên trong lòng, dần dần biến thành cảm giác ghen tị phẫn hận mãnh liệt lần này nghe nói thầm thầm định tới huyện Hoàng Châu triệu thúc huyền làm nũng mãi cuối cùng cũng được đưa đi cùng. Nàng muốn xem tiểu nương tử phó ra kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mấy tiểu thư triệu gia xúm lại quanh triệu thuốc huyền đọc từng trang giấy tràn ngập chữ còn chưa kịp đóng thành quyền kia với nàng đại tỷ nhi triệu gia cười nói đều là do ngũ muội muội nhà các ngươi viết đây sao hiếm có đấy có khi nào nàng ấy cũng giống như huyền tỷ nhi lúc nhỏ nhị tỷ nhi triệu gia lít qua triệu thuốc huyền thấy mặt triệu thuốc huyền đã xanh mét vội vàng đánh mắt ra hiệu cho chị mình triệu thuốc huyền kiêu ngạo tự ái không chịu được người khác hơn nàng cái gì Các tiểu thư triệu gia đều hiểu rõ tính nét nàng, thấy bàn tay đang cầm tập giấy viết của cô em họ này run lên nhè nhè, gần xanh trên mu u bàn tay cũng nổi lên, ngón tay trắng bạch ra, đại tỷ nhi triệu gia cũng đoán được em họ đang tức giận hơn nữa là cực kỳ tức giận. Nàng hừ nhẹ một tiếng, không muốn dung túng cho em họ nữa. Chẳng lẽ chỉ bởi triệu thuốc huyền còn nhỏ mà bọn họ lúc nào cũng phải nhường nhịn hay sao? nàng đổ thêm dầu vào lửa uyển tỷ nhi mụi suốt ngày chê bai cái này cái khác hôm nay cũng coi như gặp được đối thủ rồi triệu thuốc uyển cắn môi dãy này ai thua ai thắng còn chưa biết đâu mụi sẽ mang về cho đại ca xem cho huynh ấy làm trọng tài đại tỷ nhi triệu ra nhíu mày khựng lại một chút không nói gì thêm nữa nhị tỷ nhi triệu ra thở dài lui về phía sau hai bước nhìn về phía mặt hồ lăn tăn sóng nước nàng vẫn cứ tập trung câu cá thì hơn chương bốn mươi ba đường về Trong đỉnh hóng gió Triệu Gia Thái Thái và Trần Lão Thái Thái vẫn đang nói nói cười cười. Nói xong mấy câu chuyện Triệu Gia Thái Thái đã đoán được tính nết của Trần Lão Thái Thái. Phó Vân Trương đúng là tốt thật đấy nhưng người mẹ này của y thì không hay cho lắm. Mấy đứa con gái nhà bà đứa nào cũng được nung chiều từ bé chưa bao giờ phải chịu ớt ức tuy còn non nớt đã tâm cao khí ngạo làm sao có thể sống chung với người hẹp hòi như Trần Lão Thái Thái triệu ra thái thái suy nghĩ một lát nâng ly trà lên nhấm một ngụm lặng lẽ quan sát sắc mặt trần lão thái thái qua khóe mắt tuy lão thái thái vẫn luôn nở nụ cười rất cố gắng giả vờ hiền hòa nhưng nụ cười lại vô cùng miễn cưỡng lúc nói chuyện với tri huyện nương từ cũng lộ ra giọng điệu áp đặt nhà hoàn xung quanh trông rất căng thẳng chỉ cần lão thái thái liếc qua một cái đã im bặt từ đó có thể thấy được thường ngày lão thái thái quyết liệt đến thế nào Triệu gia thái thái thầm thở dài một hơi, nếu không phải quan nhân nhất quyết muốn kết thân với phó gia, sao bà lại phải đi chuyến này, cũng không biết bà chị chồng trong kinh sư kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì, phó gia chỉ là một gia đình bình thường, sao có thể xứng đôi với con gái triệu gia. Dù phó vân trường kia có là kỳ tài mút trời đi nữa thì giờ mới chỉ là một cử nhân mới thi xong kỳ thi hương mà thôi, triệu gia là tộc lớn cho ninh phủ giang lăng, dòng dõi thư hương, giờ chọn một người như thế làm con rể quá thiệt thòi cho con gái triệu gia rồi nghe nói phó vân trương tuấn tú nhã nhận nếu giờ y đỗ tiến sĩ thì may ra mới có thể xứng đôi với dòng dõi triệu gia nhưng ai mà chắc chắn nổi y nhất định có thể có tên trên bảng vàng được cơ chứ mấy ngàn thí sinh mà cuối cùng vào đến kỳ thi đỉnh cũng chỉ mấy trăm mà thôi triệu gia có truyền thông khoa cử như thế cũng chỉ có vài người đỗ tiến sĩ thầy dạy của các lão phu nhân triệu sư gia chẳng phải là một ví dụ sống hay sao việc hôn nhân này không thể vội vàng hấp thấp được để đó nói sau triệu gia thái thái quyết định như thế, dù cho quan nhân nói như thế nào, bà sẽ không gả bừa con gái mình đến phó gia để rồi phải chịu khổ. Nghĩ vậy, bà không còn nói chuyện bằng giọng điệu thân thiết như ban nãy nữa. Chi huyện nương tử tìm mọi cách đón ý hùa theo lấy lòng, bà cũng chỉ mỉm cười đáp lễ, không mấy nhiệt tình, thi thoảng mới buông một hai câu đáp lại. Chi huyện nương tử cũng nhận ra thái độ bà thay đổi nhưng cũng không hiểu rõ nguyên nhân nên chỉ có thể tiếp tục gắng sức hâm nóng câu chuyện. Nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng là còn nhiều, Triệu gia Thái thái không định ngủ lại huyện Hoàng Châu. Cúi đầu nhìn bóng sáng loang lổ dưới khóm trúc, bà mượn cớ phải ra bến tàu cho kịp thuyền về, mỉm cười nói lời cáo từ. Trần lão thái thái và Chi huyện nương tử tích cực giữ khách nhưng Triệu gia Thái thái đã quyết. Trần lão thái thái nhìn Chi huyện nương tử khó hiểu, Chi huyện nương tử cũng trả lại một ánh mắt ngơ ngác, Triệu gia Thái thái tới bất ngờ, đi cũng bất ngờ, bà làm sao đoán đoán được ý định của người này? Thế là họ đành phải đứng dậy tiễn người, nhìn theo bóng xe ngựa của Triệu gia Thái Thái và mấy vị tiểu thư Triệu gia một lúc lâu, cho tới khi xe rẽ ở góc đường, không thấy đâu nữa mới xoay người trở về. Xe ngựa Triệu gia ra khỏi phố đông đại, Triệu gia Thái Thái mới thở phào nhẹ nhõm. Qua khóe mắt bà nhìn thấy Triệu Thúc Uyển thẫn thờ, mỉm cười hỏi, "Uyển tỷ nhi, con làm sao thế?" Nhị tỷ nhi Triệu gia Trần trừ một lúc dựa vào người mẹ mình, nói khẽ mấy lời vào tai bà. Triệu gia thái thái mặt hơi đổi sắc, nhíu mày nói: "Uyển tỷ nhi, con cầm đồ của tiểu nương tử Phó gia kia, sao không nói với thầm thầm một tiếng?" Nghe con gái kể, bà biết được cái cô bé gọi là anh tỷ nhi kia cũng không ở huyện Hoàng Châu, Triệu Thúc Uyển chưa được chủ nhân cho phép đã cầm văn thơ của người ta đi, thế là quá lỗ mãng. Triệu Thúc Uyển bĩu môi, nghẹn nghẹn nói: "Đấy là Phó Dung đưa cho con đấy chứ." "Nàng ta nói nàng ta có thể đồng ý thay Phó Vân Anh, con gái Phó gia bọn họ đều nghe lời nàng ta hết." hơn nữa nàng ta đã hỏi phó gia lão thái thái rồi, lão thái thái cũng đồng ý. thầm thầm không hỏi mà lấy là trộm con vẫn biết đạo lý này. nghe nàng nói chuyện này đã được trần lão thái thái cho phép, triệu gia thái thái thở phào, mặt cũng ôn hòa hơn. nhưng nghe thấy câu cuối mày lại nhíu lại, béo nhẹ lên chóp mũi triệu thúc huyền giận dỗi, con đấy cái con bé này thầm thầm nào có ý gì khác, chỉ sợ con quá hiếu thắng. triệu thúc huyền nhíu mày, hừ lạnh thầm thầm con nuốt không trôi cục tức này. Con gái nhà chúng ta có gì không tốt tại sao Tam Gia Gia lại không chịu để mắt tới chúng con. Lại còn thiên vị một người ngoài như thế. Tam Gia Gia mới gặp Phó Vân Anh kia một hai lần rồi cứ nhất định phải nhận người ta làm học trò cha mẹ con xin Tam Gia Gia nhiều lần như thế. Triệu Gia Thái Thái im lặng đưa mắt nhìn xung quanh thấy mấy đứa con gái mình ngồi bên cạnh không nói gì nhưng vẫn có thể được mấy đứa nó cũng không phục rõ ràng là đang đồng ý với những gì Triệu thúc Nguyền nói. Chuyện này kể ra rất dài, tam gia gia của con bao nhiêu năm nay vẫn luôn không chịu dạy học cho con gái trong tộc thực ra là có nguyên nhân. triệu gia thái thái dựa vào vách xe ngựa châm cài hoa cúc trên đầu bà cũng đong đưa theo sự nảy lên của xe ngựa chuỗi ngọc ở đầu châm nhẹ nhàng đô đưa, vỗ về mái tóc. Cổ hò các con, chính là cái người trong kinh kia. Bà không nói rõ tên và thứ thực của người kia, lại tiếp. Năm đó khi bà ấy xuất giá, nghe nói mẹ chồng mình ở thẩm gia không thích con gái đọc sách đã đốt hết tất cả thơ từ tranh chữ mình từng làm khi còn trẻ. Sau khi gà vào thẩm gia, bà ấy chỉ tập trung giúp chồng dạy con, mười mấy năm cũng không chạm vào sách vở một lần nào. Bà ấy còn tán đồng với mẹ chồng rằng đọc sách là có hại còn nói bà ấy hối hận hồi nhỏ đã theo học tam gia gia tiên bố rằng về sau sẽ không bao giờ dạy con gái chịu ra học hành để sau này không bị người ta oán trách. Nghe bà nói xong, các tiểu thư triệu gia đều kinh ngạc cả xe lặng ngắt như tờ. đến cả triệu thuốc huyền đang tức giận cũng không nói nên lời. Bọn họ biết cái người trong kinh kia là ai, triệu gia chỉ có một người phụ nữ ở kinh sư, đó chính là các lão phu nhân triệu thị. Triệu thuốc huyền siết chặt khăn lụa trong tay, từ nhỏ người lớn trong nhà đều nói nàng giống người cô họ ở kinh sư, nàng lấy làm tự hào lắm. Cô họ khi còn nhỏ nổi tiếng khắp phủ giang lăng vì tài năng hơn người, sau này lấy chồng lại luôn ở trong nhà. Nàng còn nghĩ đó là bởi cô họ bận việc nội trợ trong thầm phủ gạt sách vừa qua một bên Không ngờ cô họ lại quyết liệt như thế Chỉ vì làm vui lòng mẹ chồng mà còn đốt hết thơ từ mình từng làm Còn phản bội lại người thầy dạy mình từ thuở vỡ lòng là Tam Gia Gia Nhưng ta mặc kể, nàng gục đầu xuống, mím chặt môi thầm nhủ Tam Gia Gia khen Phó Vân Anh nhiều thế mà lại chẳng khen nàng câu nào Nàng nhất định phải so tài cao thấp một lần với người kia mới thỏa Mấy anh chị em phó ra nấn ná ở phủ võ sương thêm mấy ngày, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn ngắm sự náo nhiệt của bến tàu, ăn hết các loại thức ăn từ Nam Chí Bắc. Hôm nay, thợ may mới mang xiêm áo mới tới phố Đại Triều, phó tứ lão ra nói với phó Nguyệt, phó Quế và phó Vân Anh, hai ngày sau sẽ khởi hành về lại huyện Hoàng Châu. Huyện Hoàng Châu chẳng náo nhiệt phồn hoa bằng phủ võ sương, trong huyện chỉ có mấy cây đường lớn, đi dạo khắp trung tâm huyện thành cũng mất trưa đến một canh giờ các đồ bán trong các cửa hàng cũng không đa dạng phong phú bằng trong phủ võ sương. Nhưng chỉ cần nghĩ tới sắp được về nhà, mấy chị em Phó Nguyệt vẫn vô cùng vui vẻ, đến cả Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng nhảy cẫng lên hoan hô. Trước khi đi, Phó Vân Trương lại đưa Phó Vân Anh đi Trường Xuân Quan lần nữa. Lần này giam viện đạo trưởng lại không ở trong quan, người tiếp khách nói đạo trưởng đã đi sở vương phù bắt mạch cho thế tử của sở vương. Thế tử là đứa con sở vương mãi tới khi về già mới có được từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật Sở vương lớn tuổi, không thể có thêm con, chỉ có thể có một đứa con là thế tử. Nếu đứa con bảo bối này bất hạnh qua đời, theo quy cù, sở vương sẽ phải quay về kinh thành. Sau này sẽ có con cháu khác của hoàng thất được ban cho đất phong này bởi vậy không chỉ sở vương yêu quý đứa con này toàn bộ sở vương phủ đều cung phụng thế tử như bồ tát sống thế tử lớn lên trong vòng tay của đám phụ nữ trong vương phủ trước tám tuổi hầu như chưa bao giờ đặt chân xuống đất cơm bưng nước rót áo mặc cũng có người hầu chẳng trách thân thể càng ngày càng yếu đuối thường xuyên nhiễm bệnh phó vân trương nói lời cảm tạ với người tiếp khách dẫn phó vân anh đi bái kiến một vị lão đạo khác trong quan nhờ lão đạo bắt mạch cho phó vân anh Các đạo trưởng ở trường Xuân Quan thường chăm sóc cho những người quyền quý trong phủ võ sương, không tiếp người ngoài, luyện đan và khám bệnh là sở trường của bọn họ. Phó Vân Trương không cần những thứ đan dược kia chỉ muốn hỏi xem Phó Vân Anh có bị bệnh gì không. Phó Vân Anh nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Phó Vân Trương lại cố chấp như thế, nàng thậm chí nghi ngờ không biết có phải y đã phát hiện ra gì khác thường rồi hay không. Nhưng cách Phó Vân Trương quan tâm không có chút giả dối nào y chỉ lo nàng sẽ bị bệnh như lần trước nàng không thể không thể thốt năm lần bảy lượt nhị ca nếu muội bị bệnh không nếu muội thấy người mình có gì không thoải mái nhất định sẽ nói ngay với nha hoàn lần trước chỉ là sơ sẩy thôi mà khóe miệng phó vân chương hơi cong lên hướng mắt về bóng cây trước hành lang ngần người thất thần bịch một tiếng một tiểu đạo sĩ đang đứng trên cọc gỗ bỗng rơi xuống cả người dính toàn bùn đất các đạo sĩ trong viện cười ngặt nghẽo Tùy bọn họ tu đạo từ nhỏ nhưng giờ tuổi vẫn chưa lớn, ngoài quần áo mặc trên người trông cũng không khác gì những thiếu niên sống bên ngoài quan. Phó Vân Trương mỉm cười, nắm tay Phó Vân Anh, dắt nàng ra khỏi đạo quan. Lúc về cả nhà vẫn đi thuyền. Trước lúc xuất phát những thư sinh thân thiết với Phó Vân Trương còn ra tận bến tàu tiện y, bọn họ đứng trước một quán ăn bịn dịn chia tay. Bỗng mười mấy gia đình đầu mang khăn lưới, thân mặc áo ngắn đi về phía họ, tay khiêng bảy tám sọ chứa đầy trái cây và đặc sản địa phương. Những người này đi thành hai hàng, tạo thành một con đường ở giữa, một công tử người mặc áo trực thân màu đen, eo đeo đai lưng mỏng, tay cần quạt bước ra, mỉm cười chắp tay chào hỏi Phó Vân Trương. Bến tàu tấp nập người đi kẻ đến nhưng mọi người vẫn nhận ra người vừa tới là Trung Đại lang Xung quanh nghe như có tiếng hít vào đầy sợ hãi chu Đại lang không thèm để ý tới sự bàn tán của những người xung quanh cười nói với Phó Vân Trương hẹn hội văn lần sau gặp lại. Phó Vân Trương cũng mỉm cười đồng ý. Phó Tứ Lão ra sắp xếp chỗ ở trên thuyền cho thở thủ công chuyên về ươm tơ từ phía nam tới song, đưa mấy chị em Phó Nguyệt lên thuyền trước nghe gã sai vặt nói chung Đại lang tới cũng vội vã rời thuyền tới nói chuyện mấy câu. Phó Nguyệt và Phó Quế đứng trên bong thuyền tò mò nhìn về phía họ. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái bên cạnh lẩm bẩm oán giận Chu Đại Lang. Đại công tử trung gia trong đàng hoàng đỉnh đặc thế kia mà hóa ra lại là người như thế. Phó Nguyệt khẽ nói, Phó Quế che một tay trên trán, nhìn về phía đám người trước bến tàu nói, công tử trong các gia đình giàu có đều thế cả. Hắn chẳng phải đã nhận lỗi với nhà chúng ta rồi sao? Muội cảm thấy hắn không xấu. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái nhìn nhau rồi liếc mắt khinh thường. Tới tận khi Phó Tứ Lão Gia và Phó Vân Trương lên tới thuyền, trên bờ vẫn vang lên tiếng nói của Trung Đại lang Công tử nhà giàu ngang ngược vô lý, đánh chết người cũng vô cảm, không chút hối hận. Nhưng nếu bọn họ đã muốn kết giao với ai thì lại vô cùng nhiệt tình, hơn nữa còn không bao giờ cưỡng ép người ta phải nhận, làm người khác chẳng thể chê trách gì được thậm chí còn cảm kích không thôi, nếu như từ chối họ còn có khi còn có cảm giác tội lỗi nữa là đằng khác. Giờ đến Phó Tứ Lão Gia cũng còn phải nhìn Trung Đại lang bằng con mắt khác rồi. Ban đêm, thuyền phó ra đỗ lại ở bến tàu, lúc mấy chú cháu anh chị em ngồi quây quần quanh bàn ăn, ông cứ nhắc tới chu Đại lang mấy lần, nói gã đó quả nhiên giống như người ta đồn, là người có trí khí kết bạn cũng đáng. Ăn xong, phó Vân Anh quay lại khoang thuyền, phương túy pha nước ấm hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Bóng đêm đặc quánh, không chăng cũng không sao từng đợt gió lạnh lẽo quét qua mặt sông, dù có đóng cửa sổ lại vẫn có thể cảm nhận thấy gió len qua từ khe hở lùa vào phòng, đến cho ngọn lửa đang cháy trên cây nến trên bàn cũng run rẩy. Phó Vân Anh ngồi trong đèn đọc sách nhưng ánh nến lay động liên tục nên chỉ chốc lát sau, mắt nàng đã cay xè mệt mỏi, nàng xoa xoa hốc mắt đứng dậy chuẩn bị đi ngủ. Lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Dường như có không ít người đang chạy đi chạy lại trên bong, khắp nơi đều vang lên tiếng người ồn ào náo động. Chương 44: Tự cứu. Phó Vân Anh cầm đèn đi vào phòng trong, vén màn, đánh thức Phó Nguyệt và Phó Quế đang ngủ say dậy. Chỉ chốc lát sau, Phó tứ lão gia cũng tới, tóc tai tán loạn, vạt áo cũng không chỉnh tề, trong tay cầm một chiếc đèn lồng, chân còn chưa xò hết vào giày, bảo mấy chị em theo ông rời thuyền lên bến ngủ một đêm. Nửa đêm bị gọi dậy, mấy chiếc thuyền cập trong bến đều đèn đốt sáng trưng, nơi nơi đều là tiếng thúc rục gào thét, không khí trên thuyền khẩn trương, Phó Nguyệt và Phó Quế sợ hãi, vội vàng sửa soạn đồ dùng tùy thân, bám theo Phó Tứ Lão ra ra khỏi khoang thuyền. Bên kia Phó Vân Khải và Phó Vân Thái ngáp ngắn ngáp dài được vương thúc dẫn ra. Phó Vân Trương không hề hoảng loạn, rào bước đi tới, thì thầm với Phó Tứ Lão ra mấy câu rồi cả nhà cùng nhau xuống thuyền. Bến thuyền này có mấy căn nhà chuyên dùng để phục vụ các lữ khách từ Nam Chí Bắc có ăn, có uống, có chỗ thuê trọ Phó tứ lão ra vốn cho là khách điếm không sạch sẽ, hơn nữa dự định trời chưa sáng sẽ xuất phát trở về huyện Hoàng Châu nên buổi đêm không muốn lên bờ, giờ lại không thể không thuê phòng ở tạm một đêm. Sảnh khách điếm đang lộn xộn người làm ăn bị quan binh đuổi ra khỏi thuyền buôn sông vào như ong vỡ tổ. Người quá nhiều khách điếm chắc chắn không đủ chỗ ông chủ và những người đàn ông trên thuyền thương lượng nhường phòng cho phụ nữ trên thuyền tới nghỉ ngơi còn đàn ông thì ngủ dưới đất ngoài sảnh Những người làm ăn như họ thường đi lại bên ngoài cảnh màn trời chiếu đất cũng nhiều như cơm bữa, huống chi hôm nay thời tiết mát mẻ, ngủ dưới đất cũng không vấn đề gì nên đều đồng ý sắp xếp chỗ nghỉ cho phụ nữ trên thuyền trước rồi mới quay lại sảnh bàn tán. Tiểu nhị khách điếm đang ngủ cũng phải khoác áo đứng đẩy, đun nước pha trà mời đám phụ nữ vẫn còn đang kinh hồn tháng đảm. Nước nóng được đưa tới trước cửa phòng, Phương Tuế mở cửa nhận lấy chiếc ấm đồng, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói vọng vào, nghe nói thuyền của Thủy Mã Dịch bị lấy trộm, quan phủ đang truy lùng kẻ trộm nên mới đuổi hết chúng ta lên bờ. Một người nghi ngờ hỏi thuyền của Thủy Mã Dịch thì ai dám trộm cơ chứ? Trong sảng vang lên tiếng cười ha ha. Đạo tặc trên sông ấy mà đến thuyền chờ lương thực của quan binh bọn chúng còn dám cướp thì còn có thuyền nào là không dám trộm nữa. Nơi này hẻo lánh tuyển viên trên thuyền của Thủy Mã Dịch đều tới hoa lâu uống rượu cả rồi. Một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng có khi đi đến ba ngày năm ngày cũng không về Thủy Mã Dịch chỉ còn mấy lão già gần đất xa trời ở lại trông coi không trộm chỗ bọn họ thì trộm chỗ nào bây giờ. Chu Viêm đưa tiền thưởng cho tiểu nhị rồi pha trà cho mấy tiểu nương tử. Phó Nguyệt và Phó Quế uống xong lại ngủ thiếp đi, dù sao cũng còn nhỏ cho dù khiếp sợ nhưng đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Phó Vân Anh rửa mặt xong cũng trèo lên giường, vừa mới nằm xuống đã nghe thấy tiếng rầm rầm, ngay sau đó là tiếng kêu hoảng hốt cửa ngoài sảnh khách điếm đã bị người ta đá văng. Nàng mở to mắt nghiêng đầu sang thấy Phó Nguyệt và Phó Quế vẫn đang ngủ ngon lành, không lên tiếng, búi lại mái tóc vừa tháo khi nãy, bén màn xuống giường. Phương Tuế và Chu Viêm đang ngủ dưới mặt đất sát bên cạnh giường. Hai người này vất vả cả một ngày, ngủ say như chết còn ngáy khe khẽ. Nàng rón rén đi tới cạnh cửa chọc một lỗ trên giấy dán nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài vẫn sáng đèn nên có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh dưới lầu, bên này là một tấm bình phong lớn ngăn cách giữa sảnh và quầy, bên kia là những người làm ăn đang ngồi sát vào với nhau ngơ ngác nhìn quanh, nàng không thấy rõ vẻ mặt họ nhưng có thể đoán được họ đang rất lo lắng. Mấy người đàn ông cao lớn mặc áo giáp, đầu đội đấu lạp tay cầm loan đao đang đứng phía sau họ. Lưỡi đao phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo ghê người, đốt sáng rừng rực, trong sảnh, mọi người chen chúc với nhau nhưng không ai dám lên tiếng, bóng lửa nhảy múa hát lên khuôn mặt bọn họ. Phó Vân Anh không biết có nên đánh thức mấy người trong phòng hay không, lúc này bỗng nhiên dưới lầu có một người khẽ cười một tiếng, nói ta chỉ phụng mệnh truy nã đạo tặc mọi người không cần sợ hãi. Tiếp theo câu này của hắn, tiếng bước chân lại rồn dập lại thêm một đoàn người ùa vào trong sảnh. Những người này ai cũng cao to cầm loan đao, đội mũ rộng vành màu đen, mặc áo bó cổ tay bên ngoài là áo khoác cân vạt dài màu xanh, bên hông dùng đai lưng to bản. Cách xa thế này nhưng Phó Vân Anh vẫn nghe thấy tiếng hít vào sợ hãi vang lên từ khắp nơi trong sảnh khách điếm. Đó không phải là những quan binh bình thường mà cầm y vệ đang làm nhiệm vụ trong bác trấn phủ ti. Người ta bảo nghe tới cầm y vệ, đến đứa bé khóc đêm cũng phải nín bặt. Đặc biệt là sau khi đường kim hoàng thượng đăng cơ, để cân bằng các thế lực trong triều đình, Cẩm Y Vệ đã đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối quyền lực của Bắc chấn Phủ ti đã vượt xa đám hoạn quan. Dù là bình dân áo vải hay đại quan quý nhân trong triều, mỗi lần nhìn thấy Cẩm Y Vệ cũng sẽ tự động cách xa ba bước nào có ai tự dưng lại muốn đâm đầu vào mũi nhọn. Dân chúng chưa thấy Cẩm Y Vệ phá án bao giờ nhưng trang phục của Cẩm Y Vệ thì đến cả phụ nữ và trẻ con cũng biết. Ông chủ khách điếm run lên cầm cập quỳ dạp xuống trước mặt Kiều Hằng Sơn. Kiều Hằng Sơn hỏi một câu, ông ta đáp mười câu, chỉ sợ lỡ lời chọc tức vị quan lão gia này, liên lụy cả nhà. Dưới lầu cần kiểm tra, trên lầu đương nhiên cũng phải kiểm tra. Phó Vân Anh gọi Phương Tuế và Chu Viêm dậy, lay Phó Nguyệt và Phó Quế cho tỉnh ngủ, bảo họ mặc quần áo cho trình tề, không tới khi cầm y vệ đá cửa xong, mấy tiểu cô nương lại phát hoảng. Cẩm y vệ nhanh chóng bắt tay vào việc tiếng bước chân nhanh chóng hướng lên trên lầu, sau đó tiếng thét sợ hãi vang lên từng đợt từ những gian phòng gần cầu thang nhất. Phó Vân Anh thắp nến kéo Phó Nguyệt và Phó Quế ra bàn vuông, ngồi xuống. Một bà tử run dày đầy cửa ra thấy bọn họ đang ngồi yên chờ đợi thì hơi sừng sốt rồi lui sang một bên. Quan gia có thể vào được rồi. Phó Nguyệt và Phó Quế siết chặt tay nhau, cúi đầu thật thấp nghe thấy tiếng bước chân dần dần tiến về phía phòng mình rồi nhìn thấy mấy chiếc ủng đen bước qua ngưỡng cửa, dạo quanh phòng một vòng rồi đi ra ngoài, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên một lần nào. Dưới sảnh, Phó tứ lão ra lòng như lửa đốt nhưng lại có cầm y vệ đứng bên cạnh canh gác nên không dám động đậy, ông lo tới mức mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhìn thấy cẩm y vệ bước vào phòng của mấy đứa bé gái trong nhà, trong phòng lại không có tiếng thét vang lên, chỉ chốc lát sau lại thấy cẩm y vệ đi ra, bà từ đóng cửa phòng lại ông mới thở phào nhẹ nhõm. Tư thúc đừng lo, có anh tỷ Nhi trong đó rồi. Phó Vân Trương bên cạnh nói với ông, phó tứ lão ra lau mồ hôi, gật đầu lia lia. Một đêm mà có tới hai lần bị đánh thức phó Nguyệt và phó Quế lúc này làm sao ngủ nổi nữa. Phương Tuế tựa vào cửa úp tai vào giấy rán, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài vẫn ồn ào, cầm y vệ thượng hồ đã lật hết cả mấy khách điếm gần đó lên tìm. Tìm cả nửa canh giờ vẫn chẳng thấy cái gì, Kiều Hằng Sơn giận điên người, khẽ mắng chửi mấy câu rồi dẫn cầm y vệ đi mất. Mấy chục người rầm rập chạy vào trong thành, một lúc sau tất cả tĩnh lặng trở lại. Sau khi cầm y vệ đi khỏi, vẫn không ai dám lên tiếng. Mọi người nín thở nghe ngóng hồi lâu, bên ngoài chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng cờ xí ngoài bến tàu bay phần phật. Đám người làm ăn thở vào nhẹ nhõm, nhìn nhau rồi vội vã chạy lên lầu tìm thân thích nhà mình, lập tức sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Nơi này không thể ở lâu, bọn họ vào trong huyện rồi, chúng ta đi thôi, đi thôi. Đã nửa đêm, không trăng không sao, bến tàu chìm trong bóng tối, tối đến mức giơ tay ra cũng không nhìn thấy ngón tay mình, tới mặt sông cũng tối. Cẩm y vệ vừa kiểm tra thuyền, đèn dầu trên thuyền cũng đã bị dập tắt, chỉ có thể dựa vào tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền để xác định phương hướng. Phó tứ lão già không muốn phải nơm nớp lo sợ như vậy cả đêm nên bàn bạc với Phó Vân Trương quyết định cho thuyền rời bến ngay lập tức. Cẩm y vệ điều tra vụ án thì cũng không có gì đáng sợ nhưng chuyện cẩm y vệ không cần hỏi chi tiết động một chút là lại bắt bớ đến người vô tội cũng không tha thì mọi người đều đã quen rồi. Dù chỉ là một vụ án nhỏ mà để bọn họ tự do điều tra, muốn bắt ai thì bắt chỉ cần chụp cho cái mũ là âm mưu gây rối thì người nhà thủ phụ cũng chỉ có nước ngoan ngoãn nhận tội làm náo loạn cả triều đình. Còn những người dân bình thường, một khi dính vào chuyện bắt bớ kiện tụng thì bao nhiêu tiền chẳng tiêu hết tan cửa nát nhà chỉ là chuyện sớm muộn. Vừa rồi cái vị kiều đại nhân kia không bắt được đạo tạc có vẻ đã không cam lòng, nhỡ đâu người ta giận cá chém thớt bắt hết đám người làm ăn bọn họ cho hà giận thì bọn họ kháng cự thế nào được. Người làm ăn bình sinh sợ nhất là quan lại, bởi thế chỉ một lúc sau, khách điếm vừa đông nghịt người đã trông rỗng. Phó Vân Trương lên thuyền trước dẫn liên sát đi kiểm kê nhân số và đồ đặc hàng hóa trên thuyền. Phó Tứ Lão ra đưa anh chị em Phó Vân Anh trở về khoang. Phó Vân Khải quay đi quay lại, nháy mắt với Phó Vân Anh thấy nàng không thèm để ý liền để đèn lồng dưới cầm, làm mặt quỷ dọa nàng. Nói không chừng có cường đạo trốn trên thuyền, mụi không sợ à. Phó Vân Anh không nói gì. Phó Quế đứng chắn trước người nàng, lườm Phó Vân Khải trắng mắt. Miệng quạ đen. Không có việc gì tự nhiên dọa anh tỷ nhi làm gì hả? Phó Vân Khải lè lưỡi quay sang cười trộm với Phó Vân Thái, hai đứa lại cao giọng trò chuyện về việc vừa rồi nhìn thấy cẩm y về. Với mấy đứa bé trai 10 tuổi, những binh sĩ khí vũ hiên ngang đó là những người uy phong khí phái nhất mà hai đứa từng gặp. Đột nhiên từ phía bến tàu thanh âm nhốn nháo lại vọng tới. Phó Tứ Lão ra quay đầu lại nhìn xung quanh, mặt hơi biến sắc mày nhíu chặt. Sao lại quay lại rồi? Phía đằng xa bỗng sáng rực mấy chục cây đốt đi thành hàng như một con rồng lửa đang bay thẳng về phía bến tàu. Người trên thuyền dường như cũng cảm thấy khi nóng tỏa ra từ những cây đốt bỏng dậy ấy. Ban đầu là thấy ánh lửa, lúc sau là nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Phó Vân Trương đi từ phía đầu thuyền bên kia tới, khẽ nói, bọn họ cố ý. Cẩm y vệ không tìm thấy đạo tặc đào tẩu, hoặc là bọn họ chỉ tìm thấy một hai người, muốn dẫn dụ những người khác ra nên cố tình vờ như đã kiểm tra xong rồi thả những người làm ăn về thuyền, làm ra vẻ sẽ đưa người về phủ võ xương ngay lập tức nhưng thực ra vẫn mai phục trong rừng, chờ đạo tặc sơ hở lộ ra dấu vết. Phó tứ lão ra vừa lo vừa bực, khẽ trời tục mấy câu. Cẩm y vệ điều tra thì cứ điều tra đi, có thể không cần bày mưu tính kế, làm cho những người dân vô tội như bọn họ sợ tới mức quay mỏng mỏng hay không. Biết thế ở lại khách điếm chờ đến sáng cho xong, ông còn chưa dứt lời đã có chuyện xảy ra, một trong số các thủy thủ trên thuyền đột nhiên vùng chạy ra chỉ mấy bước đã xông tới phía Phó Nguyệt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong nháy mắt người xung quanh không ai kịp phản ứng. Phó Nguyệt đang đứng cạnh bà tử, lắng nghe Phó Tư Lão ra và Phó Vân Trưng nói chuyện với nhau bỗng cảm thấy có một trận gió tấp thẳng vào mặt ngay sau đó là một cái cái gì đó ập xuống khiến trời đất cũng tối sầm lại, một hơi thở âm trầm đáng sợ theo bản năng nàng cảm thấy sợ hãi định tránh ra mà hai chân nặng như đeo chì cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Lúc này, một tiếng thét mới thoát ra từ cổ họng cánh tay bị người khác đẩy mạnh một cái trời đất quay cuồng ầm một tiếng nàng ngã xuống sàn thuyền. Nàng đầu váng mắt hoa tim như đã nhảy lên tận cổ, lồm cồm bò dậy, lại có bốn năm người xô lại trước mặt nàng, vội vàng đỡ nàng đứng lên, kéo nàng sang một bên. Thần chí nàng vẫn chưa trở lại sau cơn kinh hoàng, nước mắt ào ạt trào ra, dãy dụa không ngừng. "Nguyệt tỷ nhi, muội đây, đừng sợ." Phó Quế kìm tay nàng lại, giọng nói hơi run rẩy. "Nàng thoát rồi." Tim Phó Nguyệt dần dần ổn định trở lại, ôm chặt lấy Phó Quế và bà tử đang đỡ nàng, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống như mưa tội tớ phó ra ai vớ được gậy gộc gì thì cầm cái nấy bao vây một thủy thủ hai bên giằng co tội tớ phó ra không dám xông lên bởi bàn tay nổi gân xanh của thủy thủ kia đang giữ chặt cổ họng một người phó vân anh bị thủy thủ nọ bóp cổ mặt đã tái xanh tái mét nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh như thể mấy ngón tay có thể bẻ gãy cổ nàng bất cứ lúc nào kia chỉ là những mảnh vải bông mềm mại vừa rồi là anh tỷ nhi xông lên đẩy nàng ra nàng mới có thể tránh thoát phó nguyệt nấc lên một tiếng rồi hòa khóc Đừng lên tiếng, phó quế bịt miệng nàng lại kéo nàng về phía sau. Phó tứ lão ra mặt mày xanh mét nhận ra thủy thủ trước mắt này không phải là người làm công của phó gia Vừa rồi dối loạn nên không ai phát hiện ra, hắn vừa mới trà trộn lên thuyền, tiếng nói của phó vân trương vang lên bên tai ông. Đầu tiên phải ổn định tình hình đã, vị anh hùng hảo hán này phó tứ lão ra nhìn chằm chằm khuôn mặt phó vân anh trên mũi lấm tấm mồ hôi, khẽ cắn môi nói. Ngài muốn cái gì, chỉ cần lên tiếng, chúng ta nhất định sẽ làm theo. Xin ngài nương tay, hiện giờ các quan lão gia vẫn đang ở bến tàu, chỉ cần chúng ta kêu một tiếng, tình cảnh của ngài. Thủy thuộc cười lạnh lẽo, không muốn nhiều lời với phó tứ lão gia, vừa lui về phía sau vừa nói, ai dám lên tiếng, ta chỉ cần mấy ngón tay là có thể bóp chết con bé này. Hắn siết tay thêm một chút, phó Vân Anh không thở nổi, ngón tay bấu chặt vào cánh tay hắn đến mức đầu ngón tay trắng bạch nhưng nàng vẫn chỉ hơi cau mày không kêu tiếng nào phó quế nói đúng phó vân khải đúng là đồ miệng quạ đen giờ nàng đã hiểu vì sao cầm y vệ quay lại bến thuyền bến thuyền là một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn những con thuyền trên bến và người trên thuyền như bọn họ đều là con mồi chuyện điều tra trong khách điếm kia nói cho cùng chỉ là một vở kịch mà thôi phó tứ lão ra lòng như lửa đốt hàm răng cắn chặt vào lưỡi đến bật máu đau điếng nhưng ông cũng không quan tâm đến cái thứ đau đớn này liên tục thương lượng với thủy thủ nọ Thủy thủ ngẩng đầu nhìn về phía bến tàu trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn chậm rãi lùi từng bước về phía đầu thuyền cho tới khi không còn chỗ nào để lùi nữa, phía sau hắn giờ đã là dòng sông tối đen. Phó Vân Trương hoảng hốt người này không muốn trốn, hắn rốt cuộc muốn cái gì. Hai chân Phó Vân Anh cách mặt đất một đoạn cổ bị người tay nắm chặt chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên một góc trời đêm đen kịt không thấy được cảm xúc trên mặt Thủy thủ cũng không nhìn rõ ở phía đối diện Phó Tứ Lão gia và Phó Vân Trương đang cố gắng ra điều kiện với hắn ta. Có vài lần suýt nữa là không thở nổi, nàng cố gắng giữ tỉnh táo, bóp chặt cánh tay lạnh đến thấu xương như thể vươn ra từ hầm băng kia. Nàng nghe thấy phó tứ lão ra và phó vân trương đồng ý vì nàng mà bao che cho tên đạo tặc này, thậm chí hộ tống hắn rời khỏi hồ quảng cũng được nhưng người này lại không hề vội vã đưa ra yêu cầu. Hắn cũng chẳng sơ cầm y vệ phát hiện ra động tĩnh bên này sẽ lên thuyền bắt người lòng bàn tay hắn khô táo, không đổ mồ hôi, cánh tay đang siết chặt cổ họng nàng vẫn vững vàng như thép không hề run dày chút nào. Giọng hắn hình như có khẩu âm phương bắc, hay là hắn muốn bắt nàng làm con tin để ép cầm y vệ phải thả hắn. Hay là chuyện cầm y vệ truy bắt đạo ta có bí ẩn gì bên trong. Dù thế nào đi chăng nữa, cầm y vệ cũng chẳng phải người thân hay bạn bè gì của nàng, chắc chắn sẽ không vì một tiểu cô nương như nàng mà nương tay với hắn. Nàng vừa mới trải qua những tháng ngày tốt đẹp nhất vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình, vẫn chưa báo đáp được những người thân trong kiếp này, vẫn chưa nhìn thấy kết cục của Hoàng đế và thẩm giới khê, làm sao có thể chết trong tay cái loại vô danh tiêu tốt này được. Hơn nữa còn chết vô nghĩa. Phó Vân Anh hít sâu một hơi, buông thõng tay, không dễ dụa nữa thả lòng thân thể từ từ nhắm mắt lại. Thủy thủ đang đối đáp với Phó Vân Trương thì bỗng cảm thấy nàng không thở nửa, giật mình cúi đầu xuống xem xét lực nắm trên tay cũng vô tình giảm xuống. Chính là lúc này, Phó Vân Anh linh hoạt nhảy ra khỏi lồng ngực hắn thoát ra ngoài. Phía sau nàng lúc này là tên thủy thủ vừa giật mình phản ứng chậm một nhịp hắn đang vươn tay ra, đầu ngón tay đã chạm vào tóc nàng, phía trước là mặt sông tối đen như mực. Phó tứ lão ra và Phó Vân Trương muốn chạy tới cứu nàng nhưng lại cách quá xa thủy thủ đã gần như chạm vào bả vai nàng, chỉ một chút nữa thôi sẽ tóm được nàng. Nàng không do dự chút nào, lật người qua mép thuyền, thả người xuống dòng sông. Con gái lớn lên ở đất Hồ Quảng này, 4 năm tuổi đã đi theo các anh các chị ra hồ chơi, phải ngày nắng gắt thì cả ngày từ Bình Minh tới Hoàng Hôn đều có thể ra bờ sông bơi lội, ngâm mình trong sông mà lớn lên, hầu như ai cũng biết bơi. Cách huyện Hoàng Châu mấy dặm cũng có con sông chảy qua, đường núi không thuận tiện như đường thủy, người trong huyện đi thăm người thân phần lớn đều đi thuyền, phó tứ lão ra lo nàng từ phương Bắc xuống sẽ không biết bơi nên đã dặn phó Nguyệt và phó Quế dạy nàng, nàng đành phải học một lần nữa thủy thủ đờ đẫn cả người trên tay vẫn còn nắm được một mảnh vải giật xuống từ người phó vân anh tôi tớ phó ra cũng ngẩn ra sau đó tiếng hét phẫn nộ vang lên đồng loạt xông về phía trước ấn hắn xuống sàn thuyền bóng hình nhỏ bé biến mất ở mép thuyền phó vân trương sừng sốt trong giây lát trước mắt tối sầm suýt nữa ngã khuỵu y vội vàng chạy về phía mép thuyền định cởi áo ngoài theo bản năng thì liên xác đã giữ chặt lấy tay y thiếu ra ngài không muốn sống nữa sao y mím chặt môi Không nói nên lời. Liên xác lại tiếp thiếu gia yên tâm. Ngũ tiểu thư biết bơi. Phó tứ lão ra hò hét thủy thủ trên thuyền. Những tiếng người rơi vào trong nước liên tiếp vang lên. Tôi tớ biết bơi hầu như đều đã nhảy xuống cứu người. Lúc này mới truyền tới tiếng cẩm y vệ bước lên thuyền. Trường 45 được cứu. Phó Vân Anh không ngờ nước sông về đêm lại lạnh đến thế. Tuy đợt này trời vẫn còn nắng nóng nhưng cũng sắp sang thu, đi thuyền trên sông đã cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, hóa ra dưới nước lại lạnh thấu xương. Nàng rơi xuống nước đã thấy lạnh tới cứng đơ cả người nhưng sợ thù thủy kia cũng nhảy xuống theo nên lặn xuống nước một lúc thấy không còn nguy hiểm mới ngoi lên mặt nước để thở. Gió lạnh thổi qua làm nàng dùng mình, bả vai cánh tay nổi cả da gà. Nàng nhìn xung quanh phát hiện ra mình đã cách thuyền phó ra một đoạn có lẽ là do khi nãy lặn xuống đã bị nước sông cuốn đi. Cách đó không xa có tiếng người nhảy xuống nước, lòng sông qua tối, sóng nước cuồn cuộn, không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ thấy những con thuyền sừng sững trên mặt sông và bến thuyền nơi xa. Trên thuyền có tiếng người la hét, có người cao giọng gọi tên nàng, tiếng gọi vương tiếng nức nở. Người phó ra đang tới cứu nàng. Nàng cảm thấy thân thể mình càng lúc càng lạnh, hít thở khó khăn, giơ tay sờ cổ, không biết có phải đã sưng lên hay không mà vô cùng đau đớn, đầu ngón tay vừa mới động vào đã cảm thấy đau tới tận xương, mắt hoa lên, chân tay nhũn ra, nàng lắc đầu cố giữ tỉnh táo, bơi trở về thuyền. Tiếng sóng đập vào mạn thuyền quá lớn, bến thuyền thì hỗn loạn, nàng hướng về phía thuyền phó ra hô hoán mấy tiếng nhưng chỉ phát ra được vài tiếng rít nghẹn ngào, khi nãy bị thủy thủ kia bóp cổ nên cổ họng cũng bị thương, không nói được nữa nàng chỉ có thể tiết kiệm sức lực bơi về phía có tiếng ồn ào bơi được một chốc chân trái run rẩy rồi co rút trong lúc hoảng hốt nàng uống mấy ngụm nước lạnh nước tạt lên mặt nàng hiểm nguy trong gang tấc khiến nàng tỉnh táo hơn nàng xác định phương hướng một lần nữa tiếp tục bơi về phía trước những âm thanh trên bến tàu nhạt nhòa dần trên đầu trời vẫn đen như mực nước sông cũng một màu đen tuyền nàng bất lực bơi thế nào cũng không bơi được tới bên thuyền lớn của phó gia Ngay khi nàng cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt có tiếng sóng nước ào ạt do bị phá vỡ từ xa vọng lại, có người phát hiện ra nàng, đang bơi lại phía nàng. Bóng đêm đặt sệt không thấy được khuôn mặt người đó, chỉ có thể lờ mờ nhìn được một bóng người. Một giọng nói rõ ràng là xa lạ nhưng không hiểu tại sao lại có chút quen thuộc xuyên qua cái lạnh lẽo của nước sông truyền tới bên tai nàng. Giữ chặt. Thậm trí nàng giờ đã mơ hồ, duỗi cánh tay bám chặt lấy người đang bơi lại đây, ngón tay lạnh lẽo chạm vào những cơ bắp rắn chắc cảm giác ấm áp làm nàng theo bản năng tiến về phía đó cho tới khi người đã rán vào ngực đối phương. Người vừa tới dừng lại một chút ôm chặt nàng, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua vai nàng, vừa bơi vừa kéo nàng về. Bơi tới trước một chiếc thuyền nhỏ, người cầm đèn trên thuyền nhìn thấy hai người vội vàng đặt đèn trên tay xuống, cuối người kéo người đàn ông lên thuyền, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đại nhân, ngài tìm được người rồi Người đàn ông bôm tiểu cô nương đang run rẩy trong lồng ngực ra, lùi ra phía sau vài bước sai những người khác tới sửa ấm cho nàng. Người cầm đèn khoác thêm áo cho người đàn ông, chặt lưỡi, nghe đồn con gái hầu quảng đanh đá hung dữ, thuộc hạ còn không tin đâu, không ngờ chuyện thật như đồn. Thuộc hạ thấy khi cô bé này nhảy xuống, thằng nhãi kia sừng sốt đến mức mắt cũng trợn tròn. Hắn cười cười, chắp tay với người đàn ông đang đứng ở đầu thuyền. Đại nhân định xử trí phan viễn hưng thế nào? Thủy thủ trên thuyền là người làm thuê cho phó gia. Thấy phó Vân Anh được cứu lên, họ ra sức quạt mái chèo thuyền nhỏ như mũi tên bật khỏi cung, chạy như bay về bến. Ánh lửa trên bến tàu chiếu vào mặt người đàn ông, tựa như ánh trăng lộ ra từ sau màn mây dày, gương mặt tuấn lãng dần hiện ra rõ ràng trong bóng đêm, đôi mắt đen thâm trầm, ngũ quan sắc nét, đôi mày mày kiếm hiên ngang, bên sườn mặt có bóng râu mờ mờ. Người đàn ông như thể không nghe rõ câu hỏi của tùy tùng, thất thần một lát hướng mắt về phía bến tàu im lặng. Tùy Tùng bỗng nhiên ngớ ra, thầm hối hận vì khi nãy vừa nói lỡ lời, ngậm miệng lại không lên tiếng nữa. Gió đêm thổi cờ xí bên bờ sông bay phần phật ngọn đèn dầu bị gió tạt chỉ còn leo lét. Phó Vân Anh cảm thấy thuyền nhỏ được neo vào trước bến tàu tiếng người nói ồn ào và ánh đèn nhấp nhoáng đang tiến về bên này, nàng nghe thấy tiếng nói hoảng hốt của Phó Tứ Lão ra. Có người bế nàng lên, ngón tay khô ráo khẽ vuốt tóc mai nàng, sợ thấy tóc đã ướt đẫm nước sông lạnh bốt thì giật mình, sai tôi tớ phía sau mau chuẩn bị nước ấm và sắc thuốc. Nàng mở to mắt nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳng, nghẹn ngào nói, nhị ca. Âm thanh như mũi kêu, gần như không thể phát ra tiếng. Đôi mày phó vân chương nhăn lại, đôi mắt lúc này tựa nước suối trong khe núi vừa trong trẻo lại vừa lạnh lẽo nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa, dịu dàng an ủi nàng, được rồi, không sao đâu đi quay về phía người đàn ông trên thuyền lần này cũng nhờ đại nhân ra tay cứu giúp nhà chúng ta vô cùng cảm kích xá ngoại thân thể yếu đuối sợ rằng sẽ bị cảm lạnh cần phải mời thầy thuốc tới chữa trị ngay ngày sau nhất định sẽ gặp mặt nói lời cảm tạ người đàn ông cầm khăn vải thuộc hạ vừa đưa tới lau khô mái tóc ướt đẫm nghe thuộc hạ bẩm bảo rõ ràng sự việc thi thoảng lên tiếng hạ lệnh Đèn lồng treo cao, người nọ đứng dưới đèn ánh sáng nhạt nhòa, nửa khuôn mặt người đó chìm vào trong bóng tối, người ngoài chỉ có thể thấy nét quai hàm hài hòa nhưng mạnh mẽ, không thấy rõ cảm xúc trên mặt nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói thuận tay thôi, xin cứ tự nhiên. Người này hướng mắt nhìn về phía mặt sông nhưng dường như phó vân trương lại cảm nhận được ánh mắt ấy ẩn chứa sự uy nghiêm khiến người khác phải dùng mình. Một tùy tùng cầm loan đao đi tới cạnh người đàn ông thì thầm mấy câu trên mặt người đàn ông vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, xoay người đi khỏi đó, mấy cầm y vệ cũng nhanh chóng theo sau, họ cùng bước lên một chiếc thuyền khác đang neo ở bến tàu. Phó Vân Trương không tiếp tục nhìn theo họ lập tức đưa Phó Vân Anh đi tìm thầy thuốc. Phó tứ lão gia còn muốn ở lại hỏi thăm một chút về thân phận của người đàn ông kia để sau này còn chuẩn bị qua cảm tạ, nhưng nhìn thấy người đó khí thế ngút trời, cầm y vệ đều phải nghe lệnh người đó, thậm chí người vừa đảm nhiệm vai trò chỉ huy trong lần lục soát ở khách điếm là Kiều Hằng Sơn cũng chỉ có thể dạ dạ vâng vâng đi hầu bên cạnh ngoan còn hơn cún. Dù người này chỉ mặc quần áo như binh sĩ bình thường như địa vị chắc chắn tôn quý, hơn nữa lại còn tướng mạo oai hùng, cử chỉ điềm tĩnh, sao có thể là người bình thường, nghe giọng thì có vẻ là người Bắc trực lệ ông không dám vội vàng lấy lòng người nọ tìm một người có dáng vẻ giống như tùy tùng của người nọ rồi rối rít nói lời cảm tạ vận dụng hết công phu miệng lưỡi mới biết được người đàn ông vừa cứu phó vân anh kia họ hoác Chuyện tên Thùy thuộc kia trà trộn vào thuyền phó ra hoàn toàn là do cầm y vệ cố ý răng bẫy rụ rỗ nhưng vị hoác đại nhân kia cuối cùng cũng tự nhảy xuống nước cứu người, phó tứ lão gia chỉ là một người dân bình thường, nào dám phỏng đoán xem rốt cuộc cầm y vệ đang bày mưu tính kê cái gì, chỉ luôn miệng cảm tạ tùy Tùng của hoác đại nhân còn sai người chọn mấy thứ lễ vật từ trên thuyền mang biếu người ta. tùy Tùng nọ nhất định từ chối, quà không nhận bạc càng không. Phó tứ lão ra hết sức bày tỏ sự biết ơn, thấy tùy tùng nọ bắt đầu bực mình mới nói lời cáo từ rồi trở về thuyền. Trên thuyền bên cạnh có thầy thuốc, ông ta xem xét tình hình của phó Vân Anh, nói cổ nàng bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng tới thanh quản, trong vòng nửa tháng nhất định không được nói chuyện. Ông ta khai đơn thuốc, lại nhớ ra đêm đã khuya, bến tàu lại cách xa thành chấn liền nói, chỗ ta có mấy vị thuốc cứ sắc cho tiểu thư uống trước đã. Mai lại ra hiệu thuốc bốc thuốc sau. Phó vân trương tiện ông ta ra ngoài lại bắt gặp phó tứ lão ra đang đi từ ngoài đi vào thầy thuốc lại nói những lời vừa nói một lần nữa. Giờ phó tứ lão ra mới an tâm được một chút căn dặn nha hoàn hầu hạ cho tốt rồi tiễn thầy thuốc về trong lòng vẫn sợ hãi thì thầm giờ thì có thể đi rồi chứ. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cầu thang bên mạn thuyền vang lên tiếng kéo kẹt hai người mặc trang phục cầm y vệ eo đeo đao đã lên thuyền gật đầu chào hỏi rồi lên tiếng tiểu nương tử khi nãy rơi xuống nước đâu rồi. Phó Vân Trương ra hiệu cho phó tứ lão ra im lặng, bản thân y tiến lên một bước trả lời, "Sá muội vừa uống thuốc xong, đã ngủ rồi. Cẩm y vệ nói, gọi nàng ấy dậy, đại nhân có chuyện muốn hỏi nàng ấy. Phó Vân Trương hơi nhíu mày. Phó Vân Anh ngâm người trong nước gần nửa canh giờ, lạnh tới mức gần như đông cứng lại. Giữa lúc nàng vẫn còn hoảng hốt đã được bế về khoang thuyền, Nha hoàn xung quanh súng lại, nhanh chóng hầu hạ nàng rửa mặt mũi chân tay thay quần áo. Giữa lúc vẫn còn mơ mơ màng màng, nàng lại được người khác cho uống một bát thuốc nóng bỏng gai mũi, chiếc chăn ấm áp làm nàng khẽ thở ra một hơi thoải mái. Bên dưới lớp chăn mềm mại, một dòng nước ấm như đang di chuyển khắp người nàng, nàng quấn chăn, ngủ thiếp đi. Lúc nửa tỉnh nửa mơ có người nhẹ nhàng lay lay cánh tay nàng, bà tử khẽ nói bên tai nàng. Ngũ tiểu thư, mấy quan gia kia đưa tên ác ôn kia tới rồi. Lồng mì rung rung, Phó Vân Anh mở mắt ba tử và nha hoàn đang đứng ở đầu giường, trong phòng thắp đèn, rèm đã buông xuống, giữa giường và cửa ra vào ngăn cách bởi một tấm bình phong lớn. Vừa rồi Phó Nguyệt còn ngồi bên mép giường nàng khóc hồi lâu, nàng nói không ra tiếng nên không thể an ủi Phó Nguyệt chỉ có thể đưa mắt ra hiệu cho Phó Quế giúp đỡ. Cuối cùng vừa mới được an tĩnh để ngủ trong chốc lát đã lại bị đánh thức nàng ngơ ngác nhìn quanh không hiểu có chuyện gì xảy ra bà tư cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, quấn chăn kín người cho nàng. bà vai cũng chèn thật kỹ, vén rèm lên rồi quay ra cửa hắng giọng một tiếng. cửa vang lên tiếng cọt kẹt phó tứ lão ra đầy cửa bước vào, phía sau là hai lực sĩ. lực sĩ đi vào trong khoang, đẩy một người đàn ông tới trước tấm bình phong, hai tay người đàn ông đã bị trói quặt ra sau, khàn giọng nói: ngươi xem đi, đại nhân của chúng ta lừa ngươi làm gì. Người đàn ông này chính là tên đạo tặc đã khiến Cổ Phó Vân Anh bị thương, tên là Phan Viễn Hưng, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn Phó Vân Anh, buồn bã nói: "Tiểu nương tử, xin lỗi, ta không định làm hại ngươi." Khóe miệng Phó Vân Anh hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm mai. Dù người đàn ông này có nỗi khổ gì đi chăng nữa thì cánh tay đã siết chặt cổ nàng kia chắc chắn chẳng phải do nàng tưởng tượng ra. Nhiều lần nàng không thờ nổi tới giờ vẫn không thể nói ra tiếng, nếu nàng không kịp thời tự cứu, chờ cầm y vệ tới nơi, nàng không còn có khả năng tự khống chế chuyện sống chết của bản thân mình nữa. Lực sĩ nắm cổ áo người đàn ông, đẩy hắn ra ngoài, nói, được rồi đó, người thì ngươi cũng đã nhìn thấy tận mắt rồi, đại nhân của chúng ta nói chuyện giữ lời, đã đồng ý với ngươi sẽ cứu người thì nhất định sẽ cứu được người. Ngoan ngoãn một chút cho ta chờ bọn họ ra ngoài phó tứ lão gia nhanh chóng đóng cửa khoang lại không hiểu sao lại nhầm nhầm niệm phật rồi khẽ lẩm bẩm có gì không hay cứ chút cả lên con là được rồi ông đi tới trước giường an ủi phó vân anh mấy câu thấy nàng lại thiếp đi mới dặn dò nha hoàn chăm sóc nàng cẩn thận phan viễn hưng lảo đảo xuống thuyền bến tàu hỗn loạn từng tốp cầm y vệ qua lại hối hả áp giải những kẻ xa lưới từ những con thuyền khác nhau xuống Bọn họ trốn chui trốn lủi hơn 4 năm, đã nhiều lần thoát khỏi nanh vuốt của triều đình, mấy lần cựu tử nhất sinh nhưng vẫn may mắn thoát hiểm, vốn tưởng rằng lần này cũng có thể bình an vô sự, không ngờ lên kế hoạch mấy tháng, không chỉ không đánh lừa được cẩm y vệ mà còn bị đối phương răng lưới bắt gọn một mẻ. Lý Hàn Thạch dẫn theo mấy chục tôi tớ, mượn tiệc chiêu đãi khách khứa kết bạn với danh sĩ, nghênh ngang lên thuyền xuôi Nam Hóa ra chỉ là cái bẫy, mục đích thực sự của hắn là đánh lạc hướng chú ý của người khác, Hoắc Minh Cầm mới là người thực sự nhận được mệnh lệnh của hoàng thượng. Cũng may Thế Tôn đã nhân lúc rối loạn để đào tàu, bọn họ cố ý kéo dài như vậy cũng chính là để giúp Thế Tôn có thêm thời gian bỏ trốn, chỉ cần Thế Tôn an toàn, sự hy sinh của bọn họ cũng là đáng giá. Khóe miệng Phan Viễn Hưng hơi cong lên, sống lưng cũng tự nhiên thẳng tắp. Dưới thuyền có người đang đợi hắn, Cẩm Y vệ đứng thành hai hàng, ở giữa là một người đàn ông mặc áo choàng lặng lẽ đứng nơi đầu gió, gió đêm thổi qua quần áo bay phần phật, ánh lửa lay động chiếu lên thân hình cao lớn, bờ vai rộng và khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn. Hoắc Tướng quân, Phan Viễn Hưng hừ lạnh một tiếng, châm chọc, xa cách đã lâu, không nghĩ tới lúc gặp lại ta lại trở thành tù binh dưới tay tướng quân. Hoắc Minh cầm liếc hắn một cái, trong chiều không còn Hoắc Tướng quân nữa. Phan Viễn Hưng ai nha một tiếng vậy mà lại quên chúc mừng hoắc tướng quân thăng chức xem cái trí nhớ của ta này ta còn nhớ năm đó tiễn hoắc tướng quân lên đường hoắc tướng quân tuy còn trẻ tuổi nhưng lại có thể chỉ huy cả ngàn quân tài năng kiệt xuất phấn chấn oai hùng phong thái như vậy ở kinh sư đúng là có một không hai ta năm ấy vô cùng ngưỡng mộ chỉ mong có một ngày kia có thể đi theo tướng quân ấy mà chỉ mấy năm làm thế nào mà ngài đã trở thành một con chó săn cho hoàng đế trợ trụ vi ngược rồi Hắn bước tới gần hoác minh cầm, nghiến răng nghiến lợi, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói. Tướng quân ta vô tình liên lụy người vô tội, ngài đã đồng ý cứu một cô bé không quen không biết như thế, chứng tỏ vẫn còn có lương tâm, ngài thật sự cam lòng trở thành chó săn của Hoàng đế hay sao? Binh sĩ của ngài chết hoan uổng như vậy mà ngài còn có thể cam lòng bán mạng cho Hoàng đế, tướng quân đã quên những tướng sĩ đã hy sinh thân mình vì ngài hay sao? Cả nhà định quốc công đều chết thảm, chỉ để lại một mạch máu là Thế Tôn, Thế Tôn mới chỉ có 10 tuổi. Cách để tướng quân thăng quan tiến chức còn rất nhiều, tại sao không thể để lại cho Thế Tôn một con đường sống? Anh trai của Thế Tôn từng là bạn cùng học với ngài, trước khi chết còn dặn dò Thế Tôn tới cậy nhờ ngài, sao ngài có thể thấy chết không cứu như thế? Bỗng phía sau có một cẳng chân quét tới, lực sĩ sợ Phan Viễn Hưng ra tay nên tiến tới đạp thẳng một cước vào đầu gối hắn, hắn thét lên quỳ dạp xuống đất. Hoắc Minh Cẩm làm như chưa nghe thấy gì, cúi xuống nhìn hắn chằm chằm, im lặng trong chốc lát rồi gần từng chữ từ Duyên Tông đang ở đâu. Phan Viễn Hương dương mắt nhìn Hoắc Minh Cẩm, ánh mắt thể hiện sự khinh thường. Thứ cho ta không nói được, Hoắc tướng quân, nể tình bạn cũ, hãy cho ta chết thống khoái đi. Được, Phan Viễn Hương nhếch miệng cười. Sóng vỗ bên mạn thuyền, tiếng nước lúc mạnh lúc nhẽ, lúc có lúc không. Phó Vân Anh cảm giác được trước giường có bóng người đi qua đi lại, từ từ mở mắt phương tuế rót một ly trà bưng tới đầu giường đỡ nàng ngồi dậy giúp nàng uống mấy ngụm làm dịu đi cổ họng sưng đau rồi mang bát thuốc mới sắc ra đốt cho nàng uống nàng không cần người khác dỗ dành gì uống một hơi là hết xúc miệng gắng gượng ăn mấy miếng bánh nướng nhân hoa hồng cho tiêu hóa phương tuế nói với nàng đã sắp về tới huyện hoàng châu tối hôm qua ở bến tàu cầm y vệ bắt khá nhiều người ngoài thuyền nhà bọn họ mấy thuyền khác cũng có người bị bắt Phó tứ lão ra sợ đêm dài lắm mộng, ngay khi được cầm y vệ chấp thuận đã lập tức khởi hành, nửa canh giờ nữa là đã có thể về đến nhà. Phó Vân Anh ừm một tiếng, xuống giường đi mấy bước quanh khoang. Ngủ suốt mấy canh giờ, ngoài cổ họng vẫn đang đau âm ỉ, người nàng cũng đã thoải mái hơn nhiều. Tiểu thư tối hôm qua lúc thay quần áo cho tiểu thư, nô thì thấy cái này phương tuế đi ra sau bình phong tìm kiếm trong dương đựng quần áo một lúc rồi lấy ra một miếng ngọc bội hình con cá màu xanh thẫm tinh xào. Chu Viêm tìm thấy nhưng tối qua lộn xộn, nàng ấy quên nói. Phó Vân Anh cầm miếng ngọc bội lên, nhìn kỹ tạo hình tinh xảo đặc sắc cũng không phải là quá quý hiếm nhưng nhất định không phải vật tầm thường, cũng không phải đồ của nàng. Trường 46, về nhà, cuối cùng cũng về tới huyện Hoàng Châu. Hai vợ chồng Phó Tam Thúc và Phó Tam Thẩm ra tận bến tàu chờ thấy thuyền của Phó Tứ Lão ra thì cười tươi roi rói. rói. Hỏi thăm mấy câu thông thường xong, phó tam thẩm nói, lão thái thái hôm qua cứ hỏi đi hỏi lại, nay nhà bếp còn nấu một nồi canh gà thật lớn, tôi nhanh nhanh về nhà nghỉ ngơi. Nói xong nhìn lại thấy hai anh em phó Vân Khải và phó Vân Thái ngoan ngoãn khác thường, phó Nguyệt và phó Quế cũng tiêu miểu, trong lòng bà cũng hơi nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, dẫn bà tử xuống thuyền thu dọn đồ đạc để mang về về nhà. Phó Vân Anh sửa soạn xong đồ dùng tùy thân, ra khỏi khoang thuyền lại bắt gặp Phó Vân Trương đang đi tới, phía sau là hai bà tử mặc váy lam bằng vải thô. Y nhìn thấy nàng đi ra thì hơi ngẩn ra một chút chăm chú nhìn nàng hồi lâu. Xong rồi à, sáng nay y dậy sớm theo thói quen, thuyền vừa cập bến, nghĩ tới Phó Vân Anh yếu ớt lại còn đang bị bệnh nên dặn liên xác sắp xếp hành lý còn bản thân mình thì qua đây giúp đỡ nàng, không ngờ nàng đã sửa soạn xong, chuẩn bị rời thuyền, hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ Phó Vân Anh vẫn nói không ra tiếng nên chỉ biết gật đầu. Chuyện tối hôm qua đã cho người trên thuyền một phen kinh hoàng, Phó Tứ Lão ra còn lo lắng sợ hãi đến chào cả nước mắt. Sáng nay, đến những tùy thủ phải dậy sớm thất bật với công việc cũng còn vừa làm vừa lo, còn chính cái người tìm được đường sống trong chỗ chết là nàng lại chẳng có biểu hiện gì, so với ngày thường cũng chẳng khác là bao. Y không biết nên khen nàng hiểu chuyện hay nên lo lắng cho cái lá gan lớn hơn người khác của nàng đây. Phó Vân Trương khẽ thở dài rồi lại bật cười, nghiêng đầu ra hiệu cho bà tử không cần ở lại, dắt tay Phó Vân Anh. Đi thôi, mấy chị em Phó Nguyệt Phó Quế từ nhỏ đã ở huyện Hoàng Châu, cứ tưởng rằng những nơi khác cũng giống như quê mình, tới phủ võ sương ở mấy ngày mới biết cái gì gọi là phồn hoa náo nhiệt trước kia bọn họ cảm thấy phố tây đại ở huyện hoàng châu là nơi tấp nập nhất trên đời này cùi gạo mắm muối những vật dụng cần cho sinh hoạt đồ dùng trong nhà da cầm xúc vật đồ kiều cửa hàng còn có những đồ quý hiếm từ khắp trời nam biển bắc đổ về vậy mà sau khi nhìn thấy cảnh rộn ràng ở trấn hán khẩu giờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa mới nhận ra đường phố vừa đủ cho hai chiếc xe ngựa tránh nhau này chỉ lớn bằng ngõ nhỏ ở phủ võ xương những cửa hàng trang trí xanh đỏ từng khiến bọn họ thích mê giờ cũng trở nên ảm đạm Không có gì đặc sắc chẳng khơi gợi được tí hứng thú nào nữa. Đương nhiên, lúc này các nàng cũng chẳng có tâm trạng đâu mà hưng phấn với kích động. Trải qua sự sợ hãi, tối qua, đến những đứa trẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện vui đùa như Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng trở nên yên tĩnh nghe lời, nói gì đến người đa sầu đa cảm như Phó Nguyệt. Từ sáng sớm tới giờ Phó Nguyệt đã khóc mấy lần, Phó Quế khuyên thế nào cũng không được nghe tiếng mỉ non mà bực mình nhưng vẫn không làm gì được. Tư thúc nói chuyện này không thể để nãi nãi biết. Tỷ khóc cho sưng mắt, nãi nãi thể nào chẳng hỏi, tỷ lại ngốc thế, chắc chắn không lừa được người tỷ cứ thế này thì anh tỷ nhi biết phải làm sao. Phó Nguyệt lấy khăn tay chấm lên khóe mắt lau đi mấy giọt lệ, nhìn sang Phó Vân Anh đang tựa lưng vào thành xe trầm tư, giọng run run anh tỷ nhi. Lời còn chưa nói hết nước mắt đã lại rơi xuống. Phó Quế bất lực, Phó Vân Anh nắm tay Phó Nguyệt lắc đầu. Nàng cũng đâu có khẳng khái tới mức tình nguyện chịu chết thay người khác cứu Phó Nguyệt cũng bởi mọi việc diễn ra quá nhanh, không cho phép nàng suy xét quá nhiều. Phó Nguyệt là con gái của Phó Tứ Lão gia tuổi lại còn nhỏ. Trong mắt nàng, Phó Nguyệt chỉ là một đứa trẻ. Phó Vân Trương nhìn vào nàng cảm giác như có thể nhìn thấy chính bản thân y lúc nhỏ, nàng nhìn vào Phó Nguyệt và Phó Quế cũng sẽ có cảm giác ấy. Cho nên lúc đó nàng đẩy Phó Nguyệt ra thứ nhất là xuất phát từ bản năng bảo vệ cho người nhỏ tuổi hơn mình. Thứ hai, về mặt suy nghĩ, nàng không phải một đứa trẻ, hằng ngày lại kiên trì rèn luyện thân thể hơn nữa cơ thể này còn kế thừa sức lực của phó lão đại, nếu có bị bắt lại, khả năng chạy thoát của nàng dù sao vẫn lớn hơn một phó nguyệt đang hoảng loạn rất nhiều. Thứ ba, mấy tháng cuối cùng của kiếp trước nàng bị truy binh vây bắt nhưng vẫn chạy được từ kinh sư tới tận núi Kỳ Liên kinh nghiệm chạy trốn phong phú phó tứ lão gia hiển nhiên là đã coi sự quyết đoán bình tĩnh trong phút chốc kia của nàng là hiên ngang lẫm liệt nên bị xúc động chỉ hận không thể thuê người khắc một tấm biển ghi mấy chữ anh dũng cứu chị đến treo trước cửa phòng nàng nàng không giải thích nhiều chỉ xin phó tứ lão gia không kể chuyện này cho người khác phó tứ lão gia lập tức đồng ý lại càng thêm cảm động nước mắt giàn ruột còn nghẹn ngào hứa hẹn sẽ cho nàng thật nhiều thứ Phó Vân Anh không từ chối, thản nhiên chấp nhận Tứ Thúc là người hào phóng, so với mấy lời cảm kích xuông, vàng bạc thực tế hơn nhiều. Đi một lát đã về tới chiếc ngõ nhỏ trong phố Đông Đại, Phó Vân Trương nói với Phó Tứ Lão gia mấy câu rồi tách ra ở đầu ngõ. Phó Tứ Lão gia giờ mới nhớ tới một chuyện lấy miếng ngọc bội hình con cá mà sáng sớm Phó Vân Anh đã đưa cho ông ra, nói cẩm y vệ hành tung bí ẩn, những người như chúng ta không có cách nào tìm được họ miếng ngọc bội này chạm trổ tinh tế, có khi là vật gia truyền. Ta muốn nhờ người mang tới kinh sư rồi từ từ hỏi thăm về vị hoắc đại nhân kia. Phó Vân Trương hơi nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói: nếu tứ thúc tin cháu thì cứ giao miếng ngọc bội này cho cháu. Mấy ngày nữa cháu sẽ khởi hành lên phía bắc Trung Đại Lang và mấy cử nhân khác cũng đi cùng. Nhà bọn họ có người thân ở kinh thành, có khi từng nghe nói về vị hoắc đại nhân kia cũng nên. Cháu muốn tham gia khoa thi hội lần này sao? Phó tứ lão gia nghe vậy quên bay quên biến chuyện hỏi thăm chủ nhân miếng ngọc bội, vui vẻ ra mặt tuôn ra một chàng. Đây đúng là chuyện vui của nhà chúng ta, nhưng mà nói đi thì phải nói lại, sảnh nhà ra thất nghiệp nhớ mang thêm mấy thứ đồ phòng thân, sức khỏe cháu không tốt sợ chịu không nổi cái lạnh phương Bắc sao không để đầu xuân sang năm hãng đi. Phó vân chương mỉm cười nói, không sao ạ đi sớm một chút sẽ không lo nhỡ có chuyện gì thì lỡ mất kỳ thi trên đường đi cũng tiện tham quan mấy danh lam thắng cảnh. Hơn nữa cháu đi cùng mấy người bạn, sau này tới kinh sư cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Đầu ngõ đương nhiên không phải là nơi phù hợp để nói chuyện chính sự. Cổng chính phó ra mở ra, đại ngô thị, lư thị và hàn thị cùng kẻ hầu người hạ đều đứng chờ ở cửa. Mấy gã sai vặt khuân vác hàng hóa từ trên xe xuống, người qua kẻ lại cười nói ồn ào. Phó tứ lão gia chỉ kịp dặn dò phó vân chương thêm vài câu, hẹn ngày khác nói chuyện rồi để y ra về. Dưới sự trấn an của Phó Vân Anh và Phó Quế, Phó Nguyệt cuối cùng không khóc nữa, mấy chị em xuống xe chào hỏi người lớn trong nhà. Lư Thị thấy mắt Phó Nguyệt đỏ hoe nghĩ nàng lâu mới được về nhà nên xúc động, không suy nghĩ nhiều chỉ xoa đầu nàng, cười nói với Hàn Thị và Phó Tam Thầm, mấy chị em chúng nó hình như cao hơn một chút thì phải. Cười nói rộn ràng một hồi, mọi người dắt díu nhau vào trong, ở chính phòng, chiếc bàn bát tiên bằng gỗ thông sơn đen khắc hoa đã bày kín đồ ăn, gà vịt thịt cá cái gì cũng có, ngó sen hoa quế, vịt muối, trứng bắc thảo, lạc rang được mang lên sau thì không còn chỗ mà để, phải chồng cả lên nhau. Hôm nay đoàn viên, không cần phải tách bàn, cả nhà ngồi trên một bàn ăn cơm. Trong bữa ăn, Phó Tứ Lão gia nói lúc ở phủ võ sương, Phó Vân Anh cảm lạnh nên bị mất tiếng, phải nghỉ ngơi cho tốt trong vòng nửa tháng không được nói chuyện. Lư Thị và phó tam thẩm lo lắng ân cần hỏi han một lượt nhắc nha hoàn xuống bếp nấu canh tuyết lê đường phèn để nàng giải khát. Thấy cả hai đứa trẻ bình thường vẫn hay kén cá chọn canh là phó vân thái và phó vân khải ngồi ăn hùng hục không nói năng gì. Đại Ngô Thị đau lòng, cấp cho hai đứa cháu trai hết món này đến món khác cằn nhằn đi phủ võ xương gì mà không bằng ở nhà. Hai đứa cháu đều đói ăn đến gầy cả người. Lư Thị nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua con gái và hai cháu gái cuối cùng lại nhìn con trai, hơi trao mày. Bà lúc nào cũng cưng chiều con trai nên cũng biết rõ tính cách của thằng bé, nếu như Khải Ca Nhi là đứa thích làm mình làm mẩy thì Thái Ca Nhi là đứa kiêu căng, càn quấy cũng may người trong nhà vẫn thường nhường nhịn nó thế mà sao đi phủ võ sương một chuyến về con trai bà lại đổi tính đổi nết thế kia. Bà nghĩ vậy nhưng cũng chưa nói gì, dù sao vẫn đang bữa ăn. Ăn xong, phó tứ lão ra đưa đại ngô thị về phòng kể tỉ mỉ cho bà nghe chuyện trên đường mấy ngày nay. Phó Nguyệt, Phó Quế đều kêu mệt mỏi, xin phép về phòng thay quần áo. Lưu Thị lít theo nhưng vẫn không nói gì, ra trước viện xử lý công việc. Đồ Phó Tứ Lão gia mang về còn phải phân loại rồi ghi vào sổ quanh đi quần lại cũng mất hơn một canh giờ mới xong. Quay lại trong viện, bà Tử đang ngồi ngủ gật ở hành lang nghe thấy tiếng bước chân của bà mới giật mình tỉnh lại, lau lau nước miếng bên khóe miệng, nói với bà Phó Tứ Lão gia mới về nên mệt mỏi, đi từ viện của Đại Ngô Thị về cũng đã đi ngủ, tới giờ vẫn chưa tỉnh. Lư Thị nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Gọi Đại tỷ Nhi qua đây, ta có điều muốn hỏi con bé." Phó Vân Anh trở về Đan Ánh Sơn quán, phát hiện ra trên cây táo đã rực rỡ ánh đỏ, mùi táo chín tản ra trong không khí dẫn dụ chim sẻ tới ăn quả. Hàn Thị tiết kiệm, miễn là những thứ có thể ăn được đều không muốn lãng phí, dựng một cây gậy trúc dài ở cạnh cửa để xua đuổi chim sẻ tới ăn vụng. Đầu gậy trúc có chiếc chuông được buộc vào bằng mảnh vải đỏ, mỗi lần khua gậy là lại có tiếng leng keng. Bà lấy gậy lùa một đám chim sẻ béo núp đi, quay sang Phó Vân Anh cười nói, năm nay là năm đầu tiên ở đây, mấy hôm trước nha hoàn định hái táo, mẹ không cho họ hái, định chờ con về rồi hái. Phó Vân Anh cười cười, ra giấu bằng tay với bà. Hàn Thị giờ mới nhớ ra nàng không nói được, nhíu mày nói có phải buổi đêm đá chăn nên bị nhiễm lạnh không? họng còn đau không, đi tới trước mặt con gái, bà lấy ngón tay ấn vào chán nàng. Bị bệnh rồi, đã thấy khó chịu chưa? Về sau phải cẩn thận một chút, phải rồi, mẹ còn biết một bài thuốc dân gian chuyên trị đau học. Bà về phòng lấy mấy đồng tiền từ trong dương ra, rồi gọi nha hoàn bảo họ đi phố Tây Đại mua chút cỏ chanh về. Cũng may lúc này nhà bếp đưa canh tuyết lê đường phèn tới, phó vân anh đưa mắt ra hiệu cho hàn thị không cần lo lắng. Thuốc sắc từ cỏ chanh gì đó nàng không nuốt trôi nữa rồi. Hồi trước ở Cam Châu không có tiền bốc thuốc, Hàn Thị không biết hỏi ai được mấy bài thuốc dân gian, sau đó tự lên núi đào thảo dược về sắc cho nàng uống, may mà nàng còn biết nhận biết mấy loại thảo dược thường dùng, thấy Hàn Thị mang về cái nào lạ là phải lén vứt đi ngay, không có khi đã uống nhầm thuốc rồi. Phó Vân Trương bận rộn chuẩn bị lên phía bắc đi thi, Phó Vân Anh lại bị bệnh. Sau khi từ phủ võ xương trở về, nàng nghe lời thầy thuốc dặn hàng ngày chỉ ở nhà học cùng hai anh em Phó Vân Khải không sang lâm lang sơn phòng nữa. Thi thoảng Phó Vân Trương tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi sẽ sai Liên Xác sang lấy bài vợ của nàng, mang về phê chữa rồi lại sai Liên Xác đưa lại cho nàng. Liên Xác nói hàng ngày Phó Vân Trương đi sớm về trễ, bận rộn đến độ chân không kịp chạm đất từ chi huyện lão ra đến những người đức cao vọng trọng trong huyện đều muốn mở tiệc tiện y, tặng y đủ thứ đồ, vàng bạc nhà cửa, ruộng đất người hầu, đến cả tiểu thiếp cũng được đưa tới nhà tặng. Người lớn trong tộc giờ đua nhau chửi mắng đám thương nhân giàu có đã tặng tiểu thiếp cho Phó vân trương Chả là có người nọ chọn một nha hoàn quyến rũ trong nhà mình đưa tới đại trạch phó gia. Những người khác cũng đua đòi làm theo thế là chỉ trong một thời gian ngắn, đại viện phó gia oanh cài yến hót chen chúc toàn các nha hoàn được các nhà khác đưa tới để hầu hạ nhị thiếu gia. Phó Vân Trương lựa lời xin miễn cho ý tốt này của mọi người, muốn đưa tất cả những nha hoàn này trở lại nơi ban đầu. Mấy nha hoàn đó khóc như cha chết nhất định không chịu đi rồi như một đàn ong ùa ra khỏi tổ bầu lấy phó vân chưng níu chặt lấy y thế nào cũng không chịu buông tay kéo sộc sạch hết cả quần áo trên người y khăn nho khăn lưới cũng bị giật cái đám đàn bà ấy một khi phát điên lên rồi thì chấp hết chẳng quan tâm y có phải cử nhân hay không liên xác châm chọc trên đường đến nơi ăn trốn ở còn không cố định mang nha hoàn đi làm cái gì cơ chứ Thiếu gia nhà chúng ta có đôi khi hứng lên còn ngủ một đêm trên núi hoang miếu đổ, mang theo một đứa nha hoàn như thế, không biết là nàng ta hầu hạ thiếu gia hay là thiếu gia hầu hạ nàng ta nữa. Phó Vân Anh bật cười, không phải vì lời nói châm chọc của liên sắc mà là vì nghĩ đến cảnh tượng cái người xưa nay lúc nào cũng bình tĩnh, xử lý việc gì cũng lưu loát như Phó Vân Trương bị một đám nha hoàn xinh đẹp quyến rũ nhảy bổ vào người ngay trước cửa viện. Chẳng mấy chốc nửa tháng đã trôi qua, nàng dần dần đã có thể nói trở lại. Trong nửa tháng này, Phó Tứ Lão Gia vẫn hết sức tích cực đưa đồ ăn đồ mặc tới cho nàng, Lư Thị cũng tặng nàng nhiều đồ trang sức. Trước kia Lư Thị đối xử tốt với nàng phần lớn là để được tiếng là yêu thương cháu gái nhà chồng và lấy lòng Phó Tứ Lão Gia, giờ ánh mắt chiều mến của Lư Thị dành cho nàng nàng đã thực lòng hơn nhiều. Lư Thị có chê bai Phó Nguyệt thế nào đi chăng nữa thì Phó Nguyệt vẫn là máu mủ ruột da của bà. Nghe con gái kể chuyện mạo hiểm đêm đó xong, nếu bà còn có thể coi cháu gái như người ngoài thì chưa cần đến phó tứ lão ra nói gì, bản thân bà cũng đã tự cảm thấy xấu hổ. Đại ngô Thị không mấy quan tâm đến chuyện trong nhà, tất cả đều nghe theo phó tứ lão ra. Con trai, con dâu đã đứng về phía phó vân anh như thế, bà còn có thể nói gì nữa, đương nhiên sau lưng vẫn cứ nói này nói nọ nhưng ít ra sẽ không mắng thẳng vào mặt nàng. Những chuyện đó đều đã nằm trong dự kiến của phó vân anh. Chuyện bất ngờ nhất là thập ca Phó Vân Thái tự nhiên lại kính sợ nàng. Phó Vân Thái là con trai duy nhất của Phó Tứ Lão Gia. Đại Ngô Thị và Lư Thị coi hắn như chân bảo, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nuôi còn cẩn thận hơn nuôi con gái. Bình thường, Phó Vân Thái rất thích bắt nạt Phó Nguyệt và Phó Quế. Phó Nguyệt hiền lành nên toàn nhường hắn, Phó Quế yếu thế, không dám cãi cọ với hắn, ngay cả Phó Vân Khải cũng hết sức tránh xích mích với Phó Vân Thái. Phó Vân Anh và Phó Vân Thái không tiếp xúc nhiều nên nghĩ mãi cũng không hiểu được tại sao Phó Vân Thái lại tự nhiên sợ mình như thế. Hôm nay bên ngoài mưa rơi tí tách nàng ngồi bên cửa sổ vẽ bản đồ cho bạn làm ăn của Phó Tứ Lão gia. sai nha hoàn gọi Phó Vân Khải vào, hỏi hắn nguyên do chuyện này. Đêm đó Phó Vân Khải chỉ muốn dọa nàng cho vui mới thuận miệng nói một câu rằng trên thuyền có cường đạo ai ngờ lại thiêng như thế, người Phó ra bên ngoài không nói gì nhưng sau lưng lại thì thầm bàn tán rằng Quế Tỷ Nhi nói Khải Ca Nhi là đồ miệng quạ đen quả đúng là như thế. Những lời bàn tán của người hầu kẻ hà cuối cùng đến tai Phó Vân Khải, hắn cũng không giận dỗi như mọi khi. Sau một hồi suy nghĩ. Hắn quyết định trục lỗi bằng cách đến đàn ánh sơn quán hàng ngày để giúp đỡ Phó Vân Anh, dù chỉ là giúp lấy cái này, cầm cái nọ nhưng thái độ tử tế, ngoan ngoan, cái gì cũng nghe lời nàng, không dám cãi lại câu nào. Đúng lúc này, Phó Vân Anh lại đang cần một người biết đọc biết viết giúp đỡ. nha hoàn thì đương nhiên là không biết chữ phó vân khải biết mình mắc lỗi trước nên không dám kêu căng không nghịch ngợm không phá phách dù vẫn hơi nhiều lời nhưng như vậy coi như tạm thời chấp nhận được nên nàng cũng không đuổi hắn đi hằng ngày sai khiến hắn làm cái này cái kia tính ra hắn cũng là người nói được làm được nàng sai việc gì hắn cũng nghiêm túc hoàn thành không có thái độ qua loa cho xong chuyện thái ca nhi đương nhiên là sợ muội rồi Phó Vân Khải đang nằm sấp trên mặt sàn ngoài hành lang vẽ phác thảo bản đồ, nghe nha đầu nói Phó Vân Anh tìm hắn thì vội vàng rửa tay cho sạch, lê bước lẹt quẹt vào phòng. Nghe Phó Vân Anh hỏi chuyện tại sao thái độ của Phó Vân Thái lại thay đổi như thế, hắn thì thầm: Thái ca nhi đời này sợ nhất ba loại người: người không biết xấu hổ, người không sợ chết và kiểu người như Trung Đại Lang, một mình muội lấy được cả hai hạng đầu, nó làm sao không sợ muội được? Hắn vừa dứt lời lại nhìn trộm sắc mặt Phó Vân Anh thấy nàng không tức giận gì cũng không thở vào nhẹ nhõm mà ngược lại còn thấy mất mát mũ mụi mụi sang lại không tức giận. Không mắng hắn thì thôi, lườm hắn một cái cũng được mà. Hắn gãi đầu gãi tai từ từ kể ra nguyên nhân tại sao Phó Vân Thái lại thay đổi thái độ như thế. Trong mắt Phó Vân Thái, Phó Vân Anh là một tiểu nương tử trong khuê phòng mà không sợ đại ngô thị và những người khác châm chọc cũng không sợ những ánh mắt khác thường của người lớn là không biết xấu hổ khi ở trên thuyền gặp nguy hiểm mà không sợ hãi gì là không sợ chết. Người như thế không thể động vào được hơn nữa tôn tiên sinh còn thường khen nàng, do vậy từ lúc ở phủ võ xương trở về, hắn đã thầm quyết định từ nay sẽ cách cái người kỳ quái như mũ mụi muội thật xa. Nghe Phó Vân Khải nói xong, Phó Vân Anh nhớn mày cười cười, hóa ra không biết xấu hổ và không sợ chết cũng uy phong ra phết. Hai ngày sau, Liên Xác mang sách sang cho Phó Vân Anh, báo với nàng hành lý của Phó Vân Trương đã chuẩn bị xong xuôi, sau trung thu sẽ lên đường. Phó Vân Anh bảo Liên Xác ở lại uống trà rồi đứng dậy đi gian bên cạnh dừa tay. Mấy ngày nay nàng bận vẽ bản đồ thư phòng lộn xộn, từ bàn sách đến bàn uống nước cũng toàn sách là sách. Vất vả như vậy cũng đáng, chỉ hơn nửa tháng mà nàng đã kiếm được 100 lượng bạc đủ cho Hàn Thị ăn no mặc ấm tới hai mươi năm. Hàn Thị vừa mừng vừa sợ cất thật cẩn thận nói với nàng sau này không sợ không đủ đồ cưới nữa. Nàng không nói gì thời khắc này, hôn nhân với nàng mà nói không phải toàn bộ cuộc đời nữa. Đương nhiên, nàng sẽ không bởi vì thôi nam hiên mà lạnh lòng, từ đây coi đàn ông trong thiên hạ đều là những kẻ bạc bẽo nhưng nếu bảo nàng cũng giống như kiếp trước nghe theo mong muốn của người lớn trong nhà mà xuất giá thì gần như là không thể. Hàn Thị chỉ là một người phụ nữ bình thường, hết lo lắng chuyện ăn mặc của nàng sẽ lo lắng tới chuyện hôn nhân cho nàng. Nàng bây giờ còn nhỏ, không thể chưa gì đã đà kích sự nhiệt tình của mẹ mình đợi nàng lớn hơn một chút có thể làm chủ cuộc sống của mình. Hàn Thị sẽ tự hiểu được những tính toán của nàng. Liên sắc ngồi trên ghế con ăn bánh trung thu ngũ nhân, đỡ tay trái dưới cầm để hứng vừng lạc đang rơi là tả. Phương Tuế thấy hắn ăn ngon lành như vậy, bốc cho hắn đầy một vốc kẹo đường cuốn hoa quả, bánh trung thu nhân ngọt, bánh hoa quế hương trà để hắn nhét vào túi áo. Hắn ngẩng đầu cười hì hì. Phó Vân Anh trở lại thư phòng, rút một tập bản vẽ mỏng ra đưa cho Liên sắc cầm về cho Phó Vân trương. Phó Vân Trương học nhiều hiểu rộng, nàng không vẽ tuyến đường cụ thể rõ ràng cho y, chỉ đánh dấu phương hướng, địa danh, những nơi nào có danh môn vọng tộc nào cần tới bái phòng, chú thích thêm về hệ thống gia phả và quan hệ thông gia của nhà họ. Còn chuyện nơi nào tiện đi thuyền, nơi nào tiện ngồi xe, lấy cớ không dễ tìm, nàng rứt khoát không tìm tới giờ khắc này, nàng đã không cần phải giấu giếm gì trước mặt Phó Vân Trương nữa. Tôn tiên sinh không biết nàng đã sống hơn hai anh em Phó Vân Khải tới mười mấy năm nên đã khen nàng trời sinh tàu tuệ chỉ trong một thời gian ngắn đã đọc rất nhiều loại sách. Nàng mặt dày mày giản chấp nhận lời khen này, đã có thanh danh là tàu tuệ thế thì không cần giấu giếm nữa cứ để người xung quanh tiếp tục ngước mắt lên nhìn nàng đi vậy. Càng ưu tú tới mức khiến người ta phải sửng sốt lại càng không có ai nghi ngờ nàng. Liên xác lau sạch miệng đỡ lấy tập bản vẽ rồi tự nhiên lấy tay đập vào đầu đánh bóp một cái. Chuyết nữa thì quên, ngố tiểu thư, thiếu gia nói ngày mai hoặc ngày kia, muộn nhất là sau đó một ngày, triệu sư gia sẽ tới huyện Hoàng Châu, thiếu gia bảo tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. Phó Vân Anh gật đầu ừ một tiếng, còn có chuyện dung tỷ nhi liên xác thì thầm, thiếu gia bảo tiểu thư đừng nóng vội, thiếu gia sẽ đòi lại công bằng cho tiểu thư. Sau khi Phó Vân Trương trở về từ phủ võ sương đã chất vấn phó dung cấm thúc nàng ta, bắt nàng ta phải sang gặp Phó Vân Anh xin lỗi. Phó Dung không muốn bị mất mặt như thế, làm ầm lên một trận khiến Trần Lão Thái Thái cũng biết chuyện. Trần Lão Thái Thái không cần biết ai đúng ai sai, của trách Phó Vân Sương một hồi, nói y chỉ biết bênh vực người ngoài. Mấy ngày nay Phó Vân Trương không cho Phó Vân Anh đi đại trạch thực ra cũng là để nàng không phải gặp Trần Lão Thái Thái. Trần Lão Thái Thái đã mấy lần nhắc tới tên nàng, lần nào cũng tức giận thái độ bực dọc. Y bận rộn khách khứa, sợ Trần Lão Thái Thái nhân dịp y không ở đó chút giận lên người nàng. Phó Vân Anh cười, không sao, nhị ca đang bận, đừng khó xử vì chuyện của ta làm gì. Cái ông thất mã, biết là họa hay là phúc. Nếu Phó Dung biết được lần này nàng ta tùy ý làm bậy như thế lại là giúp nàng một việc, không biết sẽ nghĩ thế nào. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, chương 47, ồn ào. Đại Trạch Phó ra, trước Tết Trung Thu một ngày, triệu sư ra tới Đại Trạch Phó ra. Quản gia vừa mừng vừa sợ, vội vàng cử người tới Phủ Chi huyện Lão gia gọi Phó Vân Trương đang dự tiệc ở đó trở về, đồng thời cũng phái người vào nội viện thông báo. Trần Lão thay thái ở giá nhiều năm, rất ít khi gặp khách lạ nên vẫn như thường lệ, bà sai bà tử đắc lực bên người ra tiếp đón cho đúng lễ nghĩa. Triệu sư gia có vẻ như nôn nóng tìm Phó Vân Trương, cũng không có hứng thú nói chuyện với bà tử nên đối đáp vài câu cho có lệ rồi tự đi vào thư phòng chờ Phó Vân Trương trở về khi gã sai vặt tìm tới nhà tri huyện lão gia trong viện đang bày biện mấy bàn tiện lớn tri huyện lão gia hôm nay sắp xếp một ngày nghỉ để chiêu đãi văn nhân danh sĩ trong huyện mọi người cùng nhau chơi trò đánh trống truyền hoa nối thơ đối vần lúc này người thua đang bị những người khác kéo tay ấn xuống trước bàn phạt rượu không khí trong viện vui vẻ náo nhiệt phó vân trương ít tuổi nhưng lại là người có danh tiếng lẫy lừng nhất ở đây thoải mái ngồi bên trái tri huyện lão gia tay cần chén rượu mỉm cười nhìn mấy người khổng thú tài cười đùa Mấy người cùng bàn cười nói với y mấy câu làm thân, lời ăn tiếng nói có ý thăm dò. Y cân nhắc nặng nhẹ, nhẹ nhàng đáp lại vài câu, vừa không khiến họ bực mình vừa không để lộ sơ hở gì. Mấy người đó thấy ngay cả lúc uống rượu y vẫn có thể nói chuyện cẩn thận cẩn thận như thế nên cũng không tiếp tục bám giết lấy y nữa cười xòa rồi chuyển sang chủ đề mới mẻ nhất trong huyện dạo gần đây. Lần trước triệu lão tướng công kia thật chẳng ra sao chi huyện lão ra có ý tốt mời ông ta tới huyện ta xem đua thuyền, ông ta lại viết một bài văn biển ngẫu châm chọc làm nhục người dân trong huyện làm người ta tức điên người. Cũng may huyện Hoàng Châu chúng ta che già mang mọc người tài liên tục xuất hiện gần đây ta thấy đám học sinh ở học đường tranh nhau chép một bài phủ giang lăng kỳ văn chí. Những điều kỳ thú ở phủ giang lăng mới tò mò mượn đọc thử một lần từ nào từ nấy như trâu như ngọc câu cú sắc bén từng câu từng chữ nhằm thẳng vào bài văn kia của triệu lão tướng công đọc thôi cũng thấy hà lòng hà giả chi huyện lão gia đã chết choáng say nghe mấy tú tài thì thầm thì ông vuốt sâu cười ha hà từ ngày bài văn kia của triệu sư gia được lưu truyền khắp trốn ông ta không biết giấu mặt vào đâu còn bị đồng liêu cười nhạo châm chọc bực tức không để đâu cho hết từ đó chi huyện lão gia coi triệu sư gia như kẻ thù ông ta đã hơn 50 tuổi rồi còn thăng quan tiến chức gì nữa ai mà quan tâm sau lưng triệu lão gia có chỗ dựa lớn chừng nào ông ta quyết không nhẫn nhịn gì nữa cũng bởi chi huyện lão gia không thèm che giấu sự oán hận của mình đối với triệu sư gia người trong huyện trước kia còn tôn kính gọi ông ta là triệu sư gia giờ chỉ còn gọi ông ta là triệu lão tướng công có lắm kẻ bỡn cợt còn gọi ông ta là triệu lão đầu Những thư sinh dự tiệc hôm nay tuy cũng không phải tinh tế gì nhưng cũng thường xuyên qua lại với tri huyện lão gia, đương nhiên cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng ông ta thấy ông ta thích thú với chủ đề này như thế cũng dừng lại chuyện mình đang nói giờ chuyển sang bàn tán về phủ giang lăng kỳ văn chí dù biết bài văn kia chỉ là phòng theo bài gốc của triệu sư gia nhưng họ vẫn không tiếc lời ca ngợi. Chị huyện lão gia tuy không được tận mắt chứng kiến vẻ bực tức của triệu sư gia nhưng cứ có người chống lại triệu sư gia là ông ta vui, nghe đám thú tài mỗi người một câu chê bai, hạ thấp triệu sư gia ông ta tươi cười vỗ tay. Áng văn này đề tên đàn ánh công tử mà ta lại không biết đàn ánh công tử là bút danh của ai tại sao trước đây chưa nghe tới bao giờ. Mọi người nhìn nhau dò hỏi rồi lại lắc đầu, có mấy người còn túm tay người bên cạnh cười hỏi có phải huynh không? Nhận đi, đừng ngại. Trong phút chốc người này ép hỏi, người kia phủ nhận kẻ chỉ xem cho vui, thi thoảng thêm vài lời khiến cho trong viện ồn ào hẳn lên, người hầu cũng ngừng đánh chống, mọi người ầm ý một hồi vẫn không hỏi ra được chuyện này. Chị huyện lão gia lắc đầu cười nói, ta thế nào cũng không thể tin người viết ra một áng văn chương như thế lại là hạng vô danh tiểu tốt. Huyện Hoàng Châu không lớn lắm, chị huyện lão gia yêu quý nhân tài. Dựa vào việc là quan phụ mẫu một phương, những học sinh có chút tài năng đều được ông ta quan tâm chú ý. Người dân trong huyện chất phác thật thà thân thiện nên mỗi khi rảnh rỗi ông ta cũng không câu nệ đi thăm các nơi trong huyện, làm quen với học sinh ở đó, khắp làng trên xóm dưới, miễn là những người có đầu óc sáng láng một chút, ông ta cơ bản đều quen biết, ngay cả chưa từng gặp mặt đi chăng nữa thì cũng phải nghe người khác nhắc đến rồi, làm gì có chuyện tự nhiên có một đàn ánh công tử mà ông ta chưa từng nghe tới từ dưới đất chui lên như thế. Mọi người lại nhìn nhau, cười cười thở dài, nói, không dám gạt thái gia thực sự không phải học sinh làm Chi huyện lão ra thấy mọi người cũng không phải đang nói đùa, cũng kinh ngạc. Kỳ lạ thật, lúc này bỗng có một tiếng cười khe khẽ vang lên. Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng cười, những ánh mắt tự nhiên đổ dồn về phía Phó Vân Trương. Phó Vân Trương hơi nhách khóe miệng, đặt ly rượu trên tay xuống, nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn chi huyện lão ra, khiến cữu cữu chê cười. Thật ra bài văn ấy chỉ được viết ra trong lúc nhàn hạ cho vui thôi mà. Mọi người nhìn nhau im lặng không nói chi huyện lão ra hiểu sai ý, vỗ vỗ vai y cười nói, lẽ nào lại là con viết? Không phải, Phó Vân Trương lắc đầu cười nói với mọi người. Đàn ánh công tử là một đứa trẻ trong tộc của con, con giao bài tập cho nàng, nàng lại viết mấy đoạn văn về phủ Giang Lăng, sau này không biết tôi tới trong phủ sơ sẩy thế nào mà lại mang bài vừa của nàng ra ngoài, không ngờ lại có người đọc được sao ra mấy bản cho mọi người cùng đọc nên giờ mới ồn ào huyên náo đến mức này con đã trách phạt nàng rồi. Nghe y giải thích xong, mọi người cười vang, hóa ra là tiểu tướng công phó ra các người nghịch ngợm. Tri huyện lão ra cười bò, giả vờ bực tức người còn trẻ thì phải sôi nổi như thế chứ. Còn trách phạt hắn làm gì? Đến ta còn đau lòng. Phó Vân Trương biết mọi người hiểu lầm đứa trẻ mà y nói là một cậu em họ nào đó trong tộc mỉm cười không nói lời nào, hiện tại không phải là lúc đưa anh tỉ nhi ra trước đầu sóng ngọn gió, đầu tiên phải nâng cao thanh danh cho nàng đã, đợi tới khi có một chỗ đứng vững chắc về sau nàng mới có thể làm mọi việc theo ý mình. Nếu ngay từ đầu đã để lộ chuyện anh tỷ nhi là con gái ra ngoài, chi huyện lão ra và đám thư sinh trong buổi tiệc hôm nay chắc chắn sẽ không thể nào cười thoải mái đến vậy, bọn họ sẽ dùng những từ ngữ sâu cay nhất để châm chọc anh tỷ nhi, hoặc là giả vờ thiết hận thở dài hai tiếng, từ đây không bao giờ nhắc tới tên nàng nữa. Gã sai vặt phó ra đợi ở hành lang hồi lâu mới thấy có cơ hội đi vào thì thầm vào tai phó vân trương mấy câu. Biết thầy mình đã tới, Phó Vân Trương nhớn mày, khẽ mỉm cười, cũng không vội vàng đứng dậy ra về, bảo thế thì tiếp đón cho cẩn thận. Rồi y lại tiếp tục đàm luận học vấn với những thư sinh được chi huyện lão ra mời tới. Bên này triệu sư gia nôn nóng tới mức không chờ nổi nữa. Uống hết mấy chén rượu hoa quế, ông bỗng đứng dậy, phất tay áo, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Thế thì sang thăm anh tỷ nhi, con bé ở đâu? quản gia bên cạnh rón rén trả lời cách đây không lâu ngũ tiểu thư bị cảm phải ở nhà nghỉ ngơi cũng nhiều ngày rồi không ra ngoài à tiểu nha đầu bị bệnh à vậy thì giờ tự nhiên tới nhà cũng không hay lắm triệu sư gia khựng lại hừ một tiếng lại quay về thư phòng thằng nhãi thối tha này cũng dám để cho ta leo cây thế thì ta càng phải chờ nó về mấy người các ngươi đi chuẩn bị rượu với vài món nhắm đi ông ta đưa tay chỉ bừa mấy gã sai vặt phó ra đang đứng ngoài cửa Mấy gã sai vặt nhìn nhau ngơ ngác quản gia liếc mắt ra hiệu cho bọn họ thúc giục còn không mau đi đi. Tới khi Phó Vân Trương chào từ biệt chi huyện lão ra rồi trở lại thư phòng, triệu sư gia đã uống hết nửa bầu rượu với ngó sen và thịt vịt muối, hai má đỏ bừng ống tay áo sắn cao, miệng ngâm nga tiểu khúc vui thích không để đâu cho hết. Thầy đã tới rồi à? Phó Vân Trương đưa chiếc cháp nhỏ bọc gấm cho liên xác chậm chậm đi tới bàn. Nhà hoàn định bước tới rót trà y xua tay, nhà hoàn lại khom người lui ra triệu sư gia hừ lạnh một tiếng ăn một miếng thịt muối đỏ hồng lúng búng nói đừng có giả vờ ngớ ngẩn để lừa ta chuyện đàn ánh công từ kia là thế nào là anh tỷ nhi hay là ngươi phó vân trường đứng trước mặt triệu sư gia đưa tay rót rượu cho ông ta mỉm cười nói thầy chẳng lẽ lại không nhận ra chữ viết của anh tỷ nhi hay sao đôi đũa trong tay tuột ra rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng đánh cạnh một cái triệu sư gia sừng sốt đẩy bát đũa sang một bên ngẩng đầu nhìn thẳng phó vân trương gương mặt đầy nếp nhăn nghiêm nghị ánh mắt trở nên sắc bén đây là tính toán của ngươi hay là của anh tỷ nhi phó vân trương không trốn tránh ánh mắt của triệu sư gia cũng nhìn vào mắt ông ta hỏi lại theo thầy nghĩ thì thế nào ạ? triệu sư gia nhìn y không chấp mắt một lúc sau mới cười nhạo nói thế nào cũng được tự ngươi hiểu là được rồi Từ nhỏ ông ta đã tự phụ về học vấn của bản thân, cuối cùng lại thi trượt nhiều lần, cả đời cũng không đỗ nổi tiến sĩ. Về sau, người trong tộc nghĩ cách giúp ông ta có được một vị trí ở kinh sư nhưng ông ta làm chẳng được mấy năm, không chấp nhận nổi sự lừa lọc trốn quan trường, nghĩ cách để bị điều đi nơi khác. Kinh sư là nơi hội tụ những nhân tài kiệt xuất nhất, yếu tố nhất, có thiên phú nhất. Ở dọc thiên bộ lang, chọn bừa một viên quan tép siêu nào cũng là nhân tài danh chấn một phương. Đặt mình trong đó, ông ta cũng từng tràn đầy nhiệt huyết cảm thấy vinh dự, cảm thấy bản thân mình cũng có thể cùng với những anh tài nơi đó tạo nên sự nghiệp lẫy lừng lưu danh sử sách. Nhưng trong số họ cuối cùng lại có rất ít người có thể kiên trì với lý tưởng ban đầu của mình, rất nhiều người vì danh lợi mà không từ thủ đoạn, bỏ vợ bỏ con cũng là bình thường, có những người thậm chí còn giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm tâm can đã đen như mực. Khi còn trẻ thủ phụ thẩm giới khê cũng là người công chính vô tư không khoan nhượng từng dám làm cả những chuyện cả thiên hạ không ai tán đồng là buộc tội trịnh các lão nhưng ai mà ngờ được trong chớp mắt Thẩm giới khê cũng trở thành các lão, ông ta chuyên quyền độc đoán, dùng người không khách quan, để loại trừ những người phản đối hành động của mình nên giết hoan cả những vị quan tốt dung túng cho người trong họ làm sằng làm bậy ước hiếp dân chúng áp bức thương nhân buôn muối, buôn trà thẩm gia giờ đã giàu nứt đố đổ vách. Ông ta vẫn không thỏa mãn, thậm chí gần đây còn nhúng tay vào cả việc hậu cung, có vẻ như với ông ta chỉ làm một quyền thần vẫn còn là chưa đủ. Triệu sư gia còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy thẩm các lão năm đó. Ông ta là thân thích của thẩm các lão nhưng bởi người kia quanh năm suốt tháng đều ở trong kinh thành nên vẫn chưa chính thức gặp gỡ lần nào, ngày ấy ông ta cùng với những học sinh đi thi khác đứng chờ trên đường con đường mà thị lang mới nhậm chức thẩm giới khê sau khi hạ chiều nhất định phải đi qua. Đột nhiên trời mưa to, người trên đường vội vã tìm chỗ trú bọn họ vẫn không nhúc nhích vẫn cứ đứng đó ngần ngơ nhìn về phía hoàng thành trong mắt tràn ngập sự sùng kính và hâm mộ. Thẩm Đại Nhân đi qua, nhìn thấy bọn họ còn vén rèm xuống kiệu, nói chuyện với đám học sinh bọn họ khuyên bọn họ về sớm tập trung ôn tập bài vở để sau này lấy tài năng phò tá triều đình. Khi ấy tất cả học sinh trên đường đều hừng hực khí thế, những giọt mưa rơi xuống mặt bọn họ không những không lạnh mà còn nóng như lửa. Bọn họ vô cùng kích động thì phải lấy Thẩm Đại Nhân làm gương, cho dù con đường phía trước có trông gai đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ phải bước tới cho bằng được. Khi đó có ai ngờ thẩm đại nhân đang ôn tồn cổ vũ bọn họ đây sẽ có một ngày trở thành người bọn họ khinh bỉ nhất. Chỉ mong Phó Vân Trương có thể trở thành ngoại lệ. Triệu sư ra nhớ đến mục đích ông ta tới nhà Phó Vân Trương ngày hôm nay, dấu nỗi phiền muộn trong lòng đi cao nhào, không nói chuyện tập văn kia nữa. Huyền tỷ nhi lỗ mãng, cha con bé đã cấm thúc nó nửa năm, sau đó hứa sẽ bảo kỳ ca nhi nhà ông ta tới đây chính thức tạ lỗi với anh tỷ nhi. Còn lý do tại sao tập văn đó lại được lưu truyền ra bên ngoài ta cũng không rõ lắm, hẳn là do mấy thằng nhãi thối tha nhà họ triệu cố ý gây dối thành ra mới rêu rao ra bên ngoài như thế. Nói tới đây triệu sư ra ho nhẹ hai tiếng rồi cố tình lờ đi, không nói tiếp. Tứ triệu thuốc quyển lấy đi thực ra cũng không phải là một tập văn, chỉ là một sấp giấy rất dày. Mấy thiếu gia triệu ra thường ngày cũng thầm trách cứ triệu sư ra nhưng do ông là người lớn trong nhà nên cũng họ không dám hoán giận ra mặt. Ngày ấy Triệu Thúc huyền mang bài vờ của Phó Vân Anh về tìm đại ca Triệu Kỳ nhờ hắn nhận xét vừa lúc ấy mấy người anh em họ của Triệu Kỳ cũng ở đó. Ban đầu, mấy thiếu gia chỉ cho là chuyện mấy đứa con gái ghen tị với nhau nên cũng đồng ý, nhưng lật đến bài văn nhầm vào Triệu Sư gia kia Triệu Kỳ đọc xong mắt cũng sáng lên không chỉ chép lại y nguyên từng câu từng chữ mà còn đóng thành một tập để anh em trong nhà xem cùng. Không chỉ có Tri huyện lão gia ngóng chờ Triệu sư gia bị phản đòn, đến cả các thiếu gia Triệu gia cũng muốn thấy Tam gia gia bị người ta đánh trả. Người đọc sách chú trọng thanh danh là sự thật nhưng với họ tiền đồ của bản thân còn quan trọng hơn. Muốn đạt được thành tựu trong chốn quan trường, trước hết phải thi đỗ, lấy được công danh triệu sư gia là một vị quan văn, chức vị không lớn cũng không nhỏ, sau lưng lại có triệu gia làm chỗ dựa chỉ cần là người đầu óc hơi tỉnh táo một chút thôi thì sẽ không hơi một tí là chống đối lại ông ta cho nên dù người trong huyện Hoàng Châu có căm phẫn đến thế nào đi chăng nữa cũng làm gì có mấy ai dám thực sự nhảy ra đối đầu với ông ta. Cuối cùng cũng có một người là đàn ánh công tử ra tay, mấy anh em triệu kỳ vui đến phát điên. Không phải người trong cuộc thì sợ gì bị ảnh hưởng, bọn họ chỉ mong đàn ánh công tử cãi nhau với triệu sư gia cãi càng to càng tốt. Bài văn truyền ra ngoài, càng lúc càng có nhiều người biết đến. Đợi đến khi triệu sư gia phát giác ra chuyện này, cái tên đàn ánh công tử đã gắn chặt với tên ông ta rồi, đến người ngoài đường rảnh rỗi nhắc tới ông ta cũng sẽ thuận miệng nhắc tới đàn ánh công tử. Ông ta từ trước đến nay vẫn thoải mái, phóng khoáng, nào có quan tâm người trên phố đồn đại những gì về mình, nhưng anh tỷ nhi dù sao cũng là nữ tử trốn khuê phòng, nếu có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới thanh danh của con bé, vậy nên ông ta cũng không đứng ra giải thích. Con cháu nhà mình lại dám gài bẫy hạ thấp mình, tuy triệu sư gia không hay để ý những chuyện tầm thường vặt vãnh nhưng cũng không thể nào thấy thoải mái cho được. Không muốn phân tích tỉ mỉ nguyên nhân bên trong với Phó Vân Trương, ông ta đành đổi đề tài, hỏi sang chuyện khác ta nghe cháu dâu ta nói, đợt trước ngươi đưa anh tỷ nhi đi phủ võ xương bán kiến diêu học đài phải không? Phó Vân Trương không hỏi chuyện triệu gia sẽ xử trí triệu thúc huyền như thế nào, khẽ gật đầu. Triệu sư gia tức điên người, ta mới là thầy của ngươi đây này. Tuy rằng ta chẳng dạy ngươi được cái gì nhưng một ngày là thầy, cả đời là thầy, vậy mà ngươi lại khinh thường ta, còn đi tìm cái lão già cứng đầu kia nữa hả? Hắn thì có thể dạy anh tỷ nhi cái gì chứ? Lão già trẻ con, lão già trẻ con này. Phó vân trương vốn chờ triệu sư ra tới nhà chất vấn mình, đáy mắt hiện lên một ý cười nhàn nhạt, nhạt từ tốn nói con sẽ lên phía bắc đi thi, không có ai dạy học cho anh tỷ nhi nữa. Diêu học đại học rộng tài cao, lại là học chính một vùng, có ông ta quan tâm tới anh tỷ nhi con mới yên tâm đi thi được. Ai nha? Triệu sư ra vỗ đùi, lấy ngón tay chỉ thẳng vào mũi mình, đứng dậy đối diện với phó vân Trương gầm ghè ta có chỗ nào không bằng lão diêu? Hắn ốm đau bệnh tật 3 ngày thì có 2 ngày lần nằm liệt trên giường, nói không chừng đi lúc nào không biết. Ta còn đáng tin cậy hơn hắn nhiều, ta mà làm thầy của anh tỷ nhị ấy à, đảm bảo sẽ dạy con bé học thật giỏi, còn giỏi gấp 10 lần cái đứa cháu gái không có lương tâm kia của ta tới khi ngươi trở về con bé còn giỏi hơn cả ngươi. Phó Vân Trương hơi nhíu mày đi ra ngoài hành lang ra hiệu cho tôi tớ đi tới đỡ triệu sư gia đã say khướt về phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Y đứng ở hành lang nhìn theo bóng triệu sư gia dần dần đi xa mới quay người trở về thư phòng. Tuy rằng lời vừa rồi của triệu sư gia chỉ là lời nói linh tinh của người say nhưng Y đã đạt được mục đích của mình, chuyện này quyết định xong rồi, giờ phải bớt chút thời gian xử lý vụ phó dung mới được. Sau giờ ngọ bảo anh thì nghi qua bên này một chuyến. Y gọi liên xác tới, dặn dò liên xác thưa vâng chương bốn mươi tám trừng phạt trung thu trong nhà công việc bề bộn trường quầy và phòng thu chi ở các cửa hàng tá điền quản lý địa tô dưới quê đồng loạt tới nhà báo cáo công việc phó vân anh ban ngày thì lo vẽ bản đồ đến tối lại giúp phó tứ lão ra hài toán sao chép sổ sách bận đến tối tăm mặt mũi Cùng còn may, nàng không cần suy nghĩ tới việc hội đèn lồng đêm trung thu sẽ mặc bộ váy nào, dùng trang sức nào giống như Phó Nguyệt và Phó Quế, hơn nữa còn có trợ thủ là Phó Vân Khải chia sẻ bớt một phần công việc vậy nên bận thì bận nhưng mọi việc vẫn có thể xử lý ổn thỏa, vẫn còn thời gian để ôn tập bài vở. Tới trưa, nàng giúp Phó Tứ Lão ra kiểm tra lại sổ ghi nợ, hai chú cháu nói chuyện hội đèn lồng trung thu. Khi đó, trong huyện sẽ mời gánh hát tới hát hí khúc chiêng trống rộn ràng suốt đêm, lễ hội diễn ra cả đêm tới tận bình minh mọi người mới ra về. Dân chúng khắp nơi trong huyện sẽ trèo thuyền tới xem, đêm chung thu các tiểu nương từ trong huyện sẽ ăn mặc đẹp đẽ, được người lớn trong nhà đưa ra ngoài chơi. Gặp được tiểu quan nhân tuấn tú cũng không cần phải thẹn thùng, có thể thoải mái nhờ người trong nhà tiến lên hỏi người ta tên họ là gì, nhà ở đâu, sau trung thu có thể nhờ họ hàng hỏi thăm về nhân phẩm, gia thế người nọ, nếu như môn đăng hộ đối thì có thể mời bà mối tới làm mai, thế là thành một mối duyên lành. Đương nhiên, nhà trai cũng có thể hỏi nhân dịp này gặp được tiểu nương tử mình thích hỏi thăm cho rõ xem người ta là con gái nhà ai, ngày hôm sau có thể chủ động tới nhà cầu thân. Phó Nguyệt là chị cả, Lưu Thị đang khẩn trương thu xếp chuyện hôn nhân cho nàng, phó Quế cũng lớn rồi, cũng cần trang điểm cho thật xinh đẹp. Để con gái và cháu gái nhà mình có thể nổi bật giữa các chị em họ ở các chi khác trong đêm hội đèn lồng trung thu cả năm có một lần này, ngay trên bàn ăn, Lư Thị nhắm mắt làm lơ ánh mắt khiển trách của Đại Ngô Thị, bàn bạc với phó tứ lão ra chuyện bỏ ra hơn 100 lượng bạc để may quần áo, đánh trang sức cho hai chị em, hơn nữa còn tự liên hệ với các cửa hàng vải để mua cho được các loại vải vóc tốt nhất từ Phủ Tô Châu, Phủ Hàng Châu, Phủ Tùng Giang, Tơ Lăng La, Đờ Hương Vân, Hàng Sa, Xuân La, Ninh Lụa, Tế Lụa, Thục La, cái gì cũng có. Phó tứ lão già không do dự chút nào, đồng ý ngay lập tức còn dặn dò Lưu Thị đừng quên Phó Vân Anh, Hàn Thị vội vàng từ chối, Lưu Thị cười nói, quan nhân yên tâm, thiếp hiểu, Nguyệt Tỷ Nhi có cái gì, Quế Tỷ Nhi và anh Tỷ Nhi cũng sẽ có cái đó. Phó Vân Anh đang tuổi lớn, nàng ăn ngon, ngủ ngon. Khác với Phó Nguyệt, Phó Quế vẫn thường ở trong phòng, nàng ngày nào cũng chạy ra chạy vào, vận động nhiều hơn hẳn nên cao lên rất nhanh, mới trước đây còn cao ngang Phó Quế, nay đã cao gần bằng Phó Vân Khải. Vì chuyện này, Phó Vân Khải lo lắng một thời gian dài, anh trai mà còn lùn hơn em gái, đám anh em họ trong tộc có khi sẽ cười hắn thối mũi. Phó Vân Anh vừa nghe Phó Tứ Lão ra kể chuyện hội đèn lồng, vừa tựa vào bàn chép lại các khoản chi tiêu, nói với ông Tứ Thúc con không cần may đồ mới đâu, mặc được hai lần là lại chật may nhiều lãng phí lắm. Phó Nguyệt và Phó Quế thì dễ rồi, kích thước về cơ bản là ổn định, may váy áo đẹp sau này mỗi dịp lễ Tết lại có thể lấy ra mặc váy áo của nàng thì mặc chẳng được mấy tháng đã phải đem ra sửa lại, sau đó không lâu lại phải may mới, hơn nữa càng là lụa tốt thì lại càng khó giữ, dính bẩn vào là đã không giặt được nói gì đến chuyện sửa đi sửa lại như thế. Phó tứ lão ra nghĩ ngợi, nhìn phó Vân Anh một lượt từ đầu đến chân, thấy nàng ngồi trên sập cúi đầu đưa bút miệng hơi mím lại, hết sức nghiêm túc chẳng khác gì người lớn, khẽ thở dài, trẻ con mau lớn, dường như mỗi ngày một khác mấy ngày không gặp cứ như đã lớn thêm một tuổi cười nói không may đồ mới cũng được nhưng mà vải vóc con cứ giữ lại để mẹ con may dần cho con tích cái gì may cái nấy phó vân anh khẽ thưa vâng phó tứ lão gia bảo nha hoàn hầu hạ bên cạnh đi ra ngoài ngồi xuống vị trí đối diện phó vân anh rót cho nàng một ly trà khẽ nói anh tỷ nhi này tư thúc muốn nhờ con một chuyện phó vân anh đặt bút xuống ngước mắt lên nhìn phó tứ lão gia mỉm cười nói tư thúc lo chuyện nguyệt tỷ nhi đúng không ạ Phó tứ lão ra ngại ngùng, Nguyệt tỷ nhi tính tình hiền lành, nhút nhát, có chuyện gì vẫn thích giấu ở trong lòng, ông là đàn ông, cũng có nhiều chuyện không tiện nói trực tiếp với con gái, chỉ có thể đi đường vòng nhờ cháu gái giúp đỡ chị em các con tình cảm khăng khít, Nguyệt tỷ nhi có tâm sự gì cũng không giấu con. Ngày mai đi hội đèn lồng, con đi với Nguyệt Tỷ Nhi, Quế Tỷ Nhi ra phố Tây Đại Chơi, nếu Nguyệt Tỷ Nhi thích tiểu quan nhân nào mà không dám nói, nhờ con để ý một chút cũng không nhất thiết phải chọn một người duy nhất, chỉ cần Nguyệt Tỷ Nhi hơi để ý ai con cũng cứ nói hết cho tứ thúc. Chỉ chọn một người thì làm sao đủ, nhỡ đâu nhân phẩm tính cách người ta không tốt hoặc là đã đính hôn rồi thì sao. Tốt nhất chọn một lần 17, 18, 19 người, rồi chúng ta từ từ chọn sau đối với con gái chuyện hôn nhân là chuyện lớn liên quan đến cả đời phó vân anh cũng hy vọng phó nguyệt có thể chọn được một người chồng như ý nên đồng ý ngay tư thúc con nhớ rồi lúc này nha hoàn ở ngoài cửa thông bẩm rằng liên xác tới đây tìm ngũ tiểu thư nhị thiếu gia mời nàng sang bên đó phó tứ lão ra vội vàng ngồi ngay vào bàn cầm lấy sổ sách thúc sụp phó vân anh đứng dậy về phòng thay quần áo Nhị thiếu gia sắp đi rồi, tới khi nhị thiếu gia trở về, nếu như Đỗ tiến sĩ cũng không biết còn nhớ chúng ta không. Anh tỷ nhi, sang đó nhớ nói chuyện với nhị thiếu gia nhiều một chút, dặn dò nhị thiếu gia mang quần áo dày giữ ấm, phương bắc lạnh lắm, mùa đông tuyết còn đóng dày vài thước cơ. Phó Vân Anh hiểu ngụ ý của ông, ông ám chỉ nàng nhớ lấy lòng Phó Vân Trương cho cẩn thận vào, tốt nhất là nghĩ ra cách khiến Phó Vân Trương luôn nhớ tới cô em họ khác chi là nàng, Đỗ tiến sĩ rồi vẫn thân thiết với nàng như cũ. Một tháng trở lại đây, trong huyện Hoàng Châu, phàm là những người có quen biết với Phó Vân Trương đều tìm mọi cơ hội mở tiệc tiễn y, nói tới nói lui không biết bao nhiêu lời trên trời dưới biển, thật ra chỉ có một câu quan trọng, nhị thiếu gia ta sẽ luôn nhớ tới ngài, ngài sau này đỗ đạt đừng quên ta nhé. Phó tứ lão gia cũng có ý này, Phó Vân Anh không biết phải nói sao cúi đầu nhìn xuống người mình, một chiếc áo cân vạt bằng lụa tơ tằm màu vàng thêu hoa mẫu đơn phối với váy điệp màu lục viền hoa, không nghĩ nhiều nữa, nói không cần thay quần áo đâu, dù sao cũng không phải gặp khách. Phó tứ lão ra mỉm cười, bảo nha hoàn bà tử hầu hạ nàng cẩn thận rồi tiễn nàng ra cổng, nhìn nàng đi được một đoạn mới quay về. Đường đi vẫn như trước đây. Phó Vân Anh đã tới đại trạch phó ra rất nhiều lần nhưng chưa một lần chính thức bái kiến trần lão Thái thái, về lý mà nói thì thế là cực kỳ thất lễ. Nhưng tính tình lão Thái thái kỳ quái, phó Vân Trương chưa bao giờ nhắc tới, phó tứ lão gia cũng dặn riêng nào nếu tránh được trần lão Thái thái thì nên tránh, vì vậy nàng chưa bao giờ hỏi phó Vân Trương vì sao không đưa nàng tới chào hỏi bà. Nha hoàn hầu hạ trong lâm lang sơn phòng đã lại thay đổi khi phó vân anh đi vào hai bên núi đá bỗng có vài người chạy ra nhận ra là nàng đám nha hoàn vỗ ngực thở phào nhoèn miệng cười anh tỷ nhi tới rồi ạ liên xác hỏi họ thiếu ra đâu rồi đám nha hoàn nhìn nhau mặt mày hoảng hốt một người bạo gan hắng giọng một chút rồi nói khẽ vừa rồi thiếu ra bảo quản ra gọi dung tỷ nhi tới bắt dung tỷ nhi quỳ xuống dung tỷ nhi làm sao chịu uất ức như thế làm ầm lên đòi tìm lão thay thái phân xử thiếu ra nàng hít một hơi dường như vẫn còn sợ hãi nói tiếp thiếu gia nổi giận lôi đình phó vân trương từ trước tới nay vẫn luôn lịch sự văn nhã lúc ở trong nhà cũng quạnh quẽ lạnh nhạt không thích vui đùa với người khác nhưng chưa bao giờ tức giận quát mắng người hầu phó dung là hòn ngọc quý trên tay lão thay thái, thái tuy chỉ là con nuôi nhưng lại rất được lão thay thái, thái yêu thương còn tôn quý hơn các tiểu thư thực sự trong các chi khác của phó gia nàng ỷ vào sự yêu thương của mẹ từng chống đối phó vân trương nhiều lần phó vân trương rất hiếu thảo với mẹ lại là đàn ông Không mấy để ý những việc vặt vãnh trong nhà cái gì nhường nhịn được đều cố gắng nhường nhịn, chỉ cần mẹ y thích y cũng sẽ không can thiệp, Phó Dung muốn làm loạn thế nào cũng được. Dần dần kẻ hầu người hạ trong nhà cũng quen với việc Phó Dung muốn gì phải được nấy. Hôm nay Phó Vân Trương bỗng nhiên trừng phạt Phó Dung như thế này, đám nha hoàn đều sợ hết hồn, đến lúc bình tĩnh lại mới nhận ra người đang quỳ gối trước thư phòng kia đúng là Phó Dung thật. Khác hẳn với bọn nha hoàn còn ngơ ngác liên xác nghe nói Phó Vân Trương phạt Phó Dung Quỳ thì vui lắm. Đáng lẽ phải như thế từ lâu rồi mới phải. Thiếu gia tốt tính mới nhường nàng ta, nàng ta thì ngược lại thật sự nghĩ là thiếu gia nhà chúng ta dễ bắt nạt, nàng ta muốn bắt nạt thế nào cũng được chắc. Phó Vân Anh hơi nhíu mày chẳng lẽ Phó Vân Trương gọi nàng sang chỉ để cho nàng xem cảnh Phó Dung bị phạt như thế này có vẻ không hay cho lắm trong thư phòng phó dung quỳ gối trên đệm hương bồ nước mắt như mưa khóc nói nhị ca ca huynh thật vô lý phó vân trương đứng trước kệ sách vở gian trong sửa soạn sách vở nghe thấy vậy cũng không quay đầu lại nhất quyết quay lưng về phía nàng ta muội không quỳ muội đi tìm mẹ tới giúp muội lấy lại công bằng phó dung quệt nước mắt nhấc váy vùng vằng đứng lên hừ lạnh huynh dựa vào cái gì mà bắt muội quỳ chứ nha hoàn phụ trách trông coi bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết nhìn quanh, khó xử, chỉ về phía Lư Hương trên bàn đang tỏa ra những sợi khói mờ mờ, khẽ nói, Dung tỷ nhi thiếu gia nói để tiểu thư quỳ nửa canh giờ, Hương còn chưa thắt tiểu thư vẫn phải tiếp tục quỳ. Phó Dung cắn môi, với tính khí bình thường của nàng ta, đừng nói là phạt quỳ, Phó Vân Trương chỉ cần hơi nặng lời với nàng ta, nàng ta đã chạy như bay về phòng khóc lóc kể lể với mẹ, nhưng sự uy nghiêm lãnh đạm vừa rồi của Phó Vân Trương đã làm nàng ta sợ hãi. Dung tỷ nhi, chuyện làm ăn ở các cửa hàng của phó gia tiền nong từ ruộng đồng thôn trang và cả tòa nhà muội đang ở tất cả là do ta dành về. Ta là con trai duy nhất của đại phòng phó gia, là anh trai muội. Chuyện hôn nhân sau này của muội, đồ cưới sau này của muội cũng là do ta quyết định, ta muốn muội được gả đến nhà tử tế, muội sẽ được gả cho nhà tử tế, ta không thừa nhận muội, cả huyện Hoàng Châu này còn có gia đình khá giả nào dám cưới muội về? chỉ cần ta muốn ta có thể để muội lấy chồng xong không thể bước chân về nhà mẹ đẻ một bước phó vân trương nói những lời này với ngữ khí lạnh nhạt giống hệt thường ngày trên mặt cũng không biểu hiện gì vẫn ôn hòa nhưng xa cách như thế nhưng những lời y nói lại làm phó dung hãi hùng toát mồ hôi lạnh nhị ca ca huynh đang uy hiếp muội đấy à nàng ta không tin vào tay mình lại lôi trần lão thai thái ra dọa theo bản năng huynh không sợ muội mách với mẹ à mẹ sẽ không để huynh làm thế chuyện hôn nhân của muội không phải do huynh quyết định. phó vân trường khẽ nhếch môi cười mỉa mai, nhìn ra ngoài cửa ánh mắt lạnh lẽo như tuyết tháng chạp. ta mười mấy tuổi chưa trưởng thành đã đỗ cử nhân thu hồi toàn bộ sản nghiệp tổ tiên từ trong tộc về, muội cảm thấy ta thật sự không làm gì được muội hay sao? y thông thả nói, muội hãy cứ cẩn thận nhớ lại xem đủ thứ chuyện từ nhỏ đến lớn trong cái nhà này, bao gồm chuyện làm ăn, chuyện mua bán ở cửa hàng và cả việc hôn nhân của muội, rốt cuộc là do ai quyết định? Cửa phòng mở rộng, gió từ bên ngoài thổi vào, phó dung tái mặt lòng như lửa đốt mà thân thể lại lạnh đến mức run rẩy từng cơn bút lạnh thấm vào cơ thể, bàn tay lại dần ướt đẫm mồ hôi. Mẹ lúc nào cũng chiều theo ý nàng ta, nhị ca ca lại nghe lời mẹ, nàng ta đã quen đứng ở đỉnh cao nhất, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nhưng nếu nghĩ kỹ lại, ngoại trừ những việc nhỏ như ăn mặc sinh hoạt trong nhà mà nhị ca ca không quan tâm ra, một khi nhị ca ca đã quyết tâm làm gì thì không ai ngăn cản được. Đến các tộc lão cũng phải nghe nhị ca ca nói gì đến một người phụ nữ chỉ biết ở trong nhà như mẹ đây. Mẫu thân ở một mình lâu cũng buồn, ta là con mà lại không thể thường xuyên ở bên cạnh người ta không an tâm. Sau đó trần gia đưa muội tới, có thêm một đứa con gái ở bên mẫu thân, nói chuyện với người để giết thời gian, thay ta chăm sóc mẹ ta cũng rất vui mừng. Phó Vân Trương hơi mỉm cười, ôn hòa nói, mẫu thân ở trong nhà lâu ngày không ra ngoài chỗ mà muội có thể tự tung tự tác cũng chỉ có mấy sân viện trong đại trạch này ra khỏi phó gia ta muốn muội sống thì muội được sống ta muốn muội sống không bằng chết muội cũng phải chịu thôi tới lúc này phó dung mới nhận ra anh trai mình chính là nhị thiếu gia người chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trấn hương toàn bộ đại phòng phó gia là người các tộc lão đều nể trọng tin tưởng là chỗ dựa và niềm tin duy nhất của mẹ mặt nàng ta đột nhiên tái xanh rồi lại trắng bệch quần áo ướt đẫm mồ hôi tay chân cũng nhũn ra thở hắt ra ngã ngồi trên mặt đất cho dù ta có rời khỏi huyện Hoàng Châu nơi này vẫn có người ta lưu lại trông coi tốt nhất là muội nên an phận thủ thường chăm sóc mẫu thân cho tử tế ta là anh trai của muội có thể quan tâm muội chắc chắn không bỏ mặc muội nhưng nếu muội bướng bỉnh ngu muội nhân dịp ta không ở nhà mà gây ra chuyện gì phó Vân Trương nhìn xuống phó Dung đã ngã dạp xuống đất kia chậm chậm nói. Ta không còn lời nào để nói nữa, muội tự tính toán đi." Từ đầu tới cuối, Phó Vân Trương luôn dùng giọng điệu ôn hòa, Phó Dung lại vô cùng sợ hãi, chỉ cần hồi tưởng lại cảnh đó thôi cũng đang run rẩy cả người. Nàng ta khịt mũi, tiếng nức nở cũng nghẹn lại, không dám phát ra tiếng, lại quỳ xuống đệm hương bồ. Ngoài cửa sổ tiếng bước chân vọng vào, đám nha hoàn nói nói cười cười cùng với ai đó đi vào. Nhị ca ca thích thiên tĩnh, ai dám lớn tiếng cười đùa ở thư phòng như vậy? Trong lòng Phó Dung vừa tùy thân sợ hãi, vừa bàng hoàng bất lực một nỗi sợ chưa từng có trong đời siết chặt lấy nàng ta, nàng ta tha thiết mong đợi có gì đó để rời đi lực chú ý của chính mình. Quay đầu về nhìn phía cửa, đập vào mắt nàng ta là một đôi giày theo tinh xảo bước vào ngưỡng cửa, nhìn lên trên một chiếc váy xanh thắt lưng lụa màu nguyệt bạch áo lụa vàng, hai búi tóc nho nhỏ đen bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng nõn, sau này ắt sẽ là một mỹ nhân. Nhìn thấy người vừa tới, nỗi sợ hãi gây ra bởi sự tàn nhẫn bất ngờ của Phó Vân Trương Thoáng Chốc đã tan thành mây khói, trong lòng, trong mắt nàng ta giờ chỉ còn phẫn hận Phó Dung nhìn Phó Vân Anh chằm chằm, hai mắt đỏ rực như thể có thể phun ra lửa. Đều là tại nó, mấy nha hoàn cũng cảm thấy được thần sắc của Phó Dung không tốt trong mắt thậm chí còn lộ ra sự âm ngoan, trong lòng kinh hãi, không dám nhìn nàng ta đầu cúi gập vội vàng tránh xa. Phó Vân Anh bình tĩnh, không quan tâm tới ánh mắt sắc như dao đó, đi thẳng vào trong phòng. Nhị ca, nàng tới trước kệ sách khẽ lên tiếng. Bấy giờ Phó Vân Trương mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hơi cong lên. Y cười chua chát, sau khi cha Y mất hai mẹ con Y sống nương tựa vào nhau. Y là đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ khi ấy chỉ biết gào khóc đòi ăn, không thể chia sẻ với mẹ điều gì. Một quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp hơn nữa người chồng đã chết của bà còn để lại rất nhiều tài sản như thế, cuộc sống của bà sẽ gian nan thế nào cũng dễ đoán. Tới khi y được ba bốn tuổi, để giữ được tính mạng của hai mẹ con, mẹ y đã không còn xu dính túi, chỉ dựa vào hàng xóm láng giềng tiếp tế qua ngày. Bọn họ bữa no bữa đói, có những ngày mẹ y không thể cứ tiếp tục mặt dày mày giản tới nhà khác xin ăn, họ chỉ có bát cháo loãng trong khi những người trong tộc đã cướp đoạt tài sản nhà bọn họ lại thịt cá ngập cả bàn ăn. Y Vĩnh Viễn không quên được những đêm dài rằng rặc, luôn có người đi lại bên ngoài cửa nhà bọn họ, những tiếng cười lạnh lẽo đáng khinh khả ố. Mẹ y vừa khóc vừa nắm chặt chiếc kéo giấu dưới gối, ngồi dựa vào giường run rẩy như thế cả đêm, tới tận hừng đông mới dám ngủ thiếp đi. Vì bảo vệ cho mẹ, giành lại tài sản, ngày lại ngày, đêm lại đêm, y cần cù đọc sách dốc hết tâm huyết trong đèn thâu đêm, sử dụng toàn bộ sức lực của bản thân, cuối cùng cũng chờ được đến ngày mây tan chang dạng, giúp mẹ y nở mày nở mặt. Cái ngày nhận được tin ấy, y từng tự thề với bản thân mình, dù sau này địa vị mình có cao đến đâu đi chăng nữa tuyệt đối sẽ không bao giờ giống như những người trong tộc ngày đó chèn ép mẹ y. Y sẽ không sử dụng bất cứ biện pháp ép buộc nào để đối phó với những người phụ nữ chói gà không chặt. Bọn họ bị chói buộc trong căn nhà nhỏ hẹp đã là quá thiệt thòi rồi, họ mềm yếu, bất lực chịu đủ loại áp bức chỉ cần đi sai một bước là hoàn toàn không có cơ hội làm lại nữa. Y là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đáng lẽ ra phải cây cột trống trời tạo riêng cho người nhà một vùng trời để họ có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Nhưng chỉ vừa nãy thôi, Y lại lấy thân phận chủ gia đình để uy hiếp Phó Dung. Tuy Phó Dung là người sai trước nhưng Y vẫn khinh bỉ chính bản thân mình. Một khi nguyên tắc bị phá vỡ, bên ngoài nhìn vào tưởng như sóng yên biển lặng nhưng bên trong đã là biển cuộn sóng trào. Đúng như Diêu Văn Đạt vẫn luôn dặn dò y nhất định phải bảo vệ giới hạn của bản thân mình cho dù cái giới hạn kia có khắc nghiệt thế nào, bởi vì một khi hơi lơi lỏng một chút buông thả bản thân, dần dần sẽ tự tìm được lý do để tự tha thứ cho chính mình hết lần này đến lần khác. Như vậy sớm muộn sẽ có một ngày từ bỏ toàn bộ lý tưởng ban đầu. Y lại ngần ra như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng ống tay áo quét qua kệ sách sột soạt mới bừng tỉnh phó vân anh thấy y trầm mặc như thế chờ một lúc liền yên lặng giúp y sửa soạn lại sách trên kệ việc này nàng đã làm rất nhiều lần nên nhanh chóng xếp những cuốn sách khi muốn mang theo thành một chồng đặt sang một bên rồi nhân thể cũng xếp lại những cuốn sách khi vừa bới ra khi nãy lên kệ cho gọi gàng muội xem lúc ta tức giận cũng thật đáng sợ y nhìn xung quanh một lượt quyết định không đứng trước kệ sách nữa đi về phía bàn mỉm cười nói y im lặng trong chốc lát thấy nàng không định lên tiếng đành nói phó dung nhất định sẽ giận cá chém thớt với muội muội có sợ không phó vân anh bê một chồng sách thật dày đặt lên bàn ngẩng đầu nhìn y mặt không đổi sắc không sợ phó vân trương không biết lúc nàng tức giận mới thực sự đáng sợ nói xong lại tiếp tục dọn dẹp kệ sách phó vân trương hơi nhăn sống mũi lắc đầu bật cười chương bốn mươi chín ly biệt Phó Vân Trương gọi Phó Vân Anh sang, đương nhiên không phải chỉ là để nàng giúp đỡ y dọn dẹp thư phòng. Y bảo nha hoàn ngoài cửa gọi Phó Dung vào thư phòng. Phó Vân Anh dọn dẹp xong, rửa sạch tay sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế bành gần cửa sổ dùng trà, nghe thấy tiếng Phó Dung vừa lê bước vào thư phòng vừa âm thầm nghiến răng cũng không ngẩng đầu lên, im lặng không nói lời nào. Nhị ca ca Phó Dung siết chặt ống tay áo, chậm chậm tiến vào thư phòng, Liếc trộm Phó Vân Trương qua khóe mắt thấy sắc mặt y đã thả lỏng, cho rằng y đã nguôi giận nên cao giọng hơn một chút. "Muội có thể trở về được chưa?" Phó Vân Trương liếc nhìn nàng ta một cái rồi đưa mắt về phía Phó Vân Anh, ống tay áo rộng của đạo bào quét qua góc bàn. "Xin lỗi anh tỷ nhi đi." Phó Vân Anh vẫn không phản ứng. Phó rung ngần người ra một lúc rồi mới nhận ra y đang nói gì, cả người lạnh toát, khuôn mặt từ trắng bạch chuyển sang đỏ bừng, rồi từ đỏ bừng chuyển thành xanh mét, rồi lại từ xanh mét chuyển thành tái nhợt, mắt trợn trừng tức giận. "Nhị ca ca, huynh." Phó Vân Trừng dứt khoát ngắt lời nàng ta, không cho nàng ta có cơ hội nói ra những lời oán hận, nhắc lại một lần nữa, "Xin lỗi đi." Ầm một tiếng, đầu như vừa bị đập cho một phát đến độ hoa mắt váng đầu, cộng thêm vừa mới quỳ hồi lâu, hai chân đã tê dại, tức giận đến run rẩy, đứng không vững muội không xin lỗi, thứ muội lấy đi cũng đâu phải bài vừa của anh tỷ nhi. muội nghe đám nha hoàn nói cái tập văn mà triệu gia mang đi là đan ánh công tử nào đó viết không liên quan gì đến anh tỷ nhi. nàng ta díết lên phó dung không biết rằng tập giấy nàng ta đưa cho triệu thúc huyền ngoài chữ viết ra thì không có bất kỳ dấu hiệu gì có thể khiến người ta liên hệ đến phó vân anh chỉ có một dòng ký tên đan ánh công tử tuy không rõ ràng nhưng để ý kỹ có thể thấy trong đó còn một đoạn ghi chú có lời tự giới thiệu của tác giả. Những dòng này vốn nằm trong kế hoạch của Phó Vân Anh, hành động lén lút của Phó Dung và Triệu Thúc Nguyền chỉ vô tình khiến cho cái tên đan ánh công tử được biết đến sớm hơn mà thôi. Từ khi còn ở phủ Võ Sương, Phó Vân Trương đã cố tình phát tán tin tức khiến người triệu gia cho rằng bài vừa Triệu Thúc Nguyền mang về không phải là của tiểu nương tử Phó Gia nào cả mà là của một vị tiểu thiếu gia. Mấy anh em triệu kỳ cũng tin thế, thứ nhất bọn họ sẽ không tự nhiên lại đi nghi ngờ lời nói của Phó Vân Trương, thứ hai họ căn bản cũng không tin một cô bé chín tuổi lại có thể chỉ trong một năm ngắn ngủi đã viết được một bài văn biển ngẫu đối ngẫu tinh tế, sử dụng từ ngữ trau chuốt hoa Mỹ đến thế. Bởi vậy, triệu thuốc quyền nổi giận đùng đùng, nói chuyện với các chị em trong nhà còn thể hiện sự oán giận với Phó Dung, nói nàng ta không chỉ nhân phẩm không ra gì mà còn ngu rốt dám thề thốt là sẽ lấy được đồ cuối cùng đúng là lấy được thật nhưng chưa từng được người lớn trong nhà cho phép lại còn lấy sai đồ. Phó Vân Trương hơi nhíu mày. Dung tỷ nhi, muội vô tình lấy nhầm đồ, không có nghĩa là muội có thể thoát được vụ này. Không hỏi mà lấy, đó là trộm, lấy trộm chữ viết của em họ để lấy lòng người ngoài, đó là thiền cận, là ích kỷ. Muội tuy chưa từng đi học nhưng khi còn nhỏ cũng đã từng được tiên sinh dạy cho học thuộc lòng những câu chuyện của các bậc tiên hiền, biết đạo lý làm người tưởng là lớn lên sẽ hiểu được lý lẽ, không ngờ ngược lại muội lại quên hết cả lễ nghĩa liêm sỉ rồi hay sao? Từng câu từng chữ gần xuống làm phó dung như vừa bị một chậu nước lạnh bút hắt vào vào mặt phó dung cao mày chừng mắt, khớp hàm cắn chặt vào nhau kêu lạch cạch vừa xấu hổ buồn bực lại vừa tủi nhục sợ hãi gần như ngạt thở. Nàng ta bị mất mặt trước Phó Vân Anh như vậy, nhục nhã lần này, nàng ta cả đời cũng sẽ không quên. Xin lỗi đi, Phó Vân Trương lại nhắc nhở nàng ta lần nữa, giọng điệu vẫn ôn hòa như thế nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Phó dùng khẽ cắn môi, bàn tay giấu trong ống tay áo đã siết chặt cố nén oán hận trong lòng, liếc Phó Vân Anh một cái ấp úng anh tỷ nhi, xin lỗi. Một người ngồi bên cửa sổ, một người đứng ở cửa cách xa mấy thước, Phó Vân Anh dường như có thể cảm nhận rõ ràng lửa giận đang hừng hực thiêu đốt tràn ra trong ngực Phó Dung. Khóe miệng nàng khẽ cong lên, gật đầu với Phó Dung. Phó Dung sừng sốt, vành mắt đỏ hoe, lấy tay áo che mặt nức nở chạy đi. Đợi đã, Phó Vân Trương gọi nàng ta lại, ánh mắt lướt qua đá linh bích sừng sững trong đình viện, giơ tay chỉ cửa viện phía xa, nhấn mạnh từng chữ. Nhớ cho kỹ thư phòng của ta không phải là nơi muội có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, về sau nhất định không được bước vào sơn phòng một bước." Phó Dung dừng lại, lấy ống tay áo lau sạch nước mắt trên mặt cười lạnh mấy tiếng, hốt hoảng chạy đi. Giờ thì có thể coi như gây thù chuốc oán với Phó Dung thật rồi, nhìn cái ánh mắt âm trầm của nàng ta trước khi ra khỏi phòng, có thể thấy nàng ta hận không thể xả Phó Vân Anh và Phó Vân Trương thành tám miếng, cắt thịt chặt xương. Phó vân anh mặt không đổi sắc thầm nghĩ nhị ca quả nhiên cái gì cũng giỏi, đến khả năng đắc tội với người khác cũng xuất sắc. Nhị ca, huynh không muốn muội sống hòa thuận với dung tỷ như sao? Nàng đặt chén trà rỗng xuống, hỏi. Phó vân chương chắc chắn là cố ý tâm tư y tinh tế như thế, hoàn toàn không cần phải sử dụng phương pháp thô bạo như vậy để xử lý việc của phó dung thế phải xem bản lĩnh của muội nếu ngay cả dung tỷ nhi muội cũng không đối phó được tới khi muội thật sự lấy thân phận đan ánh công tử để gặp người khác làm sao giao tiếp được với đám đàn ông con trai ngoài kia chứ phó vân anh ngước mắt nhìn y nghiêm túc nghe y nói thỏa hiệp với tất cả mọi người hay đứng ở chỗ cao dẫm lên hết thảy những người khác là tùy thuộc vào sự lựa chọn của muội phó vân trương cười chắp tay đi tới trước cửa sổ nhìn về phía mặt hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời cây cao đón gió Anh tỷ nhi, không bao giờ được mất cảnh giác. Ngọc bất trác bất thành khí ngọc thô không mài không sáng, Phó Vân Trương định mài giũa nàng trang. Phó Vân anh ngẩn ra một chút rồi mỉm cười nói, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nhị ca, huynh đừng lo cho muội, muội không phải gánh vác cái gì, cũng dễ dàng hơn nhị ca năm đó nhiều. Phó Vân Trương giật mình, ngoái đầu nhìn về phía nàng. Nàng lơ đáng tỏ vẻ bất cần, cười nói, có lẽ đây chính là ưu thế lớn nhất của việc là con gái, tứ thúc và mẹ muội không có yêu cầu gì với muội tất cả những việc muội làm đều bởi bản thân muội muốn làm mà thôi. Phó Vân Trương từ khi có trí nhớ đã không thể không gánh vác trọng trách vực lại gia nghiệp thiếu niên mười mấy tuổi đầu, hàng ngày ngồi trước bàn cần cù đọc sách cuối cùng cũng thi đỗ, giành được công danh, nhưng rồi lại phải vất vả đoạt lại sản nghiệp của tổ tiên, có lẽ đây là lý do khiến y trở thành một người mâu thuẫn đến thế, trời sinh y là người phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, vốn hẳn phải trở thành người chỉ cần thấy đủ là thỏa mãn, vui vẻ vậy mà lại trở nên bình lặng nặng nề, thanh cao lãnh đạm, từng cử chỉ đều toát ra cảm giác vượt ra ngoài thế tục. Là ta nghĩ sai rồi." Nghe nàng nói thế, Phó Vân Trương trầm mặc trong giây lát thở dài nói. "Muội vẫn luôn xử lý mọi việc rất tốt, thực tế chuyện nào có đơn giản như nàng nói." Nếu như nàng không kiên trì thuyết phục hơn nữa còn liên tục chứng minh mình có chỗ hơn người, ngay cả Phó tứ lão gia và Hàn thị có thể đã ra tay ngăn cản nàng từ lâu. Nhưng mà nàng sẽ không để ý, nàng có mục tiêu rõ ràng, dẫu con đường phía trước có thật nhiều chông gai nhưng sẽ không ai có thể ngăn cản nàng dần dần trở nên mạnh mẽ. Lời nói lúc say của Triệu Sư gia không tin hết được, nhưng có một câu lại đúng, đến khi y từ kinh sư trở về từ thanh danh của anh tỷ nhi có lẽ sẽ còn lừng lẫy hơn cử nhân nhỏ tuổi là y năm đó. Cũng không biết y có thể nhìn thấy ngày ấy hay không. Y im lặng mỉm cười, xoay người lại ra giấu cho Phó Vân Anh đi theo mình. Giờ chắc thầy đã tỉnh rượu rồi, muội ra đây với ta. Triệu sư ra say quá cần câu một trận, lúc tỉnh lại cái gì cũng quên sạch bách chỉ nhớ rõ chuyện Phó Vân Trương đồng ý giao Phó Vân Anh cho ông ta dạy dỗ. Người không được nuốt lời, ông ta nắm chặt vạt áo Phó Vân Trương, gầm ghè. Ta say thì say thật nhưng vẫn chưa lẫn đâu. Phó Vân Trương lùi về phía sau hai bước né tránh triệu sư gia đang dương nanh múa vuốt. Học sinh chỉ là anh họ của anh tỷ nhi mà thôi cũng không phải người thân thiết nhất của mụi ấy, làm sao có thể thực tiện giao mụi ấy cho thầy được. Mặt triệu sư gia biến sắc ngây ra hồi lâu, bực tức nói ngươi lại lừa ta cho vui phải không? Thầy, thầy đừng nóng. Phó Vân Trương thong thả nói. Tư thuốc từ trước đến nay vẫn ngưỡng mộ nhân phẩm của thầy, nếu thầy chủ động tới nhà nhận anh tỷ nhi làm học sinh tư thuốc có khi mừng đến phát khóc ấy chứ, làm sao từ chối cho được. Triệu sư ra nghe thấy vậy cả người cứng đờ, hắng giọng mấy tiếng, vuốt sâu nói, giờ mà sang tận nơi nhận học trò, danh sĩ một vùng như ta chẳng phải là mất hết thể diện à. Chẳng biết ai hết lần này đến lần khác dụ anh tỷ nhi bái ông ta làm thầy, khi đó sao không quan tâm thể diện đi. Phó vân trương mặt không đổi sắc từ từ nói, nếu đã như thế thì học sinh chỉ có thể xin diêu học đài giúp đỡ. Lần trước ở phủ võ sương thư thúc cũng gặp diêu học đài rồi còn tấm tắc khen diêu học đài. Y chưa nói hết lời triệu sư gia đã bức bối, xua tay, lườm y trắng mắt cao nhào, được rồi, được rồi, cái tên tiểu tử thối này, rõ ràng là biết ta thích anh tỷ nhi, còn cố ý làm cho ta bực mình. Đưa ta đi gặp cái vị tư thúc kia của ngươi ngay hai người vừa ra khỏi phòng liên xác đã chạy vội vào tiến về sau tấm bình phong lớn khắp tranh sơn thủy khảm pha lê cùng kính nói ngũ tiểu thư thiếu gia sai nô tài đưa tiểu thư ra cửa ngách đi về phó vân anh ừ một tiếng đứng lên gọi nha hoàn bà tử đi theo con đường nhỏ xuyên qua viện ra khỏi đại trạch phó gia phó vân trương thật sự đã tính toán rất kỹ càng sau khi biết nàng đổi ý cũng không báo tin cho triệu sư gia ngay mà uyển truyền đưa đẩy ép triệu sư gia phải chủ động tới nhận học trò. Triệu sư gia già rồi mà tính nết như trẻ con, cả đời sống cầu thả tùy tiện, tính tình cũng kỳ quái, làm khó ông ta một tí thì sau này ông ta cũng sẽ quan tâm đến đứa học sinh là nàng hơn. Nàng chỉ là một cô em họ khác chi thôi, đáng ra Phó Vân Trương cũng không cần phải quan tâm lo lắng cho nàng Chu Đáo đến thế. Ngô Tiểu Thư tới nơi rồi. Giọng nói của mama làm Phó Vân Anh đang trầm tư bỗng bừng tỉnh, nàng định thần, bước chân qua cánh cửa nhỏ trong nhà bếp. Phó tứ lão ra suýt nữa mừng phát khóc thật. Dù người huyện Hoàng Châu giờ đã căm hận triệu sư gia đến thế nào chăng nữa, nếu một ngày triệu sư gia nói muốn nhận học trò, mấy nhà quan lại và phú hộ trong cái huyện Hoàng Châu này vẫn cứ sẽ đánh nhau vỡ đầu để giành lấy cái cơ hội này thôi. Vậy mà triệu sư gia lại chỉ thích anh tỷ nhi tuy là ông ta đã bị anh tỷ nhi từ chối tới hai lần cũng không bực mình chút nào thậm chí giờ cái người tôn quý ấy lại còn hạ mình tới tận nhà chủ động nhắc tới chuyện nhận học trò lần nữa. Đối với phó tứ lão gia mà nói, nếu phó vân trương là sao văn khúc hạ phàm thì triệu sư chính là sư phụ của sao văn khúc cơ đấy. Hơn nữa triệu sư gia còn xuất thân từ danh môn thế gia, là thầy dạy vỡ lòng cho thê từ của thẩm các lão nơi triều đình, ông ta không cần phải dạy anh tỷ nhi cái gì, chỉ cần chính miệng thừa nhận anh tỷ nhi là học sinh của ông ta thì phó tứ lão gia còn phải lo lắng chuyện anh tỷ nhi hành xử khác người hay sao? Chưa đến một năm sau, ngưỡng cửa phó ra chắc chắn sẽ bị bà mối tới cần thân san bằng hết cả ấy chứ. Phó tứ lão gia vui mừng khôn siết quên cả cảm ơn phó vân chương, vội vàng thúc giục người hầu, mau gọi anh tỷ nhi tới đây, đặt tiệc rượu, loại rượu ngon nhất ấy, thức ăn cũng hạng nhất luôn, không thể để triệu đại quan nhân chờ lâu. Phó Vân Anh lúc này đã trở lại đàn Ánh Sơn quán, thay quần áo xong, nghe thấy người hầu qua mời, cũng đĩnh đạc bước vào chính đường, chậm rãi hành lễ với Triệu sư gia đang ngồi ở đó, cố gắng ra vẻ đức cao vọng trọng nên không hề mỉm cười. Mấy tháng không gặp nàng đã cao hơn nhiều, tuy tuổi còn nhỏ, khuôn mặt cũng còn non nớt nhưng đã là một tiểu nương tử thanh tú, cái loại khí chất khác hẳn với những đứa trẻ bình thường trên người nàng mới thật sự đáng chú ý. Khi nàng vừa bước vào chính đường, chỉ vài động tác đã thấy được sự khác biệt ở nàng, cử chỉ vừa quy củ vừa tự nhiên, khiến nàng trở nên nổi bật là hạc sữa bầy gà. Dần dần nàng sẽ lớn lên, năm tháng sẽ giống như gió xuân mềm mại thổi bay đi lớp cho bụi bên ngoài viên ngọc này, dần dần lộ ra ánh sáng rực rỡ. Nha đầu này thật sự không giống với khuê nữ mà những người như phó gia có thể nuôi dậy nên. Triệu sư gia nghĩ thế liền không giả vờ trầm lặng nổi nữa. Vẫy tay ra hiệu cho phó Vân Anh bước lên mấy bước vui vẻ nói, lại đây, nha đầu, về sau ngươi phải gọi ta là thầy rồi, ha ha. Người phó ra loạn cao cao quấn hết cả vào nhau. Dưới nhà bếp mấy bếp lò lớn đều đỏ lửa, các bà từ cắt cắt thái thái, giết giả bắt ngỗng, lư thị, phó tam thẩm và hàn thị thất bật trông coi của ngon vật lạ, sơn hào hải vị, món nào có thể nghĩ đến đều làm bằng hết. Phó tứ lão ra quyết định mấy món chính đã được chuẩn bị cho Tết Trung Thu cũng được đưa hết lên bàn tiệc trong chính phòng, Lư Thị chỉ thoáng do dự nhưng cũng gật đầu luôn, bảo bà tử dọn lên. Đến cả người chưa bao giờ quan tâm tới Phó Vân Anh là đại ngô thì cũng biết tự chống gậy ra tiếp đón, lấy lòng triệu sư gia còn mượn cơ hội này kéo Phó Vân Khải và Phó Vân Thái tới bên bàn rót rượu cho triệu sư gia. Trong nhà rối loạn như thế, vai chính Phó Vân Anh lại để những người đang tất bật kia ở lại, một mình xuyên qua hành lang dài, bước ra cửa viện, bắt kịp bóng người cao gầy đang chuẩn bị ra ngoài, gọi với theo. Nhị ca, huynh sắp phải đi rồi à? Phó Vân Trường lấy cớ trong nhà có việc từ biệt Phó Tứ Lão ra rồi nhân lúc mọi người rối loạn yên lặng rời đi cứ tưởng rằng trong chốc lát sẽ không có ai chú ý tới. Y ngừng bước trên mặt hiện lên một nụ cười từ từ xoay người lại. Thầy trông có vẻ như là người tùy tiện thích hơn thua, hay dỗi vặt nhưng lại là người rộng lượng, phóng khoáng, không bao giờ thù dai. Trước đây thầy ở kinh sư làm quan, từng chủ trương nữ giới cũng nên đi học giống như nam giới, bị đồng liêu nhạo báng, con đường làm quan cũng kết thúc tại đó. Thầy chán ghét trốn quan trường, tuy vẫn giữ một chức quan nhỏ nhưng thật ra công vụ đều giao hết cho người triệu ra xử lý. Cả đời này thầy chỉ có một mong muốn là dạy dỗ ra mấy học sinh nữ xuất sắc để khiến cho những đồng liêu chế diễu thầy ngày xưa phải sáng mắt ra. Muội không cần cố gắng lấy lòng thầy đâu, chỉ cần an tâm học hành thầy sẽ lo lắng, bảo vệ cho muội mọi bề. Mấy câu nói đó nghe chỉ như những lời dặn dò bình thường nhưng từng câu từng chữ lại mạnh mẽ như sấm rền chớp giật mang theo khí thế của ngàn vạn binh mã che trời lấp đất khiến Phó Vân Anh tự nhiên nói không nên lời. Lần đầu tiên Phó Vân Trương đưa nàng tới ra mắt triệu sư gia hẳn đã suy tính kỹ càng như thế, vậy mà khi đó y lại chẳng nói lời nào. Sống mũi nàng cay cay, không biết trong lòng đang có cảm giác gì. Ngày đua thuyền dòng tết đoan ngỏ, muội không suy nghĩ kỹ đã từ chối triệu sư gia uổng công nhị ca suy nghĩ cho muội sao nhị ca lại không nói với muội những lời đó chứ. Phó Vân Trương nhớn mày, nàng suy ra cũng nhanh thật. Y khẽ bật cười thành tiếng, bàn tay khum lại cốc nhẹ lên chán nàng. Thầy rất tốt nhưng thầy sẽ vô thức áp đặt kỳ vọng của chính mình lên người học sinh. Thầy đã từng kỳ vọng rất nhiều vào các lão phu nhân Triệu thị, sau này Triệu thị lại đối xử với thầy như thế, thầy vẫn phẫn hận đến giờ. Anh tỷ nhi, muội khi nãy đã nói muội chỉ làm những gì muội muốn làm, không muốn gánh bác ý nguyện của người khác, đây chính là loại tự do mà ta hằng mơ ước, muội từ chối thầy cũng được, đồng ý bái thầy làm thầy cũng thế, đó là sự lựa chọn của muội. Muội phải tự suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định thì về sau muội mới có thể kiên định với lựa chọn của mình. Y đau lòng, thầm nhủ thế mà ta lại không làm được. Phó Vân Anh nuốt lấy từng lời của Phó Vân Trương, dường như nhận ra cái gì, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi, "Nhị ca, vậy giờ huynh muốn làm gì nhất?" Phó Vân Trương tươi cười, nghiêm túc nhíu mày làm ra vẻ tự hỏi một lát rồi lơ đãng trả lời, "Ta còn chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói cho muội." Phó Vân Anh lườm y một cái, người này nói cho có lệ, không thành thật. Được rồi, không cần đi tiễn ta, ngày mai ta sẽ lên thuyền đi phủ võ xương rồi từ đó đi lên phía bắc với bạn bè. Phó Vân Trương mỉm cười, xoa đầu Phó Vân Anh. Ta không thích mấy chuyện tiễn đưa, sáng mai trời còn chưa sáng sẽ khởi hành. Không được trình mảng việc học hành, nhớ viết thư cho ta có việc gì khó khăn thì tìm khổng tứ. Lì biệt buồn thì buồn, nhưng cả hai người đều không quá bi thương. Cả hai đều biết mục tiêu của mình là gì, y là vì sự kỳ vọng của mẹ mình mà tới trường thi, nàng là vì sự độc lập của chính mình sau này mà lặng lẽ phát triển sức mạnh của bản thân. Có đôi khi, những người bạn sóng vai trên đường đời cũng không cần phải ở ngay bên cạnh trời nam đất bắc cũng có thể cùng tiến về phá trước. Những người khác đều sẽ chúc Phó Vân Trương gặp nhiều may mắn, nhanh chóng đỗ đạt. Phó Vân Anh không như thế, nàng chỉ gật đầu với y, nhìn theo bóng y ra ngoài. năm 50 Nửa đêm, người hầu phó ra gõ cửa tiếng chó sùa vang lên ầm ĩ, khổng tú tài khoác áo đứng dậy, một tay cầm đèn, một tay đặt trước đèn che cho ngọn lửa leo lét khỏi phụt tắt trong gió. Ra tới nơi, hắn nhìn thấy trước cổng là một đám người đông nghịt mười mấy tôi tớ đứng xung quanh phó vân trương Nhiều người như thế mà chỉ thắp có hai chiếc đèn lồng, từ chỗ tối vọng ra tiếng ngựa hí và tiếng bánh xe lọc cọc cán trên mặt đường gồ ghề có thể lờ mờ trông thấy hai chiếc xe ngựa đang đứng chờ ở góc đường. Dưới ánh đèn leo lét khuôn mặt thanh thú đoan chính của Phó Vân Trương hiện ra y mặc một chiếc đạo bào màu xanh ngọc đầu quấn khăn nho, lưng đeo thắt lưng mỏng, chân đi ủng đi đường cao cổ, đứng trong gió đêm. Nghe tiếng mở cửa, Phó Vân Trương ngước mắt lên nhìn hắn, gật đầu chào hỏi. Từ đồng phía sau cõng một dương sách có vẻ là sắp lên đường. Khổng tú tài giờ khóc giờ cười, khép cổ áo lại cho khỏi lạnh, run run nói, nghe nói đệ sẽ tham dự hội đèn lồng trung thu lần này, các tiểu nương tử xinh đẹp trong huyện đã vơ vét đủ loại đồ trang sức và vài vóc quý hiếm từ khắp các cửa hàng, thế mà đệ lại thế này, chẳng báo với ai một câu mà đã đi là thế nào. Phó Vân Trương mỉm cười, ta đi lần này, nhanh thì hai năm, chậm thì ba năm mới trở về được chuyện trong nhà phải nhờ huynh lo lắng giúp. Gió thu hiu hiu thổi. Đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa thu đến giờ, khổng tú tài vừa mới từ trong chăn chui ra, lạnh đến mức run lên cầm cập lui ra phía sau một bước, mời phó Vân Trương vào nhà nói chuyện, cười nói cái gì mà lo lắng với chẳng không lo lắng, đệ tin ta như thế ta vui còn chẳng hết. Chờ tới ngày đệ đỗ đạt ta sẽ mặt dày mày dạn tới tìm đệ đòi thù lao. Đến lúc đó đệ không nói không quen biết gì ta là được nhớ đấy. Phó Vân Trương xua tay, từ chối vào trong nhà, đưa mắt nhìn hai bên thư đồng và những tôi tớ khắc khom lưng lui người ra phía sau tới tận góc đường mới dừng lại. Y chậm rãi dặn dò chuyện sổ sách ta đã giao cho người thích hợp quản lý cửa hàng, đồng ruộng thôn trang mỗi thứ do một người khác nhau lo liệu ngày kia họ sẽ mang sổ sách năm nay tới gặp Huynh. Họ đều là những người thật thà chất phác ta đi rồi, họ có thể sẽ mắc sai lầm, Huynh cũng đừng trách móc nặng nề của cải giữ được là được rồi nói câu nào, khổng tú tài lên tiếng đồng ý câu đó nói xong chuyện công việc Phó Vân Trương khẽ nói tiếp mẫu thân và em gái ta cũng phiền huynh chăm sóc giúp. hôm qua ta đã gian dạy Phó Dung, con bé đó chỉ biết bắt nạt người trong nhà, với tình tình của nó trong vòng ít nhất nửa năm chắc chắn không dám gây chuyện thị phi nếu nó lại làm loạn không cần khuyên nhủ gì cả, phạt cấm túc cho tới khi ta trở về trước khi ta trở về, dù có bất kỳ ai tới nhà cầu hôn cũng phải cố hết sức lần nữa. Không có sự đồng ý của ta, Phó Dung không được phép đính hôn. Khổng tú tài gật đầu, để yên tâm ta hiểu. Phó Dung là em gái của Phó Vân Trương, nếu có người thừa dịp Phó Vân Trương không ở nhà mà lừa trần lão thái thái đồng ý chuyện hôn nhân của Phó Dung, làm cho Phó Vân Trương tự dưng dính phải một nhà thông gia không ra gì thì dù Phó Vân Trương có đỗ trạng nguyên đi chăng nữa tới khi cũng chỉ có thể chấp nhận gã em rể này. Cách tốt nhất là đợi Phó Vân Trương trở về mới chọn rể cho Phó Dung. Về phần mẫu thân ta Phó Vân Trương trần trừ một chút rồi mới nói. Mấy năm gần đây cảm xúc của mẹ ta không ổn định, lúc mừng lúc giận, không còn giữ được bình tĩnh như xưa. Tình cảm mẹ con giữa Trần Lão thái thái và Phó Vân Trương lúc tốt lúc xấu, lúc gần lúc xa luôn là lo lắng lớn nhất của Phó Vân Trương. Khổng tú tài quen biết y đã nhiều năm, đương nhiên cũng biết chuyện này, hơn nữa lại là chuyện khó nói thầm thở dài trong lòng. Hắn còn nhớ ngày bọn họ còn nhỏ, hàng ngày đi học đường đọc sách với nhau. Phó Vân Trương ở xa trường, hôm nào cũng phải lên thuyền đi đi về về, mỗi lần qua sông là một văn tiền, ngày nào cũng thế nên khoản tiền phải bỏ ra cũng không phải là nhỏ. Để chu cấp cho Phó Vân Trương đi học trần lão thay thái ngày ngày dậy sớm dệt vải, dệt tới tận nửa đêm mới được nghỉ ngơi. Khi đó Phó Vân Trương từng nói, "Chờ y thi đỗ nhất định sẽ chăm sóc mẫu thân thật tốt, để mẫu thân có thể sống những tháng ngày giàu sang phú quý, có cơm bưng nước rót, có nha hoàn nô bộc hầu hạ. Năm tháng qua đi, Phó Vân Trương cuối cùng cũng thực hiện được lời thề nhưng Trần Lão Thái Thái lại bỗng nhiên trở nên xa cách với y, nhiều khi hai mẹ con ngồi đối diện nhau trên một bàn ăn mà không nói không rằng, mỗi lần nói chuyện là y rằng lại cãi cọ. Phó Vân Trương cho rằng mẫu thân trách cứ chuyện y đỗ cử nhân xong lại tập trung vào việc vực lại gia nghiệp tổ tiên mà bỏ bê học hành nên mới tức giận như thế. Nhưng là người ngoài, khổng tú tài biết lý do không phải nằm ở đó. Trần lão thay thái vất vả nửa đời người bỗng nhiên một ngày lại được nở mày nở mặt không chỉ có cuộc sống hoàn toàn thay đổi, đến tính tình cũng đổi khác. Tuy Phó Vân Trương luôn lãnh đạm với mọi người nhưng thực ra y lại là người trời sinh ôn hòa, lương thiện tính cách này hoàn toàn đối lập với sự nóng nảy cay nghiệt gần đây của mẹ y. Sự khác biệt càng lúc càng lớn, hai mẹ con lại không còn phải sống nương tựa lẫn nhau như những ngày tháng gian khổ trước đây nên càng lúc càng thiếu đi sự đồng cảm. Trước đây, Trần lão Thái Thái cũng từng là một người phụ nữ dịu dàng, hiền hòa. Ngày còn ít tuổi, Khổng Tú Tài từng ngủ lại ở phó gia nhiều lần. Khi ấy những bữa ăn cũng chỉ là cơm canh đạm bạc nhưng Trần lão Thái Thái đối xử với hắn rất thân thiện. Giờ Trần lão Thái Thái lúc nào cũng lạnh lùng, không cần phải quát mắng gì, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà đã thể hiện sự độc đoán, khắc nghiệt. Ta quen biết đệ nhiều năm như vậy, lão Thái Thái cũng biết ta từ nhỏ đến lớn, chắc sẽ không làm khó ta, đệ cứ yên tâm đi. Khổng Tú Tài ngắt lời Phó Vân Trương, khẽ nói: "Ta học hành không bằng đệ, nhưng dỗ dành, nịnh bợ cho người lớn vui lòng thì giỏi hơn đệ nhiều, chỉ sợ tới ngày đệ trở về, lão thái thái đã coi ta như con ruột, đến lúc đó đệ không được khen thị đâu đấy." Phó Vân Trương cười, trầm mặc trong giây lát, những chuyện khác đều đã dặn dò từ trước, Khổng Tú Tài và y quen biết nhiều năm, không cần nhắc lại nữa. "Còn anh tỷ nhi, y nhắc đến chuyện sau cùng." mỗi ấy từ nhỏ đã mất cha tính tình trầm lặng khép kín không hòa đồng thực sự khiến ta lo lắng ta đã bảo mỗi ấy nếu có gì khó khăn thì tới tìm huynh nói tới đây y dai dai ấn đường cười lắc đầu kể cả khi thật sự gặp rắc rối thì gần như chắc chắn mỗi ấy cũng không tới nhờ huynh giúp đỡ khổng tú tài vỗ tay bật cười suýt nữa làm đồ đèn dầu anh tỷ nhi không tới ta sẽ chủ động qua nhà xin anh tỷ nhi hãy để ta giúp đỡ thế đã được chưa Ta mặt dày mày giản, anh tỷ nhi có đuổi ta cũng không đi. Phó Vân Trương nhẹ nhàng ừ một tiếng. Họ còn nói thêm mấy chuyện vụn vặt khác đêm dần bất lạnh phía chân trời, một vầng sáng dần ửng lên. Hai người nhìn nhau mỉm cười, chắp tay bái biệt. Khổng Thú Tài đứng khoanh tay nhìn theo đoàn người đưa Phó Vân Trương đi càng lúc càng xa. Tiếng xe ngựa lại làm chó nhà nào đó giật mình, tiếng chó sủa vang lên từng tràng, càng sủa càng to, gà vịt ngan ngỗng trong ngõ nhỏ đều bị đánh thức, gà trống gáy o o, vịt kêu quang quác ngỗng kêu cạc cạc. Những người đàn bà dậy sớm đứng trong viện quát mắng chồng con, trẻ con gào khóc nỉ non, đủ loại âm thanh hòa vào nhau, thúc sụp mặt trời ló dạng. Bình minh lên, những vầng mây lộng lẫy tản ra, ánh nắng lấp ánh dần dần xuất hiện chiếu sáng khắp không gian. Thành nhỏ ngủ say suốt một đêm giờ tắm trong ánh mặt trời sáng sớm lấp ló đằng sau mái hiên. Khổng Tú tài đứng ngẩn ra hồi lâu, lẩm bẩm, không tệ, là điểm tốt. Tới khi người phó ra biết nhị thiếu gia Phó Vân Trương đã lặng lẽ rời huyện Hoàng Châu từ khi trời còn chưa sáng thì đã là giữa trưa. Phó Vân Anh có thể đoán được phản ứng của những người khác trong huyện đơn giản là ngạc nhiên và thất vọng, trong đó những người bị tổn thương nhất chính là những tiểu nương tử đã may áo, đánh trang sức mới trang điểm thật lộng lẫy để chờ gặp được y đêm hội đèn lồng. Trần tị tỷ khóc lên khóc xuống, ăn chưa xong, Phó Quế nắm một vốc hạt dưa sang đàn ánh sơn quan tán chuyện với Phó Vân Anh, vừa cắn hạt dưa vừa kể chuyện. Con gái Trần Chi huyện ái mộ Phó Vân trương đã lâu nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Trần Tiểu Thư cũng không có ý định nài ép gì, nhưng phải cái Phó Vân Trương lại mãi không đính hôn nên vô tình tiếp cho nàng ấy thêm chút hy vọng, ngóng trông có một ngày Phó Vân Trương thay đổi suy nghĩ của mình. Phó Vân Trương thường xuyên tới Phủ Võ Sương tham gia các loại hội thơ hội văn, cũng không hay ở nhà. Mấy năm gần đây, hội đèn lồng Trung thu năm nào y cũng ở Phủ Võ Sương. Riêng năm nay, thời gian y ở huyện Hoàng Châu lâu hơn hẳn mọi năm. Hội đèn lồng lại sắp đến, Trần Tiểu Thư và các tiểu thư khác trong huyện chắc mầm năm nay y sẽ ở nhà ăn Tết Trung Thu nên vui mừng khôn xiết. Các tiểu thư âm thầm thi đua cao thấp với nhau, ai cũng muốn mình sẽ nổi bật trước mặt Phó Vân Trương, nếu nổi bật đến độ vừa gặp đã thương thì càng tốt. Đúng ngày Trung Thu, các tiểu thư dậy thật sớm, xông hương, thoa son, thoa phấn, trang điểm lộng lẫy xong xuôi, còn chưa tới lúc ganh đua cao thấp với người khác thì đã nghe người nhà hoặc nha hoàn báo tin Phó Vân Trương đã đi rồi. Trần Tiểu Thư ngay lập tức khóc nức nở, gương mặt trang điểm mất hơn một canh giờ cũng nhoài nhoẹt theo dòng nước mắt. Những chuyện này là do người tới trải đầu kể cho Lưu Thị, người này không những tạo được những kiểu tóc độc đáo phức tạp mà còn biết trang điểm, thường ra vào nội viện mấy nhà giàu có nên cũng biết các bà các cô nơi này thích nhất là mấy tin đồn như thế. Phó Vân Anh đứng bên bàn vẽ xong một bản phác thảo sơ lược mỉm cười không nói triệu sư gia đúng là cứ như trẻ con dù phó tứ lão gia chuẩn bị nhiều lễ vật như thế cho ông ta mang về ông ta vẫn nhất định đòi quả bái sư từ nàng nàng suy nghĩ thấy không nên lãng phí thời gian rào trước đón sau với triệu sư gia nên hỏi thẳng ông ta thích cái gì triệu sư gia tươi cười nói ông ta thích bức tranh trăng sáng đêm trung thu của triệu thiện nhưng lại ngại xin triệu thiện muốn nàng vẽ lại một bức tặng cho ông ta phó vân anh thần kinh ngạc không có bản gốc nàng vẽ lại thế nào được Cũng may Triệu Sư gia lần này tới đây với mục đích nhận học trò nên đã chuẩn bị sẵn, lấy bản gốc thật sự ra. Hóa ra bức tranh trăng sáng đêm trung thu của Triệu Thiện cũng là tranh vẽ lại nhưng Triệu Sư gia lại thích bức tranh của Triệu Thị hơn bản gốc. Bà ấy tăng kích thước lá sen lên, phiến lá rất lớn, nhưng vẫn nguyền chuyển nhẹ nhàng. Triệu Sư gia nhắc đi nhắc lại rằng điểm mình thích ở bức tranh của Triệu Thiện là hình ảnh lá sen phô kín nửa hồ, nhấn mạnh cái hồ sen đó đẹp hơn trong bản gốc nhiều. Người cứ vẽ theo bức họa này, riêng lá sen thì vẽ to hơn là được. Nói một cách đơn giản, ông ta tự nhiên lôi ra một bức họa bắt nàng vẽ lại, lại còn yêu cầu nàng vừa vẽ lại vừa tưởng tượng ra bức tranh nàng chưa bao giờ nhìn thấy của triệu thiện để thay đổi vài chi tiết thực ra cũng không quá khó nhưng ý tưởng này thật kỳ quái. Ban đầu, Phó Vân Anh vốn định bảo triệu sư ra đổi yêu cầu khác nhưng suy nghĩ một hồi lại đổi ý, gạt bức họa gốc kia sang một bên, chỉ vẽ mình lá sen. Triệu sư ra thích lá sen dưới ngòi bút của Triệu Thiện, vậy thì nàng sẽ dựa theo sở thích của ông ta, vẽ lá sen cho đẹp đã tới khi nào Triệu sư ra hài lòng với lá sen của nàng, nàng sẽ vẽ lại toàn bộ bức trăng sáng đêm Trung Thu kia sau. Tối hôm qua, đầu tiên nàng phát họa hình dạng cơ bản của lá sen, để mực khô một nửa mới vẽ thêm gân lá, đỉnh lá. Tới hôm nay, đợi cho mực khô hoàn toàn mới dùng màu hoa thanh tô màu cho lá. Sau đó, nàng lại vẽ một bức khác để tiết kiệm công sức, mỗi lần nàng chỉ vẽ một phiến lá. Triệu Sư gia là người hấp tấp, lúc nói chuyện lại tiếp tục ám chỉ chuyện muốn đưa nàng đi phủ võ xương bái kiến Triệu Thiện. "Cầm kỳ thư họa, ngươi chọn một cái đi, học hành cũng không thể đọc sách thôi là được có nhiều loại kiến thức thanh cao văn nhã mà trong sách cũng không có mà học." Phó Vân Anh hỏi ý Phó tứ lão gia về chuyện này. Phó tứ lão gia vừa mừng vừa sợ, đồng ý ngay. Ông còn nói ông sẽ đích thân đưa nàng tới phủ Võ Xương, nếu được thì ở lại đó cũng không sao, ông sẽ cử mấy người hầu trung hậu thật thà tới phủ Võ Xương chăm sóc cho nàng, hoặc là Hàn thị chuyển qua đó luôn cũng được. Còn không cần lo lắng về bà nội con, chuyện này tứ thúc quyết là được. Thôi được Triệu sư gia mới nói bóng nói gió mà phó tứ lão gia đã làm triệt để như thế, một người thổi tới một đám mây đen, người kia đã cho mưa xuống xối xả không kiêng dè gì. Trước đây, Phó Vân Anh từng nghe nói những bậc thầy danh tiếng như Triệu Thiện nhận học trò cũng không giống bình thường, quan hệ thầy trò trong giới hội họa hơi có cảm giác giang hồ. Trên văn đàn có các trường phái khác nhau, trong giới hội họa cũng có, giới hội họa đương thời chủ yếu thiên về trường phái vẽ tranh của văn nhân. Muốn trở thành danh họa đầu tiên là phải đọc mòn kinh thư sách vở, nếu không thì dù có vẽ đẹp đến đâu cũng không được người đời đánh giá cao. Nói một cách đơn giản, người đời cho rằng chỉ có những bức họa dưới ngòi bút của những người có học vấn cao mới có phong cách có linh hồn, có tình cảm, có thần có cốt, có ý nghĩa sâu xa còn những họa sĩ chỉ lấy việc vẽ tranh làm công cụ kiếm tiền thì tranh vẽ của họ cũng chỉ được coi là đồ trang trí trong nhà tựa như thứ đồ chơi không mấy giá trị mà thôi. Đến những người chuyên vẽ tranh cho hoàng tộc như họa sư Cung Đình ở Kinh Sư, tài giỏi thì tài giỏi thật nhưng luôn luôn vì các văn nhân bài sích chính bản thân bọn họ cũng tự ti, không dám ngẩng cao đầu. Triệu Thiện là đích nữ của triệu gia tuy rằng về sau gia tộc xuống dốc nhưng vẫn là dòng dõi thư hương thuộc về trường phái vẽ tranh của văn nhân. Nếu như Phó Vân Anh bái bà làm thầy tất sẽ phải gia nhập trường phái này. Phó Vân Anh hiện giờ vẫn chưa muốn đi phủ võ sương. Phó Quế thấy nàng bận rộn như thế mà vẫn phải nghe mình kể chuyện rong dài cũng hơi xấu hổ. Ăn nhiều hạt sữa tới mức khát khô cả cổ, Phó Quế đứng dậy, rót hai ly trà rồi bưng khay trà tới bên cửa sổ, đặt một ly lên bàn cho Phó Vân Anh. Anh tỉ nhị uống trà đi này. Phó Vân Anh ưm một tiếng nhưng cũng chưa động vào. Tới khi nước trà đã nguội lạnh, Phó Vân Anh còn chưa uống được ngụm nào. lư Thị đã sai nha hoàn sang đây mời hai cháu gái đi chính viện. Người lớn trong nhà đều đã trải đầu xong. Giờ tới lượt ba chị em họ sang bên đó để người chuyên trải đầu búi tóc. Trường 51, bóng ma. Còn chưa tiến vào phòng, Phó Vân Anh đã ngửi thấy mùi ngọt tới gai mũi của dầu bôi tóc phụ nữ trong nhà bình thường chỉ búi tóc thấp rồi dùng khăn bao đầu chùm ra ngoài nên cũng không cần dùng dầu bôi tóc hôm nay là ngày tết lại có người chuyên trải đầu tới nhà tạo kiểu nên mới sử dụng trong xương phòng hàn thị đỏ mặt ngồi trên ghế soi mình trong gương sờ bên này vuốt bên kia cảm thấy không được tự nhiên giơ tay định gỡ chiếc châm thỏ ngọc bằng vàng trên mái tóc xuống lư thị kéo tay bà lại tươi cười nói đây là đồ dùng dịp trung thu người trong nhà ai cũng phải đeo Hàn thị nhìn sang phó tam thẩm, thấy hóa ra em dâu cũng đeo một chiếc châm thỏ ngọc lúng túng nói, ta hấp tấp vụng về, bên ngoài trời lại tối, làm sao nhìn rõ được nếu không cẩn thận làm rơi mất ta, chẳng tiếc đứt suột ra ấy chứ. Có mấy đứa nha hoàn rồi, tàu tử không cần phải lo đâu. Lư thị lại cười nói, hàn thị cười ngượng ngùng, thầm nghĩ tới tối nay ra ngoài nhất định phải để ý toàn châm vàng châm bạc nặng chịu cả đầu thế này, không thể để người khác trộm mất được chị em dâu cười nói mấy câu thấy phó nguyệt phó quế và phó vân anh tới lư thị vẫy tay gọi mấy cô bé chỉ vào trước bàn trang điểm cười tuồng tìm nói đêm nay đi hội đèn lồng mấy đứa ra đây để uyển cô vấn cho mấy đứa kiểu tóc đang phổ biến gần đây nào mặt phó nguyệt ửng hồng e thẹn đi tới trước bàn trang điểm cúi đầy xoắn xoắn góc áo người chuyên chải đầu uyển cô ngắm trái ngắm phải đỡ nàng ngồi xuống tấm tắc khen tiểu thư đúng là tươi như hoa đẹp như trăng nhìn ra mặt này xem này mềm ghê không huyền cô vừa luôn miệng lấy lòng lư thị vừa tháo tóc phó nguyệt ra trải lại cho xuông khóe môi lư thị cong lên im lặng mỉm cười phó quế bật cười ghé sát vào vai phó vân anh thì thầm bên tai nàng mềm làm cái gì cơ chứ bà ấy định làm vằn thắn không bằng ra mặt chứ gì ra thì còn làm được sủi cảo đây này phó vân anh cười cười không nói lời nào thấy huyền cô ra sức lấy lòng lư thị và phó nguyệt như thế Phó Quế đương nhiên là khó chịu, nhất định phải nói ra mấy lời cay nghiệt chua chát cho thoải mái thôi, chứ thực ra nếu huyền cô mà nói xấu Phó Nguyệt xem, Phó Quế chẳng là người đầu tiên tức giận ấy chứ. nha hoàn của Phó Nguyệt bưng cháp trang sức của nàng tới, lấy từng chiếc trâm ra ướm thử lên đầu Phó Nguyệt cho huyền cô xem. Huyền cô cân nhắc một hồi, chọn ra mấy cái rồi hỏi ý kiến lưu thị Cuối cùng, huyền cô chọn cho Phó Nguyệt một bộ trâm hoa hình hồ lô, một chiếc trâm bạc bương bướm, một đôi khuyên tai thỏ ngọc xinh xắn Ngoài ra, Phó Nguyệt còn phối thêm một chiếc vòng tay bằng bạc eo thắt đai lụa bên hông bội hoàn bảy giây. Uyển cô trang điểm cho Phó Nguyệt xong là đến phiên Phó Quế. Nha hoàn bà tử trong phòng một nửa giúp đỡ Uyển cô, một nửa còn lại vây quanh Phó Nguyệt suýt xoa. Phó Nguyệt đã được trang điểm rực rỡ, nhìn diễm lệ hơn hẳn ngày thường. Phó Vân Anh nhân cơ hội này đi về phía Lư thị, nhón chân thì thầm mấy câu vào tai bà. Lư thị thấy nàng đến gần, mỉm cười nghiêng tai lắng nghe nghe xong nụ cười cũng nhạt đi kinh ngạc cúi xuống nhìn nàng thật lâu trần trừ một lúc rồi nhíu mày nói cũng được nếu thứ thúc con đồng ý được sự cho phép của lưu thị phó vân anh cong khóe miệng mỉm cười quay ra xin phép hàn thị và phó tam thẩm rồi dẫn ma ma nha hoàn về phòng thay quần áo phó nguyệt và phó quế đều đã trang điểm xong ngắm nghía nhau một lát người này cười trêu ghẹo người kia mấy câu ngẩng đầu nhìn xung quanh lại không thấy phó vân anh đâu cả liền đi ra ngoài hành lang tìm mà tìm hồi lâu vẫn không thấy nàng hay là anh tỷ nhi ngượng rồi, phó quế kết luận cười nói, anh tỷ nhi đừng trốn, có gì đâu mà phải ngượng cơ chứ. Nàng vừa dứt lời đã nhìn thấy một tiểu quan nhân thanh tú đang đi tới từ đầu hành lang bên kia, nàng hơi nhíu mày thắc mắc trung thu là dịp đoàn viên, là ai mà giờ này còn tới nhà người khác chơi chứ? Chẳng lẽ là bạn học của phó vân khải và phó vân thái? Vị khách này vóc người không cao, nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hơn Phó Vân Thái nhưng khí độ bất phàm, dáng dấp tuân tú, trắng trẻo thư sinh, trên người mặc chiếc áo bào màu xanh ngọc thêu hoa văn chìm, tay cầm quạt khẽ phe phẩy chân đi chiếc giày lụa màu đen cử chỉ nhẹ nhàng tự nhiên nhưng vẫn tràn đầy khí chất không biết là con cái nhà ai. Tiểu quan nhân này quá đẹp hơn hẳn những thiếu gia công tử khác trong huyện. Phó Quế thấy người kia tuổi còn nhỏ nên không kiêng dè gì, mắt rán chặt vào y. Thiếu niên thấy nàng nhìn trộm mình cũng mỉm cười chắp tay, mỉm cười với nàng coi như chào hỏi. Chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi đã khiến tim phó quế như lạc một nhịp. Nàng trột dạ không dám nhìn y nữa, nghiêng người tránh vào góc hành lang, trong lòng thầm mắng, sao lại có tên háo sắc ở đâu ra thế này còn dám vô lễ như thế nữa. Khoan đã thiếu niên kia môi hồng răng trắng, đôi mắt sâu thẳng, sống mũi cao thẳng, hình như hơi quen quen, giống như từng gặp ở đâu rồi nhận ra điều gì phó quế bỗng nhiên xoay người một cái thiến niên đã ở ngay gần nàng nàng nhìn kỹ thiếu niên sững sốt tới mức mồm miệng cũng há hốc hồi lâu cũng không khép lại được anh tỷ nhi khóe miệng thiếu niên hơi nhếch lên khép quạt chắp tay thi lễ với nàng quế tỷ nhi tiểu sinh hữu lễ người từ trước đến nay vẫn nhanh mồm nhanh miệng như phó quế bỗng cứng họng không nói nên lời vừa xấu hổ vừa bực tức mặt đỏ bừng hừ một tiếng xoay người chạy về phòng ngọc bội bên hông cũng nhảy nhót theo bước chân nàng Phó Vân Anh sừng sốt trong giây lát, nàng còn nhỏ tuổi, ở tuổi này vốn đã khó phân biệt nam nữ, lại còn mặc nam trang. Bộ quần áo này là do hàn thị mới may cho nàng. Khi nãy nàng vào phòng thay quần áo, vấn kiệu tóc của con trai rồi bắt chức dáng đi và cách nói chuyện hàng ngày của Phó Vân Trương, ma ma và Nha hoàn cười dạp còn bảo nàng nhìn y hệt mấy tiểu quan nhân nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ. Nàng tưởng đó là ma ma trêu chọc nàng thôi nên thử không dẫn theo nha hoàn, ra khỏi Đan Ánh Sơn quán một mình, đi thẳng đến chính viện xem người hầu người hạ trong phủ sẽ phản ứng ra sao. Quả nhiên, bà tử đang quét sân không nhận ra nàng, còn nghĩ nàng là khách của phó Vân Khải và phó Vân Thái. Thậm chí cả phó tứ lão gia đang lơ đãng, không nhìn kỹ cũng không nhận ra được nàng, còn nhíu mày hỏi nàng là con cái nhà ai, sao lại chạy vào nội viện phó gia thế này? Nhận được câu trả lời của nàng, Phó Tứ Lão ra sững sờ, đi tới bên cạnh nắm bà vai nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi ôm bụng cười, anh tỷ nhi con còn tuấn tú hơn hai thằng anh kia của con nhiều. Cười xong ông còn định lôi nàng đi gặp anh em Phó Vân Khải để so sánh một lần xem đứa nào tuấn tú hơn. Phó Vân Anh khuyên mãi mới kiềm chế được cơn hưng phấn quá độ của Phó Tứ Lão ra chạy về bên này tìm Phó Nguyệt và Phó Quế. Nhìn phản ứng ban đầu của Phó Quế, chắc hẳn là lúc đầu Phó Quế cũng không nhận ra nàng. Mãi tới khi nàng cố ý tới gần, Phó Quế mới phát hiện ra có gì đó khác lạ. Về phần Phó Nguyệt nàng đang giơ tay che chắn, nhìn khắp xung quanh để tìm Phó Vân Anh nên nào có phát hiện được thiếu niên mặc nam trang kia chính là cô em họ mình vẫn đang tìm. Thấy Phó Vân Anh đang nhìn chằm chằm mình, Phó Nguyệt ngẩn ra một lúc lùi ra sau nửa bước hỏi nha hoàn đang đứng bên cạnh đây là tiểu quan nhân thuộc chi nào thế? Nàng nghĩ Phó Vân Anh là đường đệ nào đó trong tộc. Ban đầu, mấy nha hoàn cũng nghĩ giống Phó Nguyệt cho rằng Phó Vân Anh là tiểu thiếu gia Phó gia nhưng sau lại nghe thấy nàng và Phó quế nói chuyện nên cũng hiểu ra. Giờ thấy Phó Nguyệt hỏi như thế, nha hoàn mím môi cười. Vị tiểu quan nhân này Nguyệt Tỷ Nhi vẫn hay gặp mà Nguyệt Tỷ Nhi nhìn kỹ lại xem. Phó Nguyệt nghi ngờ nhìn ngắm Phó Vân Anh thật kỹ. Một lúc lâu sau nàng chợt a một tiếng, cười xòa anh Tỷ Nhi vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười, nàng tiến lên vài bước kéo tay phó vân anh, nhìn trái nhìn phải còn sờ tay lên gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của nàng, thì cứ tưởng thiếu thiếu gia nhà ai cơ. phó vân anh mỉm cười, nhìn về hướng phó quế vừa chạy đi, hơi nhíu mày phó quế đã nhận ra nàng mà sao lại còn chạy mất nhỉ? lư thị và phó tam thẩm nhìn thấy phó vân anh mặc nam trang cũng cười rộ lên kinh ngạc. Sáng nay khi Phó Vân Anh thử đồ, Hàn Thị đã được mở rộng tầm mắt một lần nhưng giờ nhìn thấy Phó Vân Anh văn nhã tuân tú đi đằng sau Phó Nguyệt vào phòng, bà cũng không khỏi muốn dụi mắt thử xem có phải mình nhìn nhầm rồi không. Phó tứ lão ra căn dặn phụ nữ trong nhà không được tiết lộ chuyện này. Tuy mọi người trong nhà không biết hai chú cháu đang định làm gì nhưng vẫn cứ mỉm cười đồng ý. Lư thị sai bà từ ra ngoài cảnh cáo người hầu kẻ hạ trong nhà, ai dám lắm mồm nói linh tinh thì sẽ bị bán đi ngay lập tức đám nha hoàn vội vàng cung kính vâng vâng dạ dạ. Thấy người lớn trong nhà yêu thương chiều chuộng khoan dung với mình như thế, ngay lúc ấy Phó Vân Anh có một quyết định. Nàng sẽ tới phủ võ sương, nếu còn ở huyện Hoàng Châu. Họ hàng thân thích ở các chi khác của phó gia chưa gặp nàng bao giờ, có gặp cũng không nhớ diện mạo của nàng nhưng lắm người nhiều miệng, nàng mặc nam trang như vậy dù sao cũng chỉ là kế sách tạm thời, sớm muộn sẽ bị lộ ra ngoài. Vậy tốt nhất là ra khỏi huyện Hoàng Châu sớm hơn một chút. Ở phủ Võ Sương, có rất ít người biết nàng, nàng có thể lấy một thân phận khác xuất hiện trước mặt người khác. Thực ra nàng cũng chẳng sợ người khác phát hiện ra nàng là con gái, nàng chỉ lo lắng cho Phó Nguyệt và Phó Quế, dù sao cũng là người một nhà, sống dưới một mái hiên, những hành động của nàng dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hai người chị. Một khi nàng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể che chở cho người thân của mình, giữ khoảng cách mới là tốt cho tất cả mọi người. Nàng không muốn gây ảnh hưởng không tốt đến chuyện hôn nhân của Phó Nguyệt và Phó Quế. Khi cả nhà xuất phát đi chúc lâu bên bờ sông xem diễn, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái nhận ra tiểu quan nhân đang đi bên cạnh Phó Tứ Lão ra là ngũ mụi mụi thì vô cùng sừng sốt. Phó Vân Anh không ngồi cùng xe với Phó Nguyệt và Phó Quế. Dưới ánh nhìn chằm chằm của hai anh em Phó Vân Khải, nàng vẫn thoải mái tự nhiên để vương thúc đỡ lên lừa rồi điều chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, nghiêng đầu mỉm cười với hai anh em, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt. Phó Vân Khải dùng mình trước kia hắn đã hơi sợ mũ muội muội giờ mũ muội muội mặc nam trang cử chỉ lại có phần giống với nhị ca của đại phòng phó vân trương hắn lại càng sợ nàng hơn từ tài năng đến nhân phẩm nhị ca đều vô cùng xuất chúng đám con trai trong tộc từ khi còn nhỏ đã bị người lớn trong nhà gian đe bảo họ phải học theo nhị ca ban đầu bọn họ cũng không phục gân cổ lên cãi lại nhưng sau này lại nhận ra dù có vắt chân lên cổ mà chạy cũng chẳng đuổi kịp một phần mười của nhị ca nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời dù cùng là người phó ra nhưng mỗi lần nhìn thấy nhị ca đứa nào cũng dùng mình rồi nhanh chóng nghĩ cách tránh người này càng xa càng tốt chạy còn nhanh hơn chuột thấy mèo phó vân thái không nhận ra điểm giống nhau giữa phó vân anh và phó vân trương nhưng vẫn vô thức dùng mình giọng run run cửu ca để cảm thấy hơi tức ngực sao ấy huynh cũng thế phó vân khải xấu hổ thở dài huỳnh cứ nghĩ đợi anh tỷ nhi lớn lên chút nữa chúng ta có thể được giải thoát rồi ít nhất ở bên ngoài cũng được giải thoát tôn tiên sinh sẽ không dạy muội ấy mãi phó vân anh không chỉ cần cù chịu khó còn học rất nhanh đặt nàng bên cạnh để so sánh hai anh em hầu như hôm nào cũng bị đánh mắng tôn tiên sinh cảm thấy bất lực vì dạy mãi mà hai anh em nhà này chẳng khôn ra nổi hai anh em họ thì không lo chắc cũng may Phó Vân Anh là con gái, con gái dù học hành giỏi giang thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ người trong nhà và Tôn tiên sinh biết. Đợi vài năm nữa, Phó Vân Anh nhất định sẽ bận rộn chuyện mai mối, gả chồng, đến lúc đó hai anh em họ có thể thoát khỏi bể khổ này rồi. Nhưng mà giờ thì sao Ngũ muội muội lại mặc Nam Trang? Ngũ muội muội là người biết tính toán, làm gì có chuyện tự nhiên hứng lên thì mặc Nam Trang cho vui đâu. Họ bắt đầu tưởng tượng đến cảnh sau này rất có thể họ sẽ bắt gặp hình ảnh của mũ muội muội trong những lớp học ngoài phạm vi nội viện phó ra mũ muội muội là khắc tinh của bọn họ. Còn xuất hiện khắp mọi nơi rồi cũng sẽ giống như nhị ca sẽ bỏ xa bọn họ còn bọn họ đuổi thế nào cũng không đuổi theo kịp người lớn trong nhà sẽ cầm gậy đuổi theo phía sau bọn họ vừa mắng bọn họ không biết cố gắng vừa thúc giục bọn họ chạy nhanh lên nhanh lên. Hai anh em nhìn nhau một lúc trong lòng nổi lên một cảm giác bất an, như một bóng ma mãi không tiêu tán, hơn nữa còn càng lúc càng rõ ràng hơn. Phó Nguyệt và Phó Quế lo lắng cho Phó Vân Anh cả tối liên tục quay đầu nhìn lại xem nàng thế nào, sau rồi lại bị cảnh náo nhiệt ở hội đèn lồng hấp dẫn mới dần quên đi việc này. Tới khi họ đột nhiên nhớ tới cô em họ nôn nóng nhìn quanh thì Phó Vân Anh đang bình thản ung dung nói chuyện với vợ chồng Trần Chi Huyền. Trần Chi huyện và Chi huyện nương tử tới chúc lâu của phó gia tặng quà cho Trần lão thay thái tiện thể qua chào hỏi phó tứ lão gia. Chi huyện nương tử thấy bên cạnh phó tứ lão gia còn có một tiểu quan nhân trắng trẻo tuấn tú lại còn trầm tĩnh văn nhã như vậy nên yêu thích vô cùng, Chiều mến hỏi tên y từ trước đến nay bà cũng chỉ qua lại với đại phòng và tộc trưởng của phó gia là Tam lão gia nên chưa gặp phó Vân anh bao giờ. Phó tứ lão gia bình tĩnh cười ha hả trả lời, thằng bé là em của Thái ca Nhi và Khải ca Nhi. Vân Ca Nhi, đứng hàng thứ 11. Phó Vân Anh không biết phải nói sao chữ Vân này là tên đệm của tất cả con trai phó gia thế hệ này, phó tứ lão gia gọi nàng là Vân Ca Nhi, thế chẳng lẽ tên nàng là phó Vân Vân à? Tuy vậy Chi huyện Nương Tử và Trần Chi huyện cũng không phát hiện ra điều này, vẫn tươi cười gọi nha hoàn mang quà gặp mặt tới. Phó tứ lão gia từ chối lấy lệ rồi vẫn nhận món quà này, bảo phó Vân Anh tới chính thức bái kiến Trần Thi huyện. Phó Vân Anh nghe lời làm theo. Bỗng Trần Chi huyện A lên một tiếng, vuốt râu nhìn ngắm Phó Vân Anh, ánh mắt có chút nghi hoặc. Phó Tứ Lão Gia cứng đờ người, tim đập thình thịch. Rồi Trần Chi huyện lại nói, hình như phong thái có vẻ hơi giống Vân Trương. Phó Vân Trương vẫn chưa có tên chữ nên người khác vẫn gọi thằng tên của y. Nghe Trần Chi huyện nói vậy, Phó Tứ Lão Gia cũng an tâm, chậm rãi nói, ngài quả là có con mắt tinh tường, Vân Ca Nhi theo nhị ca thằng bé đọc sách một thời gian, nhị ca nó cũng nói như vậy. Trần Chi huyện nghe thế ánh mắt dành cho Phó Vân Anh lại càng tự ái hơn, tấm tắc khen Phó Vân Anh đủ điều. Sau đó, Phó Vân Anh còn gặp người lớn ở các chi khác của Phó gia. So với hồi mới ở Cam Châu về, nàng đã cao lên rất nhiều. Hơn nửa trời đã tối, dưới ngọn đèn vàng vọt ngay cả những chú bác từng gặp nàng trước đây cũng không thể nhận ra nàng. Đa phần mọi người đều đoán nàng là đứa bé Phó Tứ Lão ra nhận ở đâu về nuôi phó tam thúc và phó tam thẩm chỉ có một con gái là phó quế thời còn trẻ phó tam thẩm chịu quá nhiều vất vả thầy thuốc nói bà không thể sinh con được nữa đại ngô thị bề ngoài không nói gì nhưng sau lưng lại ám chỉ với phó tứ lão gia phải nghĩ cách đạp thiếp cho phó tam thúc cũng không cần phải mời rượu chỉ cần tìm một nha hoàn khỏe mạnh có thể sinh con là được rồi dù sao cũng không thể để tam phòng tuyệt tử sau này phó tam thúc biết được tính toán này của đại ngô thị vậy là lần đầu tiên trong đời ông dám cãi lại mẹ mình cuối cùng chuyện này chẳng đi đến đâu phó vân khải là do phó gia nhận nuôi để sau này trở thành người thừa kế của phó lão đại bởi vậy người trong tộc cũng nghĩ vân ca nhi là con thừa tự phó tứ lão gia nhận nuôi thay cho phó tam thúc đương nhiên cũng có vài người nghi ngờ vân ca nhi là con rơi con rớt bên ngoài của phó tứ lão gia Nhưng dù người trong tàu có suy đoán gì về thân phận của Phó Vân Anh đi chăng nữa thì từ đầu đến cuối vẫn chẳng có ai nghi ngờ về giới tính của nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm thế là không ủng nửa năm cố gắng của nàng. Nàng ở cạnh Phó Vân Trương lâu ngày, không chỉ được y dạy cho đọc sách viết chữ mà từng lời ăn tiếng nói, thái độ cử chỉ của y nàng đều thầm ghi tạc trong đầu. Dù sao nàng cũng là con gái, không bắt chước nổi cái khí chất hào sảng của Phó Tứ Lão gia người ôn tồn, lễ độ như Phó Vân Trương dễ bắt chước hơn nhiều. Hơn nữa, Phó Vân Trương còn tình nguyện dạy nàng làm thế nào để lấy thân phận nam tử đối mặt với người khác. Y nói thân phận này sẽ mang tới cho nàng nhiều cơ hội hơn. Về phần áp lực và nguy hiểm, nàng cũng không để tâm. Phó Vân Trương tuy thường tỏ ra lãnh đạm xa cách với mọi người nhưng thực ra lại cực kỳ thích trêu chọc nàng. Khi từng dặn dò nàng bằng giọng điệu trịnh trọng anh thì nhi quan sát cho thật kỹ, bắt trước cho thật chuẩn, sau này nếu có ngày nhị ca gặp nạn có khi muội có thể noi gương hoa mộc lan thay nhị ca tòng quân. Phó Vân Anh phản bác ngay, nhị ca huynh không có quân tịch, sẽ không bị ép nhập ngũ tòng quân đâu. Phó Vân Trương bật cười khe khẽ cốc nhẹ lên chán nàng. Đêm nay nàng nhân hội đèn lồng trung thu để thử một lần, Phó Vân Trương nói đúng, thân phận nam tử thực sự có nhiều cái lợi. Về nhà nàng lại nhờ Hàn Thị May cho vài bộ quần áo nữa vậy. Trường 52, Hội Đèn Lồng. Hội Đèn Lồng Trung Thu không tương bừng bằng hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu nhưng thời tiết lại ấm áp thoải mái hơn nhiều, ánh trăng cũng trong sáng hơn. Người trong huyện đều đổ ra đường, từ nam tới nữ, từ người già tóc bạc đến con trẻ tóc trái đào. Những chúc lâu bên bờ sống treo mấy ngàn chục đèn lồng đỏ rực khung cảnh vừa lung linh lại vừa hoành tráng. Bóng đèn lồng chiếu xuống mặt sông đen kịt trông như bầu trời đầy sao rơi xuống trần gian. Trên mặt nước những con thuyền bồng bềnh trên mặt nước sóng nước dập dình phản chiếu lại ánh sáng từ trên bờ chiếu xuống. Tựa vào lan can nhìn xuống một mảnh sông lấp lánh giống như dòng ngân hào cuồn cuộn cả người như đã đắm chìm trong biển sao. Những người phụ nữ lớn tuổi trong các gia đình ngồi trên trúc lâu xem diễn, nam nữ trẻ tuổi nghe thấy những âm thanh rộn ràng trên phố đã xốn sang trong lòng, cố gắng kiên nhẫn chờ tới khi vở diễn kết thúc mới dám rủ dê anh chị em và bạn bè kéo nhau đi xuống, hòa mình vào dòng người bên dưới. Phó Vân Anh đi bên cạnh Phó Nguyệt và Phó Quế, nhìn ngắm những hàng quán hai bên đường đang bán đồ các loại đèn lồng hình dáng khác nhau và những loại đồ chơi mới lạ, nếm thử đủ loại mứt trái cây cả các cửa hàng bán chỉ theo, bán son phấn cũng khiến bọn họ lưu luyến cứ đi một đoạn lại dừng một lúc như vậy, họ gặp được khá nhiều người quen, gặp ai là lại đứng lại chào hỏi rồi lại mỗi người một ngà. Ti thoảng lại có những công tử trẻ tuổi lạ mặt ngắm nhìn phó nguyệt hoặc phó quế tới ngần ngơ cả người, phó tứ lão ra lập tức ra hiệu cho người hầu đi hỏi thăm tên họ, gia đình của người kia rồi ghi nhớ trong lòng. Cũng có mấy công tử trẻ tuổi táo bạo hơn một chút nhận ra phó tứ lão ra liền bước về phía bọn họ nhờ người bên cạnh tới giới thiệu làm quen. Phó tứ lão gia đưa mắt ra hiệu cho Phó Vân Anh rồi lịch sự đối đáp với mấy công tử vừa chủ động giới thiệu tên tuổi gia đình, vừa không có vẻ quá vồ vập cũng không quá lãnh đạm tới mức làm đối phương tự ái ôn hòa nhưng vẫn đúng mực. Phó Vân Anh thì thầm hỏi Phó Nguyệt, Phó Nguyệt xấu hổ im lặng nhưng nhìn cũng đoán được có vẻ trong đó không có tiểu quan nhân nào khiến Phó Nguyệt vừa ý trước mặt ma ma nha hoàn, nàng cũng không tiện hỏi kỹ hơn, lại quay sang phó Quế, phó Quế bĩu môi với nàng, anh tỷ nhi, kệ tỷ đi, nếu tỷ thấy thích ai thì đã nói với muội rồi. Muội cứ hỏi Nguyệt tỷ nhi đi, Nguyệt tỷ nhi ấy mà phải đợi người khác hỏi đi hỏi lại mới chịu mở miệng, làm người ta bực mình chết đi được. Mặt Phó Nguyệt nóng bừng, khẽ giải thích cách xa thế này thì cũng không nhìn rõ họ đẹp hay xấu, phong thái, nhân phẩm thế nào. Phó Quế hừ một tiếng, nói kệ chứ, chỉ cần vừa mắt là được rồi. Rồi hỏi tên tuổi gia đình, đề phòng bị người khác nẫng tay trên, sau này tìm hiểu kỹ càng rồi quyết định sau. Một người không tốt ta chọn hẳn 10 người, cũng không đến nỗi cả 10 đều không ra gì. Phó Vân Anh cười, khẽ nói, đêm nay chỉ là đi chơi thôi mà cũng đâu cần phải quyết định luôn việc hôn nhân đại sự của tỷ đâu. Nguyệt tỷ nhi tứ thúc nói, tỷ cứ coi như là đang chơi trò chơi đi, thích ai thì nói với mụi tứ thúc sẽ tìm hiểu nhân phẩm gia thế của người ta, nếu thấy người ta là người đứng đắn mới suy xét tiếp. Phó Nguyệt cúi đầu siết chặt khăn tay một lúc lâu rồi mới khẽ ưm một tiếng, gật đầu. Đi dạo tới gần giờ hợi, Phó Tứ Lão ra mới cười nói với mấy chị em Phó Nguyệt cũng không còn sớm nữa, đi thêm một lát nữa rồi về trong nhà có bánh trái hoa quả, mấy đứa còn phải làm lễ bái Nguyệt cúng mặt trăng, tế bái xong thì cắt bánh trung thu cả nhà cùng ăn. Theo phong tục địa phương, vào đêm trung thu tiểu nương tử sẽ chọn giờ lành để làm lễ bái trăng cầu cho mình mãi mãi xinh đẹp. Sau nghi thức này cả nhà sẽ cùng nhau ăn bánh trung thu đã dùng để tế nguyệt ước nguyện cho năm sau. Nghi thức bánh nguyệt này do phái nữ trong nhà lo liệu tiểu thiếu gia và đại quan nhân chỉ cần uống rượu xem diễn là được. Các loại trái cây phó ra dùng để tế nguyệt là lựu, dưa hấu, nho và đài sen, hoa thì gồm có hoa quế, ngọc châm, tu hải đường. Bánh trung thu hình tròn, đầu tiên dùng để dâng lên các vị thần tiên trên cung trăng, sau đó người trong nhà mới chia nhau ăn, phần còn thừa có thể để nơi thoáng mát để bảo quản, nhiều ngày sau vẫn chưa hỏng, ăn hết mới đạt được mụ ý đoàn viên. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái thích ăn bánh trung thu, hai đứa đã sớm ỉ Eo với đại ngô thị muốn nhân bánh trung thu năm nay có thêm nhiều mứt hạt dưa và lạc. Bánh mua ở ngoài tuy đẹp nhưng ít nhân, không ngon bằng bánh tự làm Đại Ngô Thị đồng ý ngay, bánh Trung thu làm ngon, trước có thể dâng lên các bậc thần tiên, sau có thể để cho cả nhà cùng thưởng thức. Phó Nguyệt và Phó Quế đi dạo cả buổi tối cũng đã mệt mỏi. Phó Tứ Lão ra sai người hầu mua mấy gói kẹo, gà xé sợi và rượu huệ thuyền mang về cho Đại Ngô Thị. Bọn họ đang định lên qua đám người để trở về bỗng vương thúc đi tới hỏi, Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi ở bên kia đoán đố đèn với mọi người, vẫn chưa muốn về à? Phó Tứ Lão ra tỏ vẻ coi thường con trai và cháu trai. Hai đứa chúng nó thì đoán được cái gì? Vương thúc sơ một chiếc đèn lồng hoa sen trong tay lên. Đèn này là khải ca nhi đoán đúng nên lấy được. Phó tứ lão ra nhuấn mẩy, đưa gói giấy đựng kẹo cho người hầu bên cạnh. Thế thì qua xem thế nào? Trước một gian hàng nhỏ treo đầy đèn lồng đủ loại, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái đang vỏ đầu bứt tay, nghĩ mãi không ra. Huyện Hoàng Châu có ít người đọc sách không thể nào so sánh được với chốn kinh sư phồn hoa hưng thịnh cũng không thể được như những vùng đất học nổi tiếng ở phía Nam. Bởi vậy, hội đèn lồng trung thu mọi người thường chỉ xem kịch dạo dưới ánh trăng, đốt đèn khổng minh cầu phúc chưa ít khi thấy những sạp đoán đố đèn như ở kinh sư. Gian hàng được bày chiếc tiệm sách, chủ gian hàng này là vốn là chủ tiệm sách nghe nói là một đồng sinh, dẫu có mở sạp cũng chỉ là thú vui phong nhã mà thôi. Ông ta sai tiểu nhị trải giấy lụa để ông ta viết câu đố, dán lên trên đèn để người đoán, người đoán đúng có thể thắng được chiếc đèn đó, nghe nói đèn này được mua từ tận tứ xuyên. Chủ tiệm cũng chú đáo, đa phần các câu đố đèn là những câu đố liên quan đến những điển cố phổ biến trong dân gian hoặc những ngạn ngữ khôi hài những người không đi học cũng có thể đoán đúng vài cái. Phần thường chỉ là mấy chiếc đèn lồng, cũng không có gì đáng giá nhưng người trong huyện này cứ thấy ở đâu đông là lại súng lại xem thành ra trước cửa tiệm sách giờ người đã chật như nêm cối, người tới xem giải đố đèn xếp tới mấy vòng xung quanh. Người đang đi trên phố thấy quanh tiệm sách đông đốc rộn ràng cũng tò mò tới xem thành ra giờ có tới hơn trăm người. Người xem thì đông vậy còn những người thực sự giải đố thì chỉ có vài người đọc sách mà thôi. Chủ tiệm thấy người đông như thế cũng bất ngờ nên sai tiểu nhị nâng giải thưởng lên, nhân tiện giới thiệu mấy bộ sách mới của tiệm. Tin tức trước tiệm sách sẽ tổ chức thi đoán đố đèn được truyền tai từ người này đến người khác, mười mấy thư sinh đang ngắm trăng ngâm thơ nghe thế cũng kéo tới, có người chỉ đơn giản là đến cho vui, nhưng cũng có người tới vì năm lượng bạc tiền thưởng. Người đọc sách trong huyện đều tới, con cháu phó gia làm sao có thể vắng mặt cũng chạy lại xem thế nào. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái đoán được mấy câu đố dễ nên vô cùng đắc ý, bỗng nhiên lại nhìn thấy mấy người Chu gia từng gây thù chuốc oán với Phó gia cũng tham gia giải đố đèn, thậm chí còn giải được nhiều câu hơn bọn họ, thù mới hận cũ trong lòng bùng lên, hung hăng, dù không có phần thưởng cũng không sao, miễn là không thua Chu gia là được. Đám con cháu Phó gia tự nhiên đoàn kết hẳn lên, thì phải áp đảo Chu gia một phen mới thỏa. Người Phó gia không thích người Chu gia. Người chu gia lần trước bị Phó Vân Trương Hành cho lên bờ xuống ruộng, làm sao có thể thích người Phó gia cho được. Giữa một rừng đèn lồng rực rỡ, hai bên gườm ghè lẫn nhau, có mấy tên nhóc hiếu chiến đã sắn tay áo lên, chuẩn bị lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Bên Phó gia nhất trí cử Tô Đồng ra ứng chiến, lần trước hắn vốn là người bị hại, bị thương nên bỏ lỡ kỳ thi, giờ bọn họ tình nguyện nghe lệnh hắn. Tự nhiên bị mọi người đẩy ra, Tô Đồng có khổ cũng không nói nên lời. Nếu biết trước sẽ lại đụng tới người Chu gia, lại còn rơi vào tình trạng tranh chấp như thế này, hắn nhất định sẽ không tò mò đi cùng bạn học tới xem đố đèn. Bên Chu gia chọn Chu Đại Lang là người dẫn đầu. Chu Đại Lang tầm 14-15 tuổi, đang tuổi háo thắng, cười lạnh liếc nhìn Tô Đồng, vẫn thường nghe người ta nói tiểu quan nhân Tô gia là người thông minh hiếu học, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được học hỏi. Trong lòng Tô Đồng vốn cũng chẳng thích thú gì việc tranh đấu vì mấy chuyện con con, nhưng trước ánh mắt của bao nhiêu người, Hắn cũng không thể tỏ ra yếu thế, chắp tay lại từ tốn nói: "Không dám chu huynh lớn tuổi hơn ta, trước đây cũng có tiếng cần cù chịu khó, ngu đệ ngưỡng mộ đã lâu, mong chu huynh chỉ giáo cho." Từ khi được Tô Đồng cứu hôm Đoan Ngọ, hai anh em Phó Vân Khải và Phó Vân Thái trở nên thân thiết với hắn, thấy hắn phản pháo được Chu đại lang liền hừng hực khí thế, chạy lại sát bên hắn cổ vũ cho hắn. Chủ tiệm thấy người đọc sách trong huyện gần như đều đã tới cả cười tươi roi rói, quay lại tiệm bước lên tầng hai lấy mấy chiếc đèn lồng đã dán sẵn câu đố ra chuẩn bị mở cuộc thi đấu. Ngoài con cháu hai nhà Phó gia và Chu gia, có những văn nhân khác cũng tham gia đố đèn. Chủ tiệm chuẩn bị đầy đủ giấy bút cho họ, đặt trước mặt mỗi người một chiếc đèn, mỗi người trong số họ sẽ viết đáp án lên giấy rồi giao cho tiểu nhị. Sau khi chủ tiệm xem hết một lượt sẽ tuyên bố ai là người đưa ra đáp án đúng. Những người đứng xem cũng có thể tham gia bất cứ lúc nào, người đoán đúng nhiều nhất và người đoán đúng câu khó nhất đều có thưởng không nói chuyện thắng thua vui vẻ là chính. Đương nhiên chuyện chu ra và phó ra thi đấu với nhau hay không thì chủ tiệm cũng không quan tâm, họ thích đấu thì cho họ đấu thôi. Đầu tiên là câu đố đèn đơn giản nhất, Nam Dương ra cắt lượng, ngồi ở trướng tướng quân, xếp trận đồ bát quái, bay tới là bắt gọn. Câu này rất đơn giản, đáp án là con nhện. Mọi người viết đáp án ra giấy, hầu như ai cũng đoán đúng. Tiếp theo là một câu thơ cổ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Tìm tên một vị thuốc, Phó Vân Khải thì thầm với Phó Vân Thái đầy lo lắng, Tô Đồng nhíu mày suy nghĩ một lát rồi viết hai chữ đương quy. Chủ tiệm công bố đáp án, đúng là đương quy. Phó Vân Khải thở vào nhẹ nhõm, vỗ vai Tô Đồng, Đồng Ca Nhi, lần này nhất định phải áp đảo người Chu gia nha. Tô Đồng cười gượng gạo, hắn cũng không giỏi vụ đoán đố đèn. Trên đời có hàng chục hàng trăm quy tắc giải đố đèn, có những câu đố hỏi trực tiếp nghĩa đen, có những câu phải suy đoán, có câu dựa vào đồng âm khác nghĩa, có câu lại phải tách chữ ra đoán, có những câu kết hợp tất cả những yếu tố đó, xem xét các bộ tạo thành chữ viết và cách phát âm của chữ đó mới giải được lúc thì tách chữ ra, lúc phải hợp chữ lại từ một chữ tách thành ba bốn chữ mới ra đáp án. Có câu đố câu hỏi có hai chữ mà đáp án lại tận 7-8 chữ, rất phức tạp nhiều khi biết mấy chục quy tắc giải đố nhưng trong thời gian ngắn như thế cũng không kịp nghĩ ra đáp án tuy là không chắc thắng được chu đại lang lần này nhưng hắn vẫn phải cố gắng hết sức không thể chưa đấu đã hàng được phó vân trương vừa ra khỏi huyện hoàng châu đây là cơ hội để hắn thể hiện tài năng của bản thân cho dù có thua đi chăng nữa hắn cũng phải thua một cách oanh liệt như thế mới thu phục được đám con cháu phó gia phó vân khải đứng sát tô đồng dần dần phát hiện ra hắn giải đố chật vật như thế nên cũng lo lắng Lôi kéo con cháu phó ra cùng bàn bạc đưa ra đáp án, nhưng bọn họ không ai giỏi bằng tô đồng, đến tô đồng còn đoán không ra, làm sao bọn họ đoán ra được chỉ có thể đứng xung quanh lo lắng suông mà thôi. Phó tứ lão gia vừa dẫn mọi người tới nơi đã bị biển người đông đúng trước tiệm sách làm cho kinh ngạc. Phó quế kiễng chân nhìn vào trong, khẽ thiết núi, hóa ra mấy thiếu gia đàng hoàng một chút đều trốn ở trong này, thảo nào vừa rồi chẳng thấy được mấy người thuận mắt. Phó Vân Khải đang lo sốt vó qua khóe mắt liếc thấy tứ thúc vào vương thúc đang tới thì hơi sừng sốt, ánh mắt tìm tới Phó Vân Anh đang mặc nam trang đi cạnh đó bỗng sáng lên chen người qua đám anh em họ phó ra chạy tới trước mặt nàng, không giải thích gì cả đã đẩy nàng tới đứng bên cạnh tô đồng. Em gái ngoan, muội tới giúp đồng ca nhi đi, nếu chúng ta thắng tứ thúc sẽ vui mừng lắm đấy. Phó tứ lão ra nhìn thấy thế cũng chỉ vuốt sâu không nói gì cũng không phản đối chuyện này. Giờ tô đồng đang vướng phải một câu đố khó cảm thấy bên cạnh có thêm một người cũng không ngẩng đầu lên. Phó Vân Anh nhanh chóng hiểu ra tình huống, gạt tay Phó Vân Khải ra nói tại sao muội lại phải giúp đồng ca nhi. Mọi người xung quanh ồn ào, nàng cố nói nhỏ giọng nên đám con cháu Phó ra bên cạnh không nghe thấy rõ nàng nói gì, chỉ thấy Phó Vân Khải kéo một tiểu thiếu ra lạ mặt tới đây cười nhạo đây là em trai huynh hả. Đã cai sữa chưa đấy? Gọi tới đây làm gì? Một người còn thua lỗ, dắt em trai về đi. Đừng làm phiền đồng ca nhi. Người nọ vừa nói vừa bước tới đẩy Phó Vân Anh. Phó Vân Anh không đề phòng lại bị người ta đẩy bất ngờ như thế, loạn choạng lùi ra sau mấy bước mới đứng vững. Thấy có người chế nhạo Phó Vân Anh còn đẩy nàng như thế, Phó Vân Khải tức giận xài bước tới chắn trước mặt nàng, lấy người bảo vệ cho nàng ở phía sau, đang định phản bác nhưng lại nhớ tới chuyện tư thúc dặn dò rằng nhất định không thể để lộ thân phận của nàng, mặt đỏ lên bừng vì tức giận nói vớ vẩn. Em trai ta còn giỏi hơn mấy người nhiều người xung quanh cười ầm lên phó vân anh im lặng không nói lạnh lùng đưa mắt nhìn quanh một lượt ánh mắt nàng như mang theo một luồng gió lạnh thấu xương tạt vào mặt đám con cháu phó gia mọi người lập tức nín bặt không dám cười cợt nữa phó vân khải và phó vân thái nhìn nhau hóa ra không chỉ có bọn họ sợ anh tỷ nhi thế thì tốt rồi tô đồng cúi đầu tập trung suy nghĩ cách giải đố bỗng thấy xung quanh mình an tĩnh đến lạ dám con cháu phó gia suốt ngày nghịch ngợm càn quấy giờ này đã ngoan như cún Hắn nhớn mày nhìn theo tầm mắt của mọi người. Một thiếu niên văn nhã tuấn tú liếc mọi người xung cao một cái rồi giơ tay ra hiệu cho chủ tiệm, động tác thong thả ung dung lại cực kỳ tao nhã. Mọi người không biết y là ai nhưng lại bị khí độ của y áp đảo, tự lui ra sau một bước, nhường đường cho y y không nói không cười, bước lên phía trước, nhận lấy giấy bút rồi nhanh chóng viết mấy chữ, đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhận giấy rồi đưa lại cho chủ tiệm. Chủ tiệm mở giấy nhìn qua đáp án của thiếu niên rồi ngẩn ra vì kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn mọi người cười nói: vị tiểu quan nhân này là người đầu tiên trả lời đúng. tô đồng hơi nheo mắt, người chu ra cũng sững sờ. những thư sinh khác ngẩng đầu lên nhìn quanh tự hỏi đứa trẻ này ở đâu ra vậy. ban đầu phó vân khải cũng ngần người nhưng sau đó trong đầu hắn bỗng vang lên một câu cảm thán đương nhiên là phải thế rồi. hắn lắc đầu, bừng tỉnh, giật giật ống tay áo phó vân anh khẽ năn nỉ anh tỷ nhi sao muội lại đoán một mình. muội là người phó ra đoán cùng chúng ta mới đúng chứ phó vân anh nhếch miệng liếc hắn một cái lãnh đạm nói bọn họ đầy muội muội không thích bọn họ muội không muốn chia phần thưởng với bọn họ nếu muội tự thắng được người chu ra tư thúc càng vui hơn chứ sao phó vân khải ai nha một tiếng bọn họ đã giải xong mấy đề giờ muội mới tham gia chẳng phải sẽ bị thiệt à muội làm sao đọ với bọn họ được phó vân anh mỉm cười không nói gì Bỗng tiểu nhị lên tiếng báo thời gian đã hết, chủ quan đọc hết một lượt những đáp án mọi người viết trên giấy, lắc đầu chắp tay cười nói, thời gian đã hết, chỉ có tiểu quan nhân này là đoán đúng, đáp án là bốn chữ, nhất nhật vạn lý. Chiếc đèn lồng sẽ thuộc về tiểu quan nhân này, người xung quanh mỗi người một cảm xúc, chủ tiệm vừa rồi ra đề hóc hiểm, đề chỉ có hai chữ tạo thần gợi ý là giải đề bằng quy tắc hợp bích, kết hợp các chữ lại với nhau. Bọn họ vắt óc suy nghĩ mà còn chưa nghĩ ra cách kết hợp cụ thể nào, vậy mà thiếu niên lạ mặt kia chỉ nhìn câu đố một chút cũng không suy nghĩ bao lâu đã viết ra đáp án, cứ tưởng y chỉ viết bừa một đáp án ai ngờ đâu lại viết đúng. Điều này nói lên rằng hoặc là thiếu niên này rất may mắn, hoặc là y đã thuộc lòng tất cả các quy tắc giải câu đố, không cần nghĩ nhiều mà cũng đã chọn được cách giải phù hợp trong thời gian rất ngắn. Đám thư sinh thì rối rắm như thế nhưng người xem bên ngoài nào biết gì về các quy tắc giải câu đố, xích phân, đôi kim, phá kính, tập cầm, hợp bích là cái gì họ cũng không biết, chỉ thấy câu đố này có mình Phó Vân Anh đoán được nên trầm trồ khen ngợi. Trong đám đông, Phó Tứ Lão Gia và Phó Quế là những người cổ vũ nhiệt tình nhất. Phó Vân Anh quay lại gật đầu với Phó Tứ Lão Gia và Phó Quế một cái, Phó Quế lại càng kích động, hưng phấn vẫy tay với nàng. Chủ tiệm lại lấy ra một chiếc đèn lồng khác, trên mặt đèn rán một miếng giấy lụa viết thơ cổ, nâng chén mời trăng sáng, đáp án hai chữ. Hiển nhiên, chủ tiệm ra câu đố này là để an ủi an ủi những thư sinh mặt mày tái mét do so không giải được đề trước, đáp án rất đơn giản. Tiểu nhị vẫn chưa đếm tới 99, mọi người đã viết xong đáp án lên giấy để nộp lên. Chủ tiệm công bố đáp án thưởng quang, thưởng quang tách hai chữ ra thì mang nghĩa ngắm ánh sáng. Vì ngẩng đầu mời trăng nên nhìn thấy ánh sáng. Kết hợp thành một từ lại có nghĩa khác là hoan nghênh, chào đón ánh trăng. Sau đó chủ quán tiếp tục đưa ra các loại câu đó khác nhau từ kim trung, hồi văn, châm hoa, tùy liễu đến đan tâm, có câu dễ cũng có câu khó. Có những câu đố đơn giản nông thôn thôn tháng từ ít người nhàn. Đáp án là hai loại tiết khí, liên quan tới những kiến thức phổ thông về tiết khí mà người bình thường cũng biết. Cũng có những câu như người người đội mũ tử chiêm quân thật mới chuyển chức quan mới. Cửa lớn mới tiễn vương giới phủ, lộ công không biết lạnh là gì để cập tới những điển tích của người xưa. Những câu đố phức tạp bao quát đủ mọi chủ đề trên trời dưới đất, nếu đầu óc không nhanh nhạy hoặc không biết câu chuyện đó thì nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Cuộc thi đấu đố đèn này cũng giống như leo núi, lúc sốc lúc thoải, không quá dễ đến mức người ta cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng không quá khó để khiến các thư sinh nản lòng. Phó Vân Anh vừa ung dung viết đáp án vừa chú ý tới phản ứng của những người xung quanh thầm nghĩ ông chủ tiệm sách này thật có tài biết cách khơi dậy hứng thú của đám đông. Người xem càng lúc càng nhiều, mọi người vắt óc suy nghĩ, những người xuất chúng như Tô Đồng và Chu Đại Lang có thể đưa ra đáp án cho hầu hết các câu câu hỏi một cách nhanh chóng, nhưng đôi khi cũng bị lâm vào thế bí. Nàng thì từ đầu đến cuối vẫn ung dung như thế, mỗi khi một chiếc đèn mới được treo lên, nàng chỉ cần đọc mấy lần đã viết ngay được đáp án chính xác. Biểu hiện này của nàng nhanh chóng khiến cho chủ tiệm chú ý. Phó Vân Anh gia nhập cuộc đấu giữa trường, chủ tiệm thấy nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng phong thái đường hoàng, văn nhã sâu sắc tới chất liệu xiêm y cũng là hàng hảo hạng đoán là tiểu công tử nhà giàu nào đó nên cũng không buông lời trách cứ, đồng ý để nàng tham gia thi đấu. Vốn từ đầu ông ta chỉ nghĩ càng nhiều người thì càng vui thôi, nếu nàng không đoán được sẽ tự biết xấu hổ mà rút lui, không ngờ thiếu niên này lại thông minh dị thường, hỏi đề nào đáp đề nấy, tất cả đáp án đều chính xác. Lần này, chủ tiệm đã lấy hết những câu đố ông ta siêu tầm mấy năm nay ra dùng hết rốt cuộc thiếu niên này là người phương nào mà có thể đưa ra câu trả lời nhanh đến vậy. Tuy rằng bắt đầu sau người khác bị mất mấy câu đầu nhưng chỉ dựa vào cách y trả lời những câu đố từ khi bắt đầu tham dự cuộc thi đấu, vị trí thứ nhất không thoát khỏi tay y. Trong đám đông, một thiếu niên mặt mày xanh sao mặc áo gấm đứng quan sát những người thi đấu đoán đố đèn một cách đầy hứng thú xuyên qua đám người chen chúc xô đẩy đang đứng xem xung quanh ánh mắt y tập trung vào phó vân anh nhìn kỹ người kia đợi thi đấu xong dẫn người đó tới gặp ta trong bóng tối nam tử cao to đứng sau cách hắn không xa ôm quyền trầm giọng thưa vâng phần ba tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện .com